Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện Mặt Thế Chồng Sinh Chi Nữ Vương trở về. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 93, gặp mặt, Hoa Vinh A, Dương Mai trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt thanh âm dị thường nhu hòa. Khuya hôm nay nhưng là quan hệ đến hạnh phúc toàn gia của chúng ta, người cũng không nên nhân từ nương tay A. Dương Mai sợ thầm Hoa Vinh ở thời khắc mấu chốt đối với Vân khởi nương tay, làm hư đại sự của bọn họ gấp sút vất vả dặn dò. Biết rồi, biết rồi. Thẩm Hoa Vinh bực mình phất tay. Người đã nói bao nhiêu lần ta cũng biết người yên tâm đi. Gặp thái độ phiền chán của Thẩm Hoa Vinh, Dương Mai vẫn còn muốn nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống trong miệng thức giận, bẹp bẹp miệng, không nói. Thẩm Duyệt chuyện cần làm không có gạt Trần Thông, điều này khiến cho Trần Thông rất là cao hứng, cho rằng Thẩm Duyệt đã xem hắn làm người xem đáng giá tín nhiệm. Thẩm Duyệt đích xác là tín nhiệm Trần Thông, thông qua những ngày này chung đụng, Thẩm Duyệt mặc dù sẽ không thích Trần Thông, nhưng mà đem Trần Thông hiểu rõ Trần Thông là hạng người gì, Thẩm Duyệt tự nhiên cũng biết. Trần Thông thích rất cô ta, Thẩm Duyệt trong nội tâm đắc ý cũng muốn lợi dụng Trần Thông một phen. Trần Thông mặc dù không có bản lãnh, nhưng Trần Thông có thể ở mặt thế sinh tồn được liền chứng minh hắn vẫn còn có chút bản lãnh, nghe Trần Thông nói qua, lão đại sau lưng của hắn ở bên ngoài thành vẫn rất có thực lực, chỉ cần có thể đem lão đại sau lưng Trần Thông tìm ra trợ giúp cô ta, như vậy khoảng cách thành công của cô ta lại tiến một bước. Ở tại ngoài thành cũng không phải đều là người bình thường, có chút dị năng già cao cấp, không thích trong thành bị bó buộc, lại thích ở ngoài thành. So sánh với trong thành, ngoài thành càng thêm hỗn loạn, nơi này tranh đấu so với trong thành còn muốn kịch liệt hơn. Thẩm duyệt muốn diệt trừ vân khởi, nhưng cô ta cũng biết mình có bao nhiêu phân lượng, cô ta sợ xảy ra cái gì sơ suất, liền muốn tìm kiếm người giúp sức. Trong thành coi như xong, hẳn là không ai có thể trợ giúp cô ta, nhưng ở bên người cô ta có Trần Thông, Trần Thông mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng qua một số lần cô ta dò hỏi, người sau lưng hắn tự hồ cũng không đơn giản. Chỉ cần có thể giết vân khởi cô ta không ngại phân cho người khác một chén canh. Thẩm Duyệt để cho Trần Thông đem ý của cô ta truyền đạt cho người sau lưng Trần Thông. Người sau lưng Trần Thông đối với kế hoạch của Thẩm Duyệt cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt lúc này đang đi theo sau lưng Trần Thông, đi vào một cái hẻm nhỏ âm u. Ngõ hẻm này cùng với chỗ cô ta ở cũng không khác biệt lớn. Trong ngõ hẻm có rất nhiều gian phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ ở rất nhiều người, sau khi nhìn thấy Trần Thông cùng Thẩm Duyệt nhanh chóng nhìn vào với ánh mắt bất thiện, Thẩm Duyệt chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Trần Thông thấy vậy liền nhanh chóng đem Thẩm Duyệt ngăn cản sau lưng mình, Trần Thông chỉ là một người bình thường, không phải là dị năng giả, lúc này có rất nhiều người đều có chút buồn cười nhìn xem Trần Thông, làm như đang cười nhạo Trần Thông không biết tự lượng sức mình. Nhưng Trần Thông lại không có chút nào lùi bước, vẫn là kiên định đứng ở trước mặt Thẩm Duyệt giúp Thẩm Duyệt ngăn chờ từng ánh mắt bất thiện Thẩm Duyệt tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người khác, trong lòng của cô cũng chỉ có phiền chán cùng cười nhạo, cười nhạo Trần Thông không biết tự lượng sức mình, rõ ràng không có thực lực vẫn còn nghĩ ngăn cản ở trước mặt cô. Cô mặc dù không phải là cái cao thủ gì, nhưng ít ra cũng là một dị năng giả, Trần Thông ngay cả dị năng giả đều không phải vậy dựa vào cái gì ngăn cản ở trước mặt cô. Thẩm Duyệt bực mình Trần Thông đẩy ra Trần Thông thân thể cứng đờ, nhìn xem Thẩm Duyệt không vui nhìn hắn, Trần Thông lập tức có chút luống cuống. Thẩm duyệt liếc qua trần thông, dẫn đầu đi ở phía trước trần thông, trên người lại như có như không biểu hiện ra mình là dị năng giả. Thời điểm này người còn sống trên cơ bản đều là người bình thường, nhìn thấy dị năng giả mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng vẫn là có tôn kính. Bọn họ không nghĩ tới phụ nữ được bảo hộ ở phía sau khi thế nhưng sẽ là dị năng giả. Thẩm Duyệt sau khi biểu hiện ra dị năng, ngược lại có không ít người thu liễm lại ánh mắt bất thiện, lúc này người còn sống sót phần lớn là đều không sợ chết nhưng bọn họ cũng tôn kính cường giả Ở trong mắt bọn họ dị năng già chính là cường giả bọn họ mặc dù không sợ chết nhưng lại sẽ không đi tìm chết. Trần Tông nhìn xem thẩm Duyệt trước mặt nhưng trong lòng thì ảo não vô cùng thầm hận chính mình không có bản lãnh, ngay cả phụ nữ mình thích cũng không có cách nào bảo vệ tốt. Thẩm Duyệt nhìn thấy ánh mắt bất thiện sau lưng kia biến mất khóe miệng khẽ nhếch lên cô lúc này mới ở chỗ này tìm được cảm giác yêu việt của dị năng giả. a Đi đến cuối hẻm, phía trước phòng ở cũng từ từ to lớn, bên trong phòng ngược lại không ít người ở bên trong. Còn có thể nhìn thấy một vài đứa trẻ cùng phụ nữ, phụ nữ mặc dù không ăn mặc xinh đẹp nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là phụ nữ xinh đẹp. Mặt thế tiến đến, người bình thường rất khó sinh tồn, chớ nói chi là phụ nữ, bình thường phụ nữ nếu muốn ở mặt thế sinh sống được tốt chỉ có thể theo dựa vào khuôn mặt của mình tìm được một người cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Loại phụ nữ tướng mạo không có mấy, người thực lực cường đại căn bản nhìn trướng mắt chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới có thể được che trở đến. Thẩm duyệt có thể chứng kiến những phòng ốc này mặc dù lớn không ít nhưng là bên trong người ở cũng không phải rất nhiều. Có không ít phòng chỉ có một số người người đàn ông cùng một đám phụ nữ xinh đẹp ở. Mà một số người đàn ông đó không thể nghi ngờ đều là dị năng giả, mà những phụ nữ xinh đẹp kia đều là người bình thường. Thẩm duyệt ở đó còn có thể thấy được một số người trước mặt thế còn là nữ minh tinh rất nổi tiếng a Những nữ minh tinh kia ở trước khi mà thế tiến đến mỗi người một nét đẹp riêng, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi mà thế tiến đến, những nữ minh tinh kia bất quá cũng chỉ là người bình thường. Không có dị năng người bình thường coi như là minh tinh, nếu như không có chỗ dựa vững chắc cũng không cách nào có cuộc sống tốt hơn được. Nhanh đến rồi, Trần Thông nhỏ giọng nhắc nhờ Thẩm Duyệt. Ơ, Thẩm Duyệt gật đầu, ngay cả ánh mắt cũng không có cấp cho Trần Thông một cái. Ui, người không phải là tiểu Trần sao? Hôm nay như thế nào lại tới nơi này a Đột nhiên một trọng nói đầy nam tính từ bên trong phòng ở truyền ra. Trần Thông nghe được thanh âm vội vàng chạy chậm đi qua, đối với người người đàn ông lên tiếng nịnh nọt cười nói. Kim ca, ngài khỏe, ngài khỏe, không nghĩ tới ta hôm nay thế nhưng đụng phải đại vận, may mắn nhìn thấy Kim ca. Kim ca trong miệng Trần Thông, là một người người đàn ông cao lớn cường tráng, người đàn ông kia rất cao tới 1 mét chín, trên người mang theo một loại áp lực cường đại. Thẩm Duyệt vừa nhìn cũng biết người đàn ông là dị năng giả, hơn nữa còn là một dị năng giả cấp 3. Kim ca kia ở một phòng ở cơ hồ là phòng tốt nhất ở nơi này, diện tích lớn ước chừng hơn 60 mét vuông. Bên trong vẫn còn có 3 chiếc giường, còn mơ hồ tản ra mùi thức ăn rất thơm, bên trong tựa hồ có người đang nấu cơm. Kim ca ăn cơm đi một người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn từ trong nhà đi ra, vẻ mặt cười sáng lạn nịnh nọt nhìn xem về phía Kim ca. Thẩm duyệt nhìn thấy người phụ nữ kia sững sờ, người phụ nữ kia dĩ nhiên trước mặt thế là một ngọc nữ nổi tiếng hay lên trên TV. Nữ minh tinh này, diễn qua không ít kịch truyền hình cùng phim điện ảnh, nhân khí rất cao, vóc người lại xinh đẹp vô cùng. Không nghĩ tới sao mà thế còn có thể thấy cô ta. Vị Kim ca kia nhìn thoáng qua thẩm duyệt Trần Thông liền vội nói. Kim ca, đây là tiểu duyệt một người bằng hữu cô ta, hôm nay là tới gặp lão đại. Gặp lão đại, Kim ca tò mò nhìn thoáng qua thẩm duyệt thẩm duyệt gấp hướng Kim ca lộ ra một nụ cười dịu dàng. Kim ca suy nghĩ một chút khoát khoát tay để cho Trần Thông dẫn thẩm duyệt đi, nếu là người của lão đại, hắn tự nhiên cũng không có tư cách hỏi. Đi tới tận cùng bên trong, bên trong thế nhưng lại là một cái nhà hai tầng. Đứng trước cửa nhà lấu hai tầng có đến hai dị năng giả hộ vệ, nghĩ đến người ở trong tòa nhà hai tầng này chính là lão đại trống sau lưng Trần Thông. Có thể ở ngoài thành dùng hai cái dị năng giả làm lính gác cửa, nghĩ đến lão đại sau lưng Trần Thông không đơn giản a. Trần Thông đi tới cửa cùng thủ vệ cửa nói hai câu, một trong hai người thủ vệ liền đi vào cửa chỉ chốc lát sau đi ra, liền ý bảo Trần Thông dẫn Thẩm Duyệt đi vào. Thẩm Duyệt vừa vào cửa cũng cảm giác được một cỗ hệ thống sưởi chạm mặt. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, trong phòng lại rất ấm áp, Thẩm Duyệt liền thấy trong phòng có một cái lò sưởi, bên trong đốt lửa than đỏ bừng. Trong phòng có một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đang thua thập phòng, nhìn thấy Trần Thông dẫn thẩm duyệt đi theo sau vào, nhìn bọn họ một cái, hướng bọn họ sau khi gật đầu, liền đi lên lâu. Chỉ chốc lát sau, liền từ trên lầu đi xuống một người đàn ông hơi béo thoạt nhìn có chút thấp luôn. Người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, bộ dáng bình thường, nhưng một đôi mắt lại lué sự mưu mẹo thẩm duyệt trong nội tâm dùng mình âm thầm thêm cẩn thận. Nhìn thấy người đàn ông Trần Thông vội khom lưng hành lễ. Đại ca Hào. Người đàn ông kia gật gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Duyệt. Chắc hẳn vị này chính là Thẩm Duyệt tiểu thư đi. Vâng Thẩm Duyệt lần này cũng không dám sơ ý, vội cười trả lời. Ơ, Cao Tuấn Long gật đầu, sau đó ý bảo Thẩm Duyệt cùng Trần Thông ngồi xuống. Trần Thông không dám ngồi, Thẩm Duyệt ngược lại thoải mái ngồi xuống. Cao Tuấn Long gặp Trần Thông không có ngồi, cũng không gì nói thêm, chỉ là nhìn xem Thẩm Duyệt nói ta đối chuyện tình thầm tiểu thư nói rất cảm thấy hứng thú, không biết thầm tiểu thư có thể hay không nói lại cặn kẽ cho ta một chút. không thành vấn đề. thẩm duyệt trong nội tâm kích động tâm tình bình phục, đem mình nghĩ kỹ và kế hoạch cùng cao tuấn long nói một lần. cao tuấn long từ đầu tới đuôi đều nghe rất cẩn thận, gặp được vấn đề không hiểu đều tinh tế hỏi thăm thẩm duyệt cũng nhất nhất đáp lại. thẩm tiểu thư xác định cha ngươi nhất định có thể trợ giúp ngươi sao? vạn nhất cha ngươi động lòng chắc ẩn đổi ý rồi sao? Đến lúc đó, chúng ta cũng không có thực lực chống đỡ công hội lính đánh thuê tìm tươi A. Cao Tuấn Long khuôn mặt tầm xuống. Cái này thỉnh cao lão đại yên tâm. Thẩm Duyệt rất tự tin nói. Cha ta cũng rất không thích Vân Khởi, hắn cũng ước gì Vân Khởi chết đi để hắn có thể tiếp nhận toàn bộ công hội lính đánh thuê đâu. Vậy nếu như sau khi Vân Khởi chết tứ đại gia tộc bắt đầu truy xét đến, nên làm thế nào cho phải? Vân Khởi là hội trưởng Long Châu Binh đoàn đánh thuê cùng tứ đại gia tộc quan hệ không sai, Cao Lão Đại vẫn là biết. Cái này thỉnh Cao Lão Đại yên tâm thầm duyệt nói đến đây trong mắt lộ ra khinh miệt. Vân Khởi là người như thế nào, không có ai so với người chị gái như ta càng thêm rõ ràng, sau lưng cô ta nhất định có người ủng hộ, nếu không cô ta không có thể trở thành hội trưởng công hội lính đánh thuê A. Chúng ta chỉ cần đem Vân Khởi giết chết lại không phải là phá hủy toàn bộ công hội lính đánh thuê. Vân Khởi chỉ là một cái hình nhân, sau khi Vân Khởi chết người sau lưng cô ta cùng lắm thì lại tìm một hình nhân khác thôi, không cần thiết vì một cái Vân Khởi mà đem toàn bộ căn cứ huyên náo người ngã ngựa đổ như vậy liền mất nhiều hơn được. Cao Tuấn Long biết rõ ý tứ thẩm duyệt cô ta bất quá là muốn thay thế Vân Khởi trở thành con rối mới được chọn thôi. Bất có chuyện này cũng không liên quan hắn, hắn chỉ để ý có thể theo sự kiện lần này được đến bao nhiêu lợi ích cha. chương 94, tụ bắt đầu. Vậy ta có thể được chỗ tốt gì? Cao Tuấn Long hỏi ra vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. a Thẩm Duyệt khẽ cười một tiếng, trong lòng nhưng có chút mất hứng, bọn họ còn chưa có thành công đâu, liền yêu cầu chỗ tốt rồi. Chỉ cần Cao Lão Đại có thể giúp ta ta còn có thể bạc đãi ngài hay sao? Thẩm Duyệt nặn ra vẻ tươi cười, vẻ mặt hào phóng nói. Cao Tuấn Long còn mắt híp lại, trong nội tâm khinh thường, Thẩm Duyệt này nói lời lẽ có qua có lại chưa nói, hắn muốn cũng không phải là lời nói xuông như vậy. Thẩm Duyệt gặp Cao Tuấn Long không nói lời nào, cũng đã nhận ra Cao Tuấn Long không vui, trong nội tâm tức giận, nhưng vẫn nịnh nọt nhìn xem Cao Tuấn Long. Kia cao đại ca ngài nói phải làm sao à? Nghe được Thẩm Duyệt dò hỏi ý kiến của mình, Cao Tuấn Long sắc mặt nghiêm túc mới buông lỏng hai phần, lần này thể hiện bộ dáng không sao cả nói. Ơ ta muốn trở thành phó hội trưởng công hội lính đánh thuê, còn muốn một ngàn huynh đệ đều được làm hội viên cao cấp. Nghe lời Cao Tuấn Long nói thẩm duyệt thiếu chút nữa phun một búng máu phun ra. Cô mặc dù nhìn không ra đẳng cấp dị năng của Cao Tuấn Long, nhưng cũng không sai biệt lắm có thể đoán được ước chừng là dị năng giả cấp 4. Bất quá chỉ là một cái dị năng giả cấp 4, ở bên trong thành cũng có không ít trở thành hội viên cao cấp của công hội cũng phải dị năng giả cấp 5 trở lên. Hắn ngược lại nghĩ tốt lắm, vừa mở miệng liền muốn trở thành phó hội trưởng công hội A. Thật sự là thật lớn mặt cũng không nhìn lại một chút phân lượng của mình, còn quá đáng chính là muốn những người bình thường dưới tay hắn trở thành hội viên cao cấp của công hội, hắn cũng không sợ chống đỡ không nổi sao. Hội viên cao cấp là dễ làm như vậy sao? Đó là phải hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm, làm ra nhiều cống hiến, mới có thể thành hội viên cao cấp. Này thủ hạ của Cao Tuấn Long mặc dù có chút dị năng giả, nhưng dù sao cũng là số ít, những dị năng giả kia còn là dị năng giả cấp thấp, căn bản không còn hữu dụng, còn dư lại đều là người bình thường. Làm cho người bình thường trở thành hội viên cao cấp của công hội, đây quả thực là ý nghĩ quá kỳ lạ căn bản không khả năng. Thẩm Duyệt biết rõ, nếu như đáp ứng Cao Tuấn Long, đến lúc chính mình thật sự thay thế Vân Khởi trở thành hội trưởng mới, như vậy liền có một cổ thế lực khổng lồ như vậy đe dọa Cao Tuấn Long nhất định sẽ giết cô chính mình trở thành hội trưởng. Cao Tuấn Long liền cho rằng cô ngu như vậy sao? Thẩm Duyệt sắc mặt cũng lãnh xuống. Cao Lão Đại không khỏi cũng quá miễn cưỡng đi. Cao Tuấn Long không thèm để ý sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Duyệt chút nào ánh mắt khinh miệt nhìn xem Thẩm Duyệt thẩm tiểu thư người nên biết bây giờ là ngươi đang cầu xin ta ngạch thẩm duyệt sững sở âm thầm cắn răng đúng vậy bây giờ là cô cầu xin cao tuấn long nhưng điều kiện như vậy quá phi lý cô làm sao có thể đáp ứng chứ ha ha cao lão đại thẩm duyệt định nọt nở nụ cười hai tiếng gặp cao lão đại đảo mắt căn bản không có nhìn cô thẩm duyệt sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống cao lão đại làm người nên biết điểm dừng cũng không thể quá phận yêu cầu của ngươi thứ cho ta không cách nào đáp ứng hừ Cao Lão Đại Hừ một tiếng đứng người lên, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm thẩm duyệt. Không đáp ứng, thẩm tiểu thư chuyện này không phải do ngươi. Cao Tuấn Long tự nhiên biết mình ra cái điều kiện này phi lý, nhưng này chính là muốn hắn dùng tính mạng để hỗ trợ không cẩn thận đối với hắn liền là có tính chất hủy diệt tất cả. Có hy sinh lớn như vậy, hắn đương nhiên liền hy vọng đạt được hồi báo tương ứng. Thẩm duyệt hít sâu một hơi. Không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc Trần Thông có chút luống cuốn nhìn xem hai người, nịnh nọt nhìn Cao Tuấn Long nói. Đại ca chuyện này nhưng là, cốt, không đợi Trần Thông nói xong, Cao Tuấn Long liền thức giận chừng mắt Trần Thông. Người tính là cái gì, nơi này còn không có phần của người nói chuyện. Trần Thông lập tức bực mình im lặng cúi đầu trong mắt lại tràn đầy không cam lòng, cái khác hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng Cao Tuấn Long thế nhưng ở trước mặt Thẩm Duyệt làm cho hắn khó xử như thế, đây là làm Trần Thông khó có thể tiếp nhận. Thẩm Duyệt gặp bộ dáng của Trần Thông trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt cô ta từ đầu đến cuối cũng không có để mắt đến Trần Thông. Cao Lão Đại, người cũng biết với cái điều kiện này, ta là không thể nào đáp ứng, dù sao sau lưng công hội nhưng vẫn là có tứ đại thế gia nhìn chằm chằm đây. Thẩm Duyệt nhìn Cao Tuấn Long nói, nếu như Cao Tuấn Long còn không lùi bước như vậy hiệp tác giữa bọn họ chỉ có thể hủy bỏ thôi, điều kiện hà khắc như vậy quả thực là muốn chết. Đối với Cao Tuấn Long bất quá chỉ là muốn tiền trao cháo mốc thôi, hắn biết rõ cái điều kiện này quá phi lý, hắn nói ra cái điều kiện này bất quá là thả con tép bắt con tôm thôi. Cao Tuấn Long ánh mắt bí hiểm nhìn xem Thẩm Duyệt, được rồi, xem Thẩm Tiểu Thư có thành ý phân minh như thế ta liền lui một bước gặp cao tuấn long nhượng bộ thẩm duyệt trong nội tâm rốt cục thở vào nhẹ nhõm nhưng trong lòng thầm mắng lão hồ ly kế tiếp thẩm duyệt cùng cao tuấn long liền thảo luận hiệp tác giữa bọn họ và kế hoạch khai triển một loạt trời gần tối thẩm duyệt mới cáo từ cao tuấn long trở lại trong thành thẩm duyệt cầm lấy thân phận giả trần thông cho cô thuận lợi đi tới trong công hội thẩm hoa vinh cùng dương mai mới vừa làm một phen vận động thân mật giữa vợ chồng lúc này đúng là thời khắc ngọt ngào như mật dương mai mặc dù tuổi lớn hơn 40 tuổi, nhưng trước bảo dưỡng không sai, tư thái cũng rất tốt, Thẩm Hoa Vinh miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Không thể nghi ngờ Thẩm Hoa Vinh là vừa hưng phấn vừa kích động, bởi vì hắn cảm thấy chính hắn lập tức liền trở thành chủ nhân công hội, toàn bộ công hội đều là của hắn, hắn sẽ không còn đói bụng. Nhìn thấy Thẩm Duyệt, Thẩm Hoa Vinh ba bước chạy bộ đến bên cạnh Thẩm Duyệt, nắm thật chặt bà vai Thẩm Duyệt, hai mắt dã tâm tràn trề. "Tiểu Duyệt như thế nào rồi hả?" "Hả?" Lực tay thẩm hoa vinh rất lớn, làm cho thẩm duyệt có chút đau thẩm duyệt trong ánh mắt không vui chợt lóe lên, rồi sau đó làm bộ như trong lúc lơ đáng vươn ra hất bàn tay thẩm hoa vinh ra. Cha, người hãy yên tâm, về sau khẳng định ngài sẽ là chủ nhân của cả công hội Long Châu, toàn bộ công hội đều là của ngài. Thật sự, ha ha ha, tốt tốt, thẩm hoa vinh hừng phấn xoa xoa tay. Dương Mai thấy vậy liền vội vàng tiến lên. Người a người về sau cũng đừng quên hai mẹ con chúng ta đó. Sẽ không, sẽ không, làm sao sẽ quên đây? Thẩm Hoa Vinh liên tục bảo đảm. Thẩm Duyệt nghe chẳng thèm ngó tới, người cha này của cô ta là hạng người gì, đã không có người nào so với cô ta rõ hơn, hắn phát đạt chỉ biết lấy chính hắn, ở đâu còn nhìn thấy hai mẹ con cô ta chứ? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Dương Mai hướng tới sắc mặt Thẩm Duyệt lại không nói gì, người mẹ này của cô mặc dù có chút giả tạo nhưng xác thực trong lòng là yêu Thẩm Hoa Vinh. Trong công hội ngoại trừ một vài nhân viên cơ sở trên cơ bản đều bị Vân Khởi an bài đi ra ngoài, nghe nói khuya hôm nay tang thi đoàn sẽ công kích căn cứ, nhìn xem căn cứ yên ắng tĩnh lặng thầm duyệt cười lạnh nơi này rất nhanh đều là của cô ta rồi. Mà Vân Khởi đã mang theo tất cả dị năng giả kệ tinh thần tập trung ở tòa nhà trung tâm căn cứ. Nơi này nơi trung tâm toàn bộ căn cứ, bọn họ muốn ở nơi này mở ra tinh thần lực tạo thành tầng rào chắn, hy vọng có thể phòng ngừa tang thi tập kích trên bầu trời. Toàn bộ dị năng giả hệ tinh thần trong căn cứ chỉ chiếm đến hơn trăm người, là tất cả trong hệ này vốn rất ít người thức tỉnh, dị năng giả năng lực qua cấp 5 người chỉ có 5 người, Vân Khởi có chút bận tâm, chuyện này đối với sự tồn vong của căn cứ rất trọng yếu. Cô cũng không chắc chắn bằng năng lực của bằng này người có thể bảo vệ tốt căn cứ được hay không, nhưng cô nhất định muốn dốc hết sức mình, bởi vì đã không có đường lui. Hội trưởng, những người kia đã vào trong thành dung ly lặng lẽ đi đến bên cạnh Vân Khởi, hạ giọng nói. Vân. Vân khởi gật đầu, trời muốn đổ mưa nương phải gả người, có người tìm từ, sẽ thành toàn cho bọn họ. Được dung ly cung kính gật đầu, rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Bên này, thẩm duyệt sốt cục ở trong thấp thỏm bất an nhanh đón đám người Cao Tuấn Long. Cao Tuấn Long coi như là bá chủ một vùng ngoài thành thủ hạ vẫn còn có chút người, vì hành động lần này Cao Tuấn Long xem như động đến vốn liếng. Dưới tay hắn ngược lại có mấy ngàn người, nhưng đại đa số đều là người bình thường. Không được việc chỉ có không đến 100 dị năng giả. Cao Tuấn Long lần này liền mang theo 50 tên đến, 50 tên dị năng giả này đều xem như là thủ hạ thân thủ phi thường tốt nhất của hắn. Kém một chút hắn cũng không có mang, coi như là chừa chút đường lui. Cao Tuấn Long mang 50 người theo từng nhóm tiến vào trong thành, nếu không bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào trong thành, định sẽ khiến cho người khác chú ý. Bất quá người ở trong thành phần lớn đều tập trung ở ngoài căn cứ chống lại tăng thi, đối với bọn họ ngược lại không có nghiêm khắc kiểm tra như trước thuận lợi cho bọn họ tiết kiệm không ít sư xây lực. Nhìn thấy Cao Tuấn Long mang người đến, Thẩm Duyệt vội lên trước nghênh đón. Thẩm Hoa Vinh cũng nghe Thẩm Duyệt nói qua Cao Tuấn Long, biết rõ Cao Tuấn Long là đồng bọn hợp tác cùng bọn họ. Thẩm Hoa Vinh đi theo bên cạnh Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt gấp rút đem Cao Tuấn Long giới thiệu cho Thẩm Hoa Vinh biết. Thẩm Hoa Vinh những ngày này ở tại trong căn cứ thu được quá nhiều người cung kính cùng ánh mắt hâm mộ, đem Cao Tuấn Long từ bên ngoài tới cũng không có làm cho hắn thấy quan trọng. Cao Tuấn Long lần này tới vì không muốn làm cho người khác chú ý, cũng mắc quần áo vô cùng cũ rách cùng những kẻ ăn xin ở ngoài thành không có khác biệt mấy. Chứng kiến Cao Tuấn Long như vậy, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm càng thêm xem thường, đối với Cao Tuấn Long thần sắc thủy chung nhàn nhạt. Cao Tuấn Long thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh, rồi sau đó khóe miệng bắt đầu chứa một tia cười lạnh. Sau đó cũng liền không để ý nữa Thẩm Hoa Vinh một lòng cùng Thẩm Duyệt nói đến kế hoạch, cùng Thẩm Duyệt lại lần nữa bàn bạc về kế hoạch. Cao Tuấn Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Thẩm Duyệt đối với Cao Tuấn Long chỉ đem 50 người đến trong lòng có chút mất hứng, sợ bằng đấy không thể đánh chết Vân Khởi, nhưng hiện tại đã không có thời gian lại đi tìm đồng minh khác cũng chỉ có thể chấp thuận thông qua thẩm tiểu thư chúng ta đối với tình huống trong nội thành cùng vân khởi biết cũng không phải là rất rõ ràng ta nghĩ phái vài người đi thăm dò một chút tình huống bên vân khởi cũng tốt cho thực hiện kế hoạch của chúng ta cao tuấn long thử đối với thẩm duyệt nói thẩm duyệt vừa nghe thấy thật cao hứng nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng ở cuối thời khắc mấu chốt cùng này ta cũng không hy vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Ha ha, thẩm tiểu thư xin yên tâm, thủ hạ của ta đều là những tên thăm dò tin tức lão luyện, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cao Tuấn Long vỗ bộ ngực làm cam đoan. Thẩm Duyệt vừa nghe nói cũng yêu tâm, mặc dù bọn họ đã chế định phải hết sức cẩn thận thực hiện kế hoạch, nhưng hiểu rõ tình huống hơn một chút cũng tốt. Bọn họ bây giờ là người cùng trên một cái thuyền, cô tin tưởng Cao Tuấn Long sẽ không tự chui đầu vào giọ Vì vậy Thẩm Duyệt liền gật đầu, đồng ý đề nghị của Cao Tuấn Long, Cao Tuấn Long thật cao hứng, đi đến thủ hạ bên cạnh mình, dặn dò rất nhiều lời, này mới khiến thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Bên kia Vân Khởi đang ở bên trong tòa nhà trung tâm nhận được một cái tin tức làm cho cô cảm thấy hứng thú hết sức, không nghĩ tới người nọ đầu óc phản ứng ngược lại rất mau lẹ a chương 95, Phòng Ngự, Gào từng tiếng dạ thu tiếng gào thét cắt đứt ý nghĩ Vân Khởi, sắc mặt trầm xuống, đối với dung ly chỉ đào. Người đi an bài đi, hiện tại chủ yếu nhất chính là bảo trụ căn cứ còn lại đều là thư yếu. Được dung ly sắc mặt ngưng trọng liền rời đi. Sắc trời tối sầm, ngoài thành tang thi thựa như đánh như máu gà, hết sức hưng phấn hướng về phía căn cứ, không ngừng gầm rú lên, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà căn cứ cũng chuẩn bị xong, phía trước ngoài căn cứ bán kính ngàn mét đặt không ít bo mìn, chỉ cần tang thi bắt đầu công kích căn cứ, sẽ bị nổ tung tang thi không có thể sống lại số lượng cũng không thay đổi nhưng kể từ sau khi động vật biến dị xuất hiện số lượng tang thi trở nên quá mức khổng lồ liếc nhìn lên bầu trời lại tối om om một mảnh chỉ một tiếng kêu xuyên thấu lực mạnh mẽ dường như muốn phá trường không thanh âm quá mức chói tai làm cho không ít người sắc mặt tái đi bản năng che lỗ tai tiếng thét dài này dường như tín hiệu hoặc là mệnh lệnh nào đó những tang thi động vật kia vốn đang đứng tại nguyên chỗ gầm thét chợt bắt đầu động Tăng thi động vật càng thêm hung tàn, bản năng của động vật khiến cho bọn chúng bản năng muốn trở nên cường đại, vì vậy không ngừng thôn tính tăng thi động vật bên cạnh thực lực ở trong thời gian vài ngày ngắn ngủi không ngừng tăng trưởng. Lúc này tiên phong là một đám tăng thi động vật cấp 4, đằng sau đi theo một vài tăng thi cấp 4. Tăng thi động vật cấp 4 động tác càng thêm mau lẻ, mang theo đặc thù đặc biệt của dã thú khí thế ngất trời. Oanh, oanh! Từng đợt tiếng nổ ở phía dưới chuyển đến, như hủy thiên diệt địa, bom mìn ngầm dưới mặt đất nổ tung thành một hố to, đem tang thi ở xung quanh nổ tan thành, tang thi công kích vòng thứ nhất trong nháy mắt bị ngăn cản. Nhưng là tang thi nhiều lắm, hơn nữa tang thi không có cảm xúc căn bản không sợ hãi, bom mặc dù tiếp tục nhưng tang thi vẫn là không có dừng lại tiếp tục hướng về phía căn cứ. Trên tường thành căn cứ hỏa tiễn, pháo phóng ra chờ vũ khí hạng nặng nhanh chóng phóng ra, trong lúc nhất thời tiếng pháo trỗi lên, tang thi chết rồi một mảnh, tứ chi hài cốt rơi đầy đất nhưng tang thi ở đằng sau vẫn tiếp tục vọt lên. Trong đó vẫn còn có tang thi không ngừng từ dưới đất nhặt thi hài đồng bạn nhét vào trong miệng không ngừng ngăn miền ngẫm, có ăn được nhiều thế nhưng ở trên chiến trường liền tăng lên thực lực. Tang thi như vậy quá mức đáng sợ. Tang thi nhiều gấp con người mấy chục lần về số lượng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái bản chất của tang thi không lùi bước không sợ hãi chết lặng. Đánh, đánh cho ta. Trên tường thành quan quân không ngừng chỉ huy binh sĩ trên tường thành. Hùng hăng đánh, mà dị năng già còn lại ánh mắt ngừng trọng đứng trên tường thành thời khắc chú ý chiến cuộc phía dưới. Hỗn chiến như vậy, dị năng không tạo nên bao nhiêu tác dụng bọn họ muốn làm chính là bảo tồn thực lực ứng phó những tang thi cao cấp phía sau. Chít chít, đột nhiên một đám tang thi chuột đen tui từ phía xa ùn ùn kéo tới tang thi chuột ở phía dưới rõ ràng so với thời điểm mới vừa phát hiện lớn lên không ít thế nhưng có thể lớn tương đương một con chó săn trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít nhanh chóng hướng về căn cứ mà đến. Nơi tang thi chuột đi qua, nguyên đống thi thể tang thi rơi đầy đất tất cả đều bị ăn sạch sẽ, mảnh giáp không lưu. Những tang thi chuột kia bụng dường như động không đáy, hàm răng sắc bén không ngừng cắn xé hết thảy cái gì có thể ăn tiếng răng nhai nghiền ngẫm kia, làm cho người ta nghe mà da đầu tê dại Màu ném lôi hỏa đạn. Lôi hỏa đạn là được nhân viên khoa học mới khai phá ra, là một loại vũ khí kiểu mới chuyên môn nhằm vào tang thi. Loại lôi hỏa đạn này ngoại hình mặc dù cùng bom bình thường không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại gấp trăm lần bom bình thường, nhiên liệu bên trong nó cũng không phải là thuốc nổ mà là dùng tinh hạch tinh luyện mà thành. Loại này lôi hỏa đạn tiếp tục được ném mạnh địa phương rơi xuống trong vòng trăm mét trong nháy mắt hóa thành biển lửa. So với lửa bình thường nhiệt độ cao hơn rất nhiều có thể đem rất nhiều tang thi trực tiếp thiêu cháy. Chỉ là loại lôi hỏa đạn uy lực khổng lồ này lại cần rất nhiều tinh hạch mới có thể chế tạo ra một viên cũng không thuộc về loại vũ khí được chế tác số lượng lớn. Lôi hỏa đạn quả nhiên lợi hại, một cái lôi hỏa đạn rơi xuống trong nháy mắt đem những tang thi chuột kia thiêu một cái sạch sẽ. Nghe tang thi chuột không ngừng kêu rên kêu thảm thiết trên tường thành mọi người nhưng đều là lộ ra một nụ cười sảng khoái, tang thi chuột thật là đáng sợ, đáng sợ đương nhiên không phải là lực chiến đấu của bọn họ mà là số lượng của chúng nó nhiều lắm. Vài cái lôi hỏa đạn tiếp tục rơi xuống, công kích của tang thi chuột liền bị cắt đứt, chỉ còn lại một phần nhỏ tang thi chuột bị đạn nổ tạc không sai biệt lắm chết sạch. Nhưng tang thi có rất nhiều, hiện tại cũng chỉ tạm thời đánh lùi vòng công kích thứ nhất, đằng sau tang thi còn có rất nhiều. Thủ trưởng, những tang thi này thật là con mẹ nó nhiều, phó quan bên cạnh không chỉ oán hận mắng. Ơ, không chỉ mặt sắc mặt ngưng trọng lúc này vừa mới bắt đầu tang thi tiến công ở đằng sau, chỉ sợ có thể càng ngày càng điên cuồng. Đúng vậy, phó quan cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng tang thi nhiều lắm. Bắt được liên lạc với phong nhi rồi sao, không chỉ quay đầu lại nhìn về phía phó quan, phó quan gấp rút đứng thẳng người trên mặt sốt cục lộ ra một nụ cười. Thủ trưởng yên tâm, đã cùng thiếu gia lấy được liên lạc, hắn sẽ mau chóng trở về. Vậy là tốt rồi, không chi thở dài. Hy vọng hết thảy đều tới kịp. Thủ trưởng yên tâm, chúng ta định có thể bảo vệ căn cứ, không để cho đám tang thi này tiến đến. Phó quan nói nói năng có khí phách trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ân, hô, hô, hô, một trận tiếng rít từ trên bầu trời truyền đến. Vân khởi hai tròng mắt đột nhiên nhìn về phía bầu trời, rồi sau đó lớn tiếng quát tang thi đoàn đột kích mọi người mở ra lưới phòng hộ. Vân Khởi nói dẫn đầu dùng tinh thần lực bên trong hình thành ra một lưới lớn trong suốt bảo vệ toàn bộ căn cứ. Dị năng già còn lại ở thời điểm Vân Khởi phát ra cảnh cáo, đã kịp phản ứng, vội vàng đi theo bên người Vân Khởi đem tinh thần lực của mình ra chỉ ở dây tinh thần lưới phòng hộ của Vân Khởi. Trong lúc nhất thời một cái nửa vòng tròn trong suốt phòng hộ, bao toàn bộ phía trên căn cứ lại, đem căn cứ bảo hộ cực kỳ chặt chẽ lưới phòng hộ mới vừa hình thành liền nhìn đến trên bầu trời một mảng đen che khuất bầu trời cứ như vậy hướng tới căn cứ đánh tới lần lượt từng đợt mỏ bén nhọn cùng móng vuốt sắc bén tầng tầng rơi vào lưới phòng hộ đụng phải lưới phòng hộ run lên ngoại trừ vân khởi còn lại các dị năng hệ tinh thần khác sắc mặt tái đi thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Những tang thi động vật nguyên một đám vẻ mặt dữ tợn ở trên kia ở đâu còn có dáng vẻ đáng yêu như trước mặt thế, bộ xương lồi ra, trắng héo một mảnh, hốc mắt đen ngòm, trên đầu còn treo móc một cái mau, chỉ có móng vuốt cùng miệng trở nên sắc bén như lưỡi dao khí lực cũng thay đổi lớn. Những thứ chim biến dị này cũng như bị thao túng thế nhưng cũng hiểu được yêu thế của mình. Những con chim biến dị này cùng nhau bay lên trời cao, rồi sau đó từ giữa không trung vọt mạnh vào lưới phòng hộ. Oanh! Lưới phòng hộ bị đánh mạnh một cái có chút không yên giật giật lần này dị năng giả cấp thấp sốt cục nhịn không được phun phun ra một búng máu nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Những dị năng giả cấp cao còn đỡ hơn một chút mặc dù không có hộc máu nhưng trên mặt lại tái đi ánh mắt ảm đạm vừa nhìn cũng biết kiên trì không được bao lâu. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời tang thi động vật không ngừng tấn công vào lưới phòng hộ có tang thi bị đụng xương cốt bị đập tan, nhưng không có chút nào thoái ý, hung hăng đánh xuống, mượn sức lực tấn công, cái loại lực đánh vào đó đúng là làm cho người ta rất đau đầu. Wow, rốt cục cũng có người có chút suy trì không được sau khi phun ra một bún máu, liền hôn mê bất tỉnh. Người xung quanh gấp rút đem người bị thương đi lên tiếp tục trị thương. Từ từ dị năng giả bị thương càng ngày càng nhiều tinh thần dị năng giả vốn là không phải là rất nhiều, nhưng bây giờ lưới phòng hộ cháo liền làm cho nhiều người như vậy bị thương, cũng không biết có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Vân khởi nhìn thoáng qua mười mấy người đã bất tỉnh, lúc này mới qua nửa giờ liền có mười mấy người ngất đi rồi, như vậy còn dư lại những người này có thể chống đỡ thời gian bao lâu a Ở ngoài căn cứ Tang thi lại bắt đầu tiến công vòng thứ hai, vẫn là một chút tang thi cấp thấp đánh đầu, làm vật hy sinh, đằng sau đi theo không ít tang thi cao cấp. Tang thi cao cấp tốc độ cùng lực lượng đều không phải là cùng tang thi cấp thấp có thể so sánh, có không ít tang thi cao cấp lướt qua tang thi cấp thấp trực tiếp vượt lên trước cửa căn cứ. Bất quá bị dị năng giả trong căn cứ ngăn chặn đường đi, nếu như không phải là dị năng giả ra tay, những tang thi kia đã đi vào căn cứ. Lúc này đối chiến đều là dị năng giả cao cấp, dị năng giả cấp thấp chỉ là vài người hoặc là mười mấy người cùng nhau đối phó một tang thi cao cấp dị năng giả so với người bình thường, số lượng còn thật là ít, mỗi một dị năng giả chê đi đều là tổn thất lớn của căn cứ. Những dị năng giả cấp thấp mặc dù năng lực thấp nhưng mười người hoặc là vài người cùng nhau ngược lại cũng có thể đối phó một hoặc hai con tang thi cao cấp. Những tang thi cao cấp kia mặc dù nhiều, nhưng con người có trí lực hơn chúng nó, con người hiểu được phối hợp lẫn nhau là một vũ khí mạnh nhất, những tang thi cao cấp kia đều bị chắn ở ngoài cửa lớn căn cứ. Trên bầu trời tang thi tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng cùng vội vàng, bắt đầu đánh thẳng vào lưới phòng hộ đến càng thêm không muốn sống, không gián đoạn lần lượt đánh vào lưới phòng hộ, lại có mười mấy người ngất đi. Càng ngày càng nhiều tang thi đánh vào lưới phòng hộ, Vân Khởi ngược lại không có cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn người xung quanh càng ngày càng ít đi, Vân Khởi cũng có chút lo lắng, nếu còn tiếp tục, không đến 2 giờ, những dị năng giả xung quanh nàng cũng phải toàn bộ ngất đi a. Vân Khởi còn muốn đến trên tường thành căn cứ phụ giúp chút ít dị năng giả kia, những dị năng giả kia chính diện đối mặt với Tang thi, so sánh với dị năng sử dụng nhanh hơn, dị năng giả dị năng sau khi dùng hết cũng liền tương tự với người bình thường, dị năng toàn bộ sau khi dùng hết phải dùng vài ngày mới có thể khôi phục. Nếu như Tang thi phía ngoài không hết mà dị năng giả dị năng cũng đều dùng hết kia đến lúc đó phải làm sao? Vân Khởi nhớ tới ít tinh hải của chính mình trong không gian, trong lòng có chút do dự. Trong không gian của nàng có rất nhiều tinh hạch Những thứ tinh hạch này có được chính do nàng săn giết tang thi đạt được Nhưng càng nhiều hơn là hội viên công hội ra ngoài làm nhiệm vụ đạt được tinh hạch Nàng đều thu vào không gian Thiên hòa của nàng là hòa có thể tiêu trừ một chút lực lượng tàn bạo trong tinh hạch cùng độc tang thi Tinh hạch được tinh lọc đối với thân thể con người có thể trực tiếp hấp thu Chẳng những có thể tăng cao dị năng giả còn có thể nhanh chóng khôi phục dị năng Nếu như bình thường chuyện như vậy Vân khởi là sẽ không nói ra hoặc để cho người khác biết rõ nàng có năng lực như thế, nhưng loại thời điểm này, Vân khởi lại là có chút đành phải vậy. Cô một nữ nhân thành lập một cái cái công hội lính đánh thuê tập hợp không ít sị năng giả âm thầm không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cô. Nếu như lại làm cho người ta biết rõ cô có thể tinh lọc tinh hạch tình cảnh của cô sẽ càng thêm nguy hiểm cùng gian nan, nhưng là tại loại thời điểm mấu chốt này, Vân khởi chỉ có thể bất chấp thôi. Bảo trụ căn cứ trước chuyện khác nói sau đi. Trường 96 Tinh Hạch Tinh Khiết, Dung Ly Vân Khởi gọi Dung Ly đứng ở bên cạnh, cao lôi vài cái dị năng giả cao cấp đi ra ngoài cùng tứ đại thế gia ở trên tường thành giết tang thi, bên cạnh Vân Khởi chỉ có Dung Ly. Vân Khởi là linh hồn của công hội, không thể có chút tổn thất, Dung Ly chẳng những trợ giúp Vân Khởi xử lý một ít chuyện còn muốn nhiệm vụ chiếu cố bảo vệ Vân Khởi. Lúc này, Vân Khởi ở đem tinh thần lực của mình không ngừng rót vào trong lưới phòng hộ mà Dung Ly an vị ở bên người Vân Khởi cảnh giác nhìn xem xung quanh Nghe được Vân Khởi gọi hắn, vội hỏi. Hội trưởng nhận lấy Vân Khởi lật tay ném cho Dung Ly một cái túi to ước chừng bằng trái bóng rổ. Dung Ly không biết Vân Khởi đưa cho hắn là cái gì, nhưng vẫn tiếp nhận tiếp nhận đi chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, sau đó chính là trầm xuống. Đưa những thứ đó cho mọi người ăn đi Vân Khởi nhà nhạt phân phó. Được Dung Ly cũng không hỏi liền đi, mọi người bị ngất ở một bên được bác sĩ khám qua nói là sử dụng dị năng quá độ, không có gì đáng ngại, chỉ ở một bên nghỉ ngơi. Dung ly đi đến bên người những người kia, những bác sĩ kia tự nhiên biết những dung ly là nhân vật cấp cao của công hội. Nhìn thấy dung ly vội vàng đứng người lên, rất công kính chào hỏi. Dung ly cũng hướng bọn họ khách khí gật đầu một cái, sau đó mở túi ra, nhìn thấy thứ ở trong túi liền ngẩn người. Những viên tinh thể trong suốt kia, dung ly lại quen thuộc không thể quen hơn, đó chính là tinh hạch tang thi. Nhưng tinh hạch trong túi cùng loại tinh hạch tang thi lại có chút không giống, tinh hạch trong túi càng thêm sáng ngời, bên trong dường như có chất lỏng gì đó đang lưu động, nhìn xem sáng chói óng ánh trong suốt. Mà tinh hạch tang thi lúc trước hắn nhìn thấy, mặc dù cũng sáng ngời, nhưng nhìn kỹ mà nói cũng có thể thấy trong tinh hạch có một chút tạp chất màu đen. Theo những khoa học gia kia nói, những thứ tạp chất màu đen kia là độc tang thi, dùng tinh hạch càng nhiều, lây độc tang thi tỷ lệ càng lớn. Nhưng những thứ tinh hạch này bên trong thế nhưng sạch sẽ, không có chút nào tạp chất. Dung ly xuất ra một viên tinh hạch nhét vào trong miệng những người ngất đi kia. Bác sĩ bên cạnh vốn là nghĩ muốn tiến lên cha xét nhưng là không dám ngăn cản, bất quá nhìn thấy dung ly cấp cho những người kia ăn tinh hạch ngược lại cũng không có ngăn cản. Tinh hạch có thể nhanh chóng tăng lên dị năng trong người dị năng già, nhưng tạp chất bên trong lại trở thành trở ngại cho con người hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch mà con người lại không thể thôn tính số lượng tinh hạch lớn, cho nên người bình thường coi như là thôn tính tinh hạch cũng sẽ chỉ tăng thêm sức lực làm việc. Những người kia sau khi nuốt những tinh hạch dung ly cấp cho, ngay lập tức từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần chuyển biến tốt lên, làm cho bác sĩ đứng bên cạnh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là ăn cái gì a? Thần đan thần dược sao? Tất cả dị năng giả dị năng sử dụng dị năng quá độ cũng sẽ lâm vào hôn mê cũng cần thời gian 3 đến 5 ngày để tỉnh lại a. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Chỉ có ăn một viên tinh hạch cũng có thể tỉnh lại. Trước kia cũng không phải không từng từ qua tinh hạch nhưng khi đó, những người ăn tinh hạch kia coi như là tỉnh cũng ít nhất phải đợi một ngày a Nhưng những người trước mắt dĩ nhiên mới vừa ăn đi liền tỉnh, bọn họ thật sự là không thể tin được. Dùng tiên sinh, ngươi đây là hai thầy thuốc to mò hỏi. Bọn họ là bác sĩ, có bệnh nghề nghiệp của mình thường ngày, tinh hạch trong tay dung ly đối với bọn họ mà nói, tựa như là một loại dược mới phát hiện, bọn họ là bác sĩ, đối những thứ kia tự nhiên cảm thấy hứng thú. Dung ly không nói gì, trên thực tế dung ly trong lòng cũng rất là kinh hãi, hội trưởng của bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật à? Nàng có biết hay không những tinh hạch tinh khiết này sau khi để người bên ngoài biết tới sẽ tạo thành cái hậu quả như thế nào? Những vật này để cho người khác biết rồi, nhất định sẽ dẫn tới tất cả mọi người tranh đoạt mà nàng cũng sẽ trở thành cỗ thịt béo trong mắt mọi người. Hắn biết rõ Vân Khởi rất lợi hại, nhưng một người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Bây giờ công hội mặc dù thực lực không tệ, nhưng những thế gia kia trong tay bọn họ có mấy vạn quân nhân, bọn họ tính là gì? Hơn nữa quân nhân độ trung thành rất cao, mà hội viên công hội của bọn họ chỉ là bị ích lợi của công hội hấp dẫn, đối với hội trưởng bọn họ căn bản không có bao nhiêu độ trung thành. Nhưng Dung Ly trong lòng cũng biết Vân Khởi vì cái gì làm như vậy, nếu như đem những vật này đem ra ngoài, tỷ lệ chiến thắng của căn cứ liền sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như Vân Khởi ích kỳ một chút không đem những vật này đem ra ngoài, như vậy căn cứ qua hôm nay còn có thể hay không tồn tại trên thế gian, chuyện như vậy cũng không ai biết chắc. Dung ly trong nội tâm cũng rất dối rắm, nhưng là hắn đồng thời cũng bội phục vân khởi, vân khởi mặc dù nhỏ, nhưng là nàng chắc cũng là biết rõ chuyện này bị truyền đi nàng có rất nhiều hậu quả, nhưng nàng vẫn lấy ra rồi. Dung ly không do dự đưa một nắm tinh hạch đưa cho bác sĩ. Đem những này tinh hạch cấp những người kia tiếp tục ăn. Được được, hai bác sĩ kích động nhìn tinh hạch trong tay, giống như là đồng dạng nâng một vật bảo bối gì đó. Đưa ra ngay trước mắt đánh giá cẩn thận, bộ dáng kia thật sự là hận không thể đem tinh hạch mái nhỏ ra xem, xem một chút bên trong đến cùng có cái thành phần gì, làm sao sẽ trở nên thần kỳ như vậy. Dùng ly lại cầm túi tinh hạch trong tay chia làm vài phần thành viên công hội đơn độc một phần, ra lệnh cho người đưa đi cấp hội viên công hội, sau đó phần còn lại lại chia làm bốn cấp quân doanh bạch hồ căn cứ tinh hạch so với ba cái căn cứ khác nhiều hơn một chút. Những tinh hạch này rất nhanh liền bị đưa đến trước mấy nhân vật cầm quyền trong tay khung chỉ nhìn xem cái túi trong tay, đây là người trong công hội giao cho hắn, nói là cái tiểu nha đầu vân khởi kia cấp hắn. khung chỉ cũng thật tò mò mở túi ra chỉ thấy bên trong có một chút tinh hạch trong suốt, đúng là tinh hạch tang thi. tinh hạch trong suốt óng ánh tản ra ánh sáng ôn nhu lộng lẫy cùng với tinh hạch lúc trước hắn nhìn thấy không có giống. khung chỉ có chút tò mò nhặt lên một viên, đưa tới ngay trước mắt đánh giá cẩn thận, sau đó trên mặt thần sắc mới từ từ ngưng trọng. Tinh hạch trước mắt óng ánh trong suốt bên trong không có chút tạp chất nào, dưới tay hắn cũng có không thiếu khoa học gia, những khoa học gia kia đã từng muốn đem tạp chất bên trong tinh hạch loại bỏ, như vậy con người có thể sử dụng tinh hạch tang thi với số lượng lớn, không ngừng có thể tăng cao dị năng, còn có thể gia tăng dị năng giả. Nhưng kia thật sự quá khó khăn, làm rất nhiều lần thí nghiệm phế đi không ít tinh lực cùng vật tư, mặc dù cuối cùng có thể loại bỏ một chút tạp chất nhưng chỉ có thể loại bỏ rất ít tạp chất, phần lớn tạp chất còn lại thì không cách nào loại bỏ. Nhưng tinh hạch trước mắt hắn bên trong thế nhưng không có chút tạp chất nào tỷ lệ loại bỏ vì trăm phần trăm. Đây quả thực khiến cho người ta không thể tin được. Không chỉ mạnh mẽ siết chặt cái túi trong tay trong mặt ánh mắt phức tạp bất quá một nha đầu nhỏ có thể thành lập một cái công hội lính đánh thuê đã làm cho người ta để mắt. Nếu như không phải là ngoài thành thời khắc tang thi uy hiếp an toàn căn cứ cái tiểu nha đầu vân khởi kia sẽ không bình an như vậy sớm đã có không ít người muốn đánh chú ý lên đầu tiểu nha đầu kia cái nha đầu vân khởi kia mặc dù thành lập một cái công hội lính đánh thuê có chút ít thực lực nhưng chút thực lực kia hắn đều không để vào mắt chớ nói chi là người khác nếu như lần này căn cứ có thể sinh tồn được như vậy không được bao lâu sẽ có người tìm phiền toái cho tiểu nha đầu kia lúc này nếu như lại khiến cho những người kia biết rõ trong tay nha đầu kia có phương pháp loại bỏ tạp chất tinh hạch những người kia còn không đem tiểu nha đầu kia nuốt sống Bất quá không chỉ cũng biết nha đầu vân khởi kia vì cái gì đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho mọi người. Hiện tại thời điểm đã đến sự tồn vong của căn cứ, nhà đầu kia đem tin tức trọng yếu như vậy tuyên dương ra, đơn giản là vì căn cứ có thể tăng lên căn cứ thực lực, khiến cho căn cứ có thể sinh tồn được. Thủ trưởng, thủ trưởng, không chỉ phó quan vẻ mặt kinh hoàng từ đàng xa chạy tới, chạy đến bên người không chỉ, bất chấp cấp không chỉ cúi chào liền nói. Thủ trưởng, tang thi nhiều lắm, rất nhiều dị năng giả đều dùng hết dị năng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ không nói gì, đi thẳng đến phương hướng dị năng giả mà đi. Chỉ thấy ở góc chỗ tường thành, một vài dị năng giả vẻ mặt tái nhợt dựa vào ở trên tường thành, vừa nhìn cũng biết là dị năng dùng hết rồi, chính đang nghỉ ngơi. Cũng không có ít người bị thương, dị năng giả đối với bệnh độc tang thi sức chống cực cường một chút, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh có thể chịu được đi qua, sẽ không biến đổi thành tang thi. Mà phía dưới tường thành tang thi còn nhiều như vậy, rậm rạp đen kịt chẳng chịt một mảnh. Nhìn không tới giới hạn ánh mắt nơi đi qua đều bị tang thi chiếm hết. Dị năng giải nhìn thấy không chỉ vội vàng cấp không chỉ trào không chỉ gấp sút phất tay. Mọi người không cần nhiều lễ nghĩa ta còn muốn lần nữa đa tạ mọi người, vì bảo vệ căn cứ mà cống hiến lực lượng của mình là các ngươi vô tư bảo vệ toàn bộ căn cứ. Không chỉ nói liền cấp mọi người ở đây kính một cái lễ, làm cho rất nhiều người cảm động không thôi. Thủ trưởng thật sự là rất xin lỗi, là ta không có bản lãnh một tiểu đội trưởng dị năng giả có chốt ái náy cúi đầu xuống. Đúng là ta không có bản lãnh, dị năng dùng hết rồi, không thể tiếp tục chiến đấu. Rất nhiều người vừa nghe, sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ biết rõ hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tới sự tồn vong của căn cứ, bọn họ cũng muốn cống hiến một phần lực lượng, nghĩ phải bảo vệ tốt căn cứ, bảo vệ tốt dân chúng trong căn cứ. Nhưng bọn họ đã tận lực dị năng trong thân thể bọn họ toàn bộ dùng hết, bọn họ coi như là ra chiến trường, chỉ biết cản trở mọi người. Không chỉ thở dài, không nói gì, mà rè rặt mở ra cái túi to dung ly cấp hắn, từ trong túi xuất ra một viên tinh hạch, sau đó đưa cho cái tiểu đội trưởng đang nói chuyện kia. Tiểu đội trưởng nhìn thấy tinh hạch trong tay không chỉ cũng sững sở, lập tức không chút do dự nuốt vào. Hắn chính là lính dưới tay không chỉ làm lính chính là muốn tuyệt đối phục tùng, không chỉ là thủ trưởng của hắn, hắn phục tùng không chỉ vô điều kiện liền tính không chỉ muốn hắn chết, hắn cũng không chút do dự. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là ăn xong cái tinh hẹt kia, hắn thế nhưng cảm giác được bên trong thân thể dị năng thế nhưng đang từ từ tăng lên, dị năng của hắn ở nhanh chóng khôi phục. Tiểu đội trưởng kia vẻ mặt kinh ngạc trong mắt tràn đầy khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn xem không chỉ nói chuyện đều có chút nói lắp Thủ trưởng, này! Đây là có chuyện gì? Dị năng của ta nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ mặc dù trước khiếp sợ trong tay vân khởi có phương pháp tinh luyện tinh hạch nhưng nghe lời nói tiểu đội trưởng, đối với tác dụng tinh hạch kia thật không ngờ nhanh chóng cảm thấy khiếp sợ Không chỉ trong nội tâm mặc dù kinh hãi, nhưng trên mặt nhưng là không lộ càng khiến cho người ta nhìn không thấu thấy được chỗ tốt của tinh hạch không chỉ cũng không do dự nữa đưa cho mỗi dị năng giả nằm xuống kia mỗi người một viên. Đợi đến sau khi dị năng giả ăn tinh hạch dối rít lộ ra vẻ khiếp sợ tinh hạch này là tạo ra từ cái gì quả thực cùng thần đan thần dược giống nhau. chương 97, Hành Động Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những dị năng giả đã dùng hết dị nằm trong góc dị năng hồi phục một cách nhanh chóng. Bọn họ thật cao hứng, bọn họ có thể tiếp tục đi đánh giết tang thi, chỉ cần dị năng của bọn họ không ngừng khôi phục tang thi ở phía ngoài tính là cái gì. Tại thời khắc trong lòng bọn hắn bàng hoàng cùng mờ mịt này tâm đều trở nên kiên định vô cùng ánh mắt bọn họ nóng bỏng nhìn qua cái túi trong tay không chỉ đó là hy vọng của bọn họ. Đồng thời lúc ấy quyền gia gia chủ quyền gia lão gia tử cũng cùng một nhóm người mặc áo đen cũng cùng ở trên tường thành quan sát trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị cấp binh lính bên cạnh cùng với dị năng giả đang ở dưới thành chém giết tang thi tăng thêm không ít dũng khí. Nhưng khi nhìn tang thi càng ngày càng nhiều mà sắc mặt dị năng giả lại tái nhợt trở lại trên tường thành nghỉ ngơi. Bọn họ đã tận lực quyền gia lão gia tử biết rõ tiếp tục như vậy nữa, căn cứ thường thành sớm muộn cũng bị những tang thi kia công phá, đến lúc đó toàn bộ căn cứ liền trở thành địa ngục. Quyền gia lão gia tử trong nội tâm lo lắng, trên mặt lại chấn định vô cùng, đúng lúc này, phó tướng của hắn, đem một cái túi giao cho quyền gia lão gia tử. Thủ trưởng, đây là hội trưởng công hội Long Châu khiến người đưa ta đưa tới cho ngài. a quyền gia lão gia tử cảm thấy hứng thú tiếp nhận trong nội tâm mơ hồ có chút mong đợi. Đối với nhà đầu vân khởi này, quyền gia lão ra từ trong lòng rất phức tạp, hắn một mặt là rất thường thức tiểu nha đầu này, bất quá mười mấy tuổi có thể có thiên phú cao như vậy, chẳng những thực lực cao cường, còn có thể trước mắt tứ đại thế gia vườn quanh thủ đô thành lập công hội lính đánh thuê của chính mình, thật sự là không dễ dàng. Mà đối với vân khởi tài lực vô cùng vô tận kia quyền gia cũng là ngấp nghé. Huống chi nha đầu vân khởi kia cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập nếu như không phải là căn cứ đang ở thời điểm bấp bênh, vậy hắn đã sớm đối với nhà đầu kia động thủ. Không riêng gì hắn nghĩ đến các thế gia khác cũng đã sớm muốn động thủ. Đối với cái này cái nhà đầu kia có chút truyền kỳ quyền gia lão gia từ trong lòng phức tạp lợi hại, nhưng mà nha đầu vân khởi kia có thể tại loại thời khắc mấu chốt này đưa đồ muốn tặng cho hắn, nghĩ tới cùng có bao nhiêu phần tò mò. Quyền gia lão gia từ nhanh chóng lệnh phó tướng giao cho chiếc túi. Ào ào từng tiếng trong chèo tiếng vang theo trong túi chuyển đến. Quyền gia lão gia tử gấp sút đem túi to mở ra, một cụ ánh sáng tự trong túi tản mát ra. Quyền gia lão gia tử tò mò nhặt lên một viên, đưa đến ngay trước mắt cẩn thận quan sát lập tức hít một hơi. Này, này, ngay cả là người chấn định như quyền gia lão gia tử cũng không nhịn được kích động sắc mặt đỏ lên. Đây là tinh hạch tinh khiết, tinh hạch tinh khiết. Quyền gia lão ra từ kích động mà vội vàng cầm tinh hạch trong tay đưa cho một dị năng giả đã sử dụng hết dị năng, sắc mặt tái nhật ngồi trong góc. Dị năng giả kia không chút do dự nuốt vào chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dị năng giả sắc mặt tái nhật kia sắc mặt dần trở lên hồng hào hắn kích động đến mức toàn thân phát run. Thủ trưởng, này, này dị năng trong cơ thể đang khôi phục, khôi phục. Không nói riêng hắn, chính quyền gia lão gia tử cũng cầm thật chặt túi to tay, trên người cũng nhịn không được phát run, người bên cạnh lại là nhịn không được hoan hô lên. Nhanh chóng phản ứng quyền gia lão gia tử vội vã cầm túi tinh hạch trong tay, từng viên, từng viên giao cho những dị năng giả. Dị năng giả cũng bận rộn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục dị năng đã tiêu hao, quyền gia lão gia tử nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm những dị năng giả kia. Cho đến sau khi những dị năng giả kia khôi phục dị năng nhảy lên tường thành bắt đầu tiếp tục đánh tang thi quyền ra lão ra tử mới xem như chính thức biết uy lực tinh hạch trong tay. Loại vật này quá hữu dụng quả thực chính là không cái gì không thắng khí lực chỉ cần có trong tay có loại tinh hạch này kia dị năng giả liền có thể dùng không hết dị năng đây là lực lượng cường đại cỡ nào a Vân khởi, vân khởi ngươi đến cùng là ai? Đáng tiếc à. Mặt khác hai thế gia khác sau khi đạt được tinh hạch vân khởi đưa, mặc dù đều rất hưng phấn, nhưng tất cả đều là ôm thái độ thử đưa cho dị năng giả thủ hạ của chính họ sử dụng nhưng không nghĩ tới hiệu quả là tốt đến như vậy. Hai nhà tự nhiên là rất cao hứng, chỉ cần có tinh hạch như vậy, như vậy tang thi liên tục không ngừng cũng coi như không là cái gì. Chỉ là vân khởi kia đại sao lại có được tinh hạch tinh khiết như vậy? Trong tay nàng có phải có phương pháp tinh luyện tinh hạch tinh khiết nếu như mình có thể có được hẳn là tốt? Toàn bộ chiến trường bởi vì có tinh hải của Vân khởi trợ giúp những dị năng giả hao tồn hết dị năng kia lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu toàn bộ trên chiến trường hình thức lại bắt đầu đã xảy ra nghịch truyền. Thẩm Duyệt bên này dẫn đám người cao tuấn long đã tới cách tòa nhà trung tâm không xa. Cha ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Duyệt đối với Thẩm Hoa Vinh ở bên cạnh nói. Thẩm Hoa Vinh ngăn chặn căng thẳng trong lòng gật đầu liên tục. Được tốt lắm thẩm duyệt gặp bộ dáng vô dụng thẩm hoa vinh kia trong nội tâm liền một trận khinh bỉ trên mặt lại lộ ra nụ cười khích lệ cha chớ khẩn trương ngài chỉ cần nghĩ tới ngài sẽ ngay lập tức liền cầm trong tay là cả công hội lính đánh thuê liền tốt a chủ nhân công hội lính đánh thuê trong mắt thẩm hoa vinh mạnh mẽ phát ra những tia sáng đúng đúng ta là chủ nhân chủ nhân a Thẩm Duyệt đưa cho Thẩm Hoa Vinh một cái hộp đựng thức ăn, này trong hộp cơm Thẩm Duyệt theo từ cao lão đại lấy ra một chút ít đồ ăn có cả thịt hộp tại mặt thế này, ngay cả ăn được một cái bánh bao đều là vấn đề, lại đừng nói cái gì đồ thịt hộp rồi. Có thể ăn được thịt không có ai mà không phải là đại lão một phương, người bình thường ngay cả người mùi vị thịt cũng đã rất khó khăn bất quá Thẩm Hoa Vinh ngược lại ở bên trong siêu thị công hội lính đánh thuê gặp qua rất nhiều đồ thịt hộp nhưng là thịt hộp giá cả quá mắc ngay cả dị năng giả cao cấp cũng không thể thường xuyên ăn vân khởi ngược lại đã phân qua cho thầm hoa vinh một hộp nhưng mà thầm hoa vinh ngay cả vị cũng không có nếm liền ăn luôn rồi hai hộp thịt hộp này xem như cao tuấn long ẩn giấu gì đó rồi ngay cả thẩm duyệt thấy cũng nhịn không được nước miếng chảy đầy đất bất quá thẩm duyệt nghĩ đến thịt hộp bên trong có thêm gì đó thẩm duyệt liền gấp rút đem cái hộp đưa cho thầm hoa vinh cha đi thôi Thẩm Hoa Vinh sau khi bị thẩm duyệt khích lệ, trong lòng lòng tin ngược lại cao lên không ít. Cầm lấy hộp cơm thẩm duyệt đưa cho hắn. Hùng Dũng Oai vệ đi vào tòa nhà trung tâm. Đứng lại, Thẩm Hoa Vinh vừa đi đến gần cửa chính liền bị người cản lại. Hai dị năng giả cao cấp đứng ở cửa ngăn trở bước chân Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh theo bản năng khẽ cong eo, cười nịnh nọt nói: Các ngươi hào, ta là cha hội trưởng các ngươi. Nàng chống lại tăng thi khổ cực nghĩ đến cũng đói bụng, ta đi đưa cơm cho nàng a. Hai dị năng giả cao cấp mang theo ánh mắt tìm tòi chừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh bị nhìn thấy có chút chột dạ, bất quá nghĩ đến chính mình vốn chính là cha của Vân Khởi, vì vậy Thẩm Hoa Vinh lại ưỡn thẳng lưng, thanh âm cao không ít. "Các ngươi mau cho ta vào đi, con gái của ta đói bụng, ta đi đưa cơm cho nàng." Thẩm Hoa Vinh nói liền mở hộp đựng thức ăn ra làm cho hai người nhìn, hai dị năng giả cao cấp nhìn đến bên trong dĩ nhiên là hai hộp thịt hộp, lập tức cảm thấy mình cũng có chút đói bụng. Một người trong đó cẩn thận đánh giá thẩm Hoa Vinh một lúc, sau đó biểu môi. Tốt lắm vào đi thôi. Thẩm Hoa Vinh rốt cục được cho phép đi vào trong lòng thở vào nhẹ nhõm gấp rút đi vào. Chờ thẩm Hoa Vinh được phép đi vào, một người trong đó mới hỏi. Người nọ thật là cha của hội trưởng chúng ta. Trong giọng nói có chút rõ ràng khinh thường cùng khinh bỉ. Tên còn lại cười lạnh một tiếng nói, xác thực là cha của hội trưởng chúng ta, bất quá cái người cha này nhưng là trong công hội có không ít người cũng biết cha hội trưởng bọn họ là thiên vị như thế nào đối với hội trưởng của bọn họ là như thế nào lạnh lùng bọn họ đối với thẩm hoa vinh đều không có hào cảm thẩm hoa vinh sau khi vào trong tòa nhà trung tâm trong tòa nhà có không ít người bình thường đang ở bên cạnh dị năng giả cùng vân khởi phục vụ vân khởi bọn họ đã 3 giờ chống lại tăng thi mọi người cũng đều đã đói bụng thời điểm thẩm hoa vinh tới vân khởi vừa vặn hạ lệnh cho người ta đem đồ ăn đã chuẩn bị cấp cho dị năng giả Lần này thức ăn này là do Vân Khởi cố ý chuẩn bị, nếu đã tinh hạch đã bị người biết rồi, Vân Khởi biết rõ chờ sau khi việc này đi qua kia chính là cuộc sống của chinh mình bị phiền toái rồi, nếu như đã như vậy, nàng cũng liền không che giấu, nàng chính là làm cho người ta biết rõ trong tay nàng có vô số vật tư. Đa số mọi người chỉ thông qua Vân Khởi xuất ra vật tư, liền đoán ra Vân Khởi khả năng còn là một cái dị năng không gian. Nhưng tất cả mọi người coi thường không gian của Vân Khởi. Vân khởi theo trong không gian lấy ra không ít thịt, có thịt heo, thịt dê, thịt bò, còn có rất nhiều gạo cùng lương thực cùng hương liệu. Người ở căn cứ có thể ăn được bánh bao cũng đã là cuộc sống tốt lắm rồi, gạo trên cơ bản sắp thiệt tích rồi. Coi như là có gạo cũng bị thứ đại thế gia cầm giữ. Người bình thường thật lâu đều chưa từng gặp qua gạo rồi. Gạo cùng lương thực trong tay vân khởi cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng người ở căn cứ ăn đã nhiều năm rồi, hơn nữa trong không gian động vật trái cây lượng tồn trữ cũng hết sức khách quan, huống chi, trong không gian lương thực chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn. Lúc này trong tòa nhà trung tâm một cổ mùi thịt vị tràn ngập không gian, thầm hoa vinh đi vào liền nhịn không được. Nhân viên trong tòa nhà cố ý tìm kiếm một vài đầu bếp. Những đầu bếp này ở trước mặt thế, nghệ chủ chủ yếu là tổ truyền, danh tiếng nấu ăn ở cả nước đều có tên tuổi vô cùng lớn, không có địa vị cũng đừng nghĩ có thể thưởng thức. Nhưng sau khi mà thế tiến đến, ăn cơm đều là vấn đề trọng yếu, ở đâu còn cần đầu bếp. Lần này thật vất vả mới có đất dụng võ, đầu bếp đem toàn thân bản lãnh đều lấy ra, bình thường một cái món ăn đều làm vô cùng đẹp mắt như tranh vẽ vậy, chớ đừng nói chi là hương vị rồi. Nhân viên phục vụ đi qua lại làm việc mặc dù trông mà thèm nhưng vẫn là biết rõ đúng mực đem một phần thức ăn để vào trong một cái hộp đựng thật lớn sau đó mang đến cho dị năng giả ăn người còn chưa đi đến mùi thơm đã truyền ra thơm quá a ta nghe thấy được vị của thịt có người mừng rỡ kêu lên này mà thế ở đâu còn thịt a có thể ăn no liền không tệ có người không tin nói nhưng người nọ nói vừa dứt nhân viên phục vụ liền đem nguyên một đám hộp cơm mở ra trước mặt những người kia. Tất cả mọi người hai mắt trừng lớn nhìn xem hộp cơm trước mặt kia thời điểm mở ra đều rè rặt giống như là không dám đánh vỡ một giấc mộng vậy. Rốt cục có người mở ra hộp cơm, a lập tức kinh hì kêu ra tiếng. Chỉ thấy trong hộp cơm thật chỉnh tề một lượng cơm lớn, bên cạnh mặt còn chút ít canh thịt một chút thịt ba chỉ hầm cách thủy cải trắng, mùi thơm kia quả thực làm cho người ta nhịn không được lệ rơi đầy mặt. a thật sự là thịt, trời ạ ta thế nhưng còn có thể được ăn thịt a ăn bữa tiệc này, cho dù chết cũng đáng. Mọi người nhận được thức ăn, rè dặt ăn một miếng, ngay cả ăn miệng to đều không bỏ được ăn một chút một hy vọng có thể ăn lâu một chút. chương 98, kế hoạch, Vân khởi nhìn xem mọi người rè dặt nâng hộp cơm bộ dáng không nỡ ăn, nhìn không được nhách khóe miệng lên. Hội trưởng, dùng ly tự mình đưa cho Vân khởi một hộp đựng thức ăn. cảm ơn, Vân khởi tiếp nhận, mở ra, mùi thơm xông vào mũi. Đầu bếp này tay nghề thật không sai. Dung ly trong tay nhân viên phục vụ cũng nhận một hộp cơm cho mình, nhìn xem vân khởi bộ dáng muốn nói lại thôi. Hội trưởng, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là. Dung ly còn chưa dứt lời, nhưng vân khởi biết rõ ý lời nói của hắn, thở dài. Nếu bọn họ đã hoài nghi, như vậy ta dù che lấp thế nào cũng là vô dụng. Bất quá vân khởi hai mắt đột nhiên lộ ra tinh quang. Bọn họ không có ý đồ với ta thì thôi, nếu như dám có ý đồ với ta, hừ, Vân Khởi ta cũng không phải là người mà bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Nhìn Vân Khởi đột nhiên bộc phát khí thế, dung ly nhịn không được cười một tiếng. Vân, vì bảo vệ căn cứ, không chỉ dị năng giả bỏ ra sức lực một chút nhân viên công hội bình thường cũng đều lấy ra khí lực hết sức làm việc được tốt nhất. Vân Khởi lần này rất hào phóng chẳng những cấp những dị năng giả làm tốt ngay cả bình thường nhân viên làm việc cũng đều có thể được ăn cơm cùng thịt. Hội trưởng chúng ta thực sự quá tốt, trước nay ta cảm thấy được ta đời này cũng khó có khả năng ăn bữa cơm có nhiều thịt này nữa, thật không nghĩ tới còn có thể có một ngày được ăn thịt như hôm nay, một nữ nhân viên phục vụ của công hội cảm động nhìn hộp cơm ở trong tay. Đúng vậy, hội trưởng của chúng ta mặc dù là nữ nhân, nhưng so với những nam nhân kia mạnh hơn, ta nhất định phải trở thành người như hội trưởng vậy, một người nữ phục vụ khác vẻ mặt sùng bái nói. Nghe nói, trong chốc lát còn có đồ uống đâu? Một người nói, đồ uống, không thể nào. Một nữ nhân viên phục vụ mắt lộ ra khát vọng. Mặt thế tiến đến đừng nói đồ uống coi như là nước kia đều là cực kỳ khan hiếm a. Ta lừa gạt ngươi làm cái gì, là thật. Trước mặt thế Vân Khởi thu thập không ít đồ uống, hơn nữa trong tay nàng có không ít trái cây, đồ uống giải khát cái gì, đương nhiên nàng không thiếu rồi. Vân Khởi cũng rất khoát lại phân phó dung ly lệnh cho người ta tìm không ít đầu bếp làm rất nhiều cơm cùng món ăn có thịt cấp tiền tuyến ở tường thành đưa đi. Hôm nay vì bảo vệ căn cứ, vài đại thế gia cũng dốc toàn lực, bọn họ cũng đều chuẩn bị không ít thức ăn, có thịt hộp còn có chút gạo, gạo đã ẩm ướt mốc meo, dù sao kể từ mặt thế tiến đến, thời tiết không có ngày nào trời quang mây tạnh, Ngay cả là gạo đã mốc, bọn họ cũng đã đã lâu chưa từng ăn rồi. Mặt thế đã sắp đi qua một năm rồi, trong căn cứ vài nghìn vạn người, chỉ là mỗi ngày lương thực đều phải tiêu thụ, mặc dù tồn trữ không ít thức ăn, nhưng một năm trôi qua, nhiều thức ăn tới mấy cũng ăn không sai biệt lắm. Những thứ thịt hộp kia thì càng khan hiếm, phải có người trông coi cẩn thận. Lần này vì bổ sung thể lực cho binh lính tứ đại thế gia mới đích xác lấy ra để có thể để binh lính trong điều kiện tốt nhất chiến đấu. Những thức ăn này vốn là làm cho mọi người trông mà thèm, khiến ý chí chiến đấu được tăng vọt lên cao. Nhưng sau khi nhìn hội trưởng công hội lính đánh thuê đưa tới thức ăn, bụng bọn họ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu. Kia hương vị là thịt kho tàu hương vị A. Còn có gạo thơm a nhìn lại trong tay mình được phát có chút gạo, những binh sĩ kia nhìn không được đều nhìn sang. Không chỉ sau khi nhìn đến thức ăn vân khởi đưa tới cũng rất kinh ngạc thịt kho tàu hắn cũng đã thật lâu chưa ăn rồi. Không chỉ mặc dù là thủ trưởng, sau khi mà thế tiến đến, vừa mới bắt đầu còn có thể ăn được thịt nhưng là theo thời gian trôi qua, đừng nói thịt liền là gạo sạch đều ăn không được rồi. Hiện tại đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi vị của thịt khùng chỉ cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt chứa nói chi là những người khác rồi. Gào, rất nhiều binh lính sau khi kịp phản ứng, đã gào khóc kêu lên thật nhanh chạy đến bên người nhân viên công hội lính đánh thuê, luống cuống tay chân giúp đỡ đặt thực vật đến trên đất. Không chỉ bị người vây quanh đi đến trước mặt nhân viên công hội. Các người đây là, không thủ trưởng hào, nhân viên công hội tôn kính chào một cái, chỉ thức ăn trên mặt đất nói. Đây là hội trưởng của chúng ta cố ý đưa tới khao chúng binh sĩ. Nghe được là vân khởi đưa tới, không chỉ thở dài, trên mặt nhưng là cảm kích nói. Hảo thầy ta cảm ơn hội trưởng của các ngươi thức ăn này ta liền không khách khí nhận lấy. Nhân viên công hội đưa xong đồ liền đi trở về, không chỉ nhìn xem mọi người kia bộ dáng thèm thuồng cười mắng một tiếng, sau đó phân phó người đem những vật này phân phát. Lập tức đổi lấy một tiếng hoan hô của mọi người. Gạo thơm khoảng chừng một hồ cơm to cũng không có thiếu thịt kho tàu làm cho mọi người ăn rất no. Có rất nhiều mọi người ăn quá no, đem tinh lực dư thừa tất cả đều phát thiết đến trên người tang thi. Mà thẩm hoa Vinh đang nhìn đến người trong công hội thế nhưng ăn cơm gạo trắng cùng thịt kho tàu lúc này liền nuốt một cái ngụm nước miếng. Thẩm hoa Vinh vội vội vàng vàng đi đến địa phương phân phối thức ăn, sốt ruột khó nén kêu lên. Huy, huy, cho ta một chén, không, ba chén, ta cũng muốn ăn như vậy. Đầu bếp đứng phân phối thức ăn đột nhiên bị Thẩm Hoa Vinh cắt đứt có chút không vui nhìn Thẩm Hoa Vinh một cái thanh âm buồn bực nói. Xếp hàng đi, trong công hội ngược lại có không ít người biết rõ Thẩm Hoa Vinh này là cha của hội trưởng bọn họ. Bất quá thanh danh của Thẩm Hoa Vinh không được tốt bọn họ phần lớn đều vì hội trưởng của bọn họ mà bất bình, bây giờ nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh dĩ nhiên là loại bộ dáng này, đồng thời bấm bụng bấm dạ trong mắt lại tràn đầy khinh bỉ. Thẩm Hoa Vinh lấy danh nghĩa là cha Vân Khởi để kiềm chế Vân Khởi tự nhiên cũng không chịu xếp hàng mà là trực tiếp lướt qua mọi người trực tiếp đi đến quầy phát thức ăn. Những người này đều là xếp hàng thời gian thật dài. Thẩm Hoa Vinh lại chen lên phía trước, mọi người tự nhiên là không hài lòng. Thẩm Hoa Vinh bị kia đầu bếp nói sắc mặt ửng đỏ, trong nội tâm tức giận lớn tiếng hét lên: Ta chính là cha của hội trưởng các ngươi, ta cần gì phải xếp hàng với các ngươi cơ chứ? Sao ta phải xếp hàng? Nhìn xem bộ dáng thẩm hoa vinh lớn lối, đầu bếp kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục để ý thẩm hoa vinh. Đầu bếp lướt qua thẩm hoa vinh trực tiếp cấp cho người tiếp theo lấy cơm, hương vị kia thơm nước, thẩm hoa vinh thèm thuồng thiếu chút nữa đem nước miếng chảy ra. Ai ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Thẩm hoa vinh chỉ kia đầu bếp, mau sới cơm cho ta, nếu không cẩn thận ta nói cho con gái ta biết, khiến cho nàng đuổi ngươi đi ra ngoài. Trong công hội người nào không biết hội trưởng bọn họ mặc dù cấp nam nhân trước mắt ăn uống, nhưng là tuyệt sẽ không nghe lời nói nam nhân trước mắt, bất quá hắn chỉ là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Thẩm Hoa Vinh cho là mọi người biết phân phận hắn là cha hội trưởng của bọn họ, nhất định có thể khiến cho tất cả mọi người nịnh bợ hắn, nịnh nọt hắn, huống chi, hắn về sau còn có thể là chủ nhân toàn bộ công hội đâu. Nhưng những người trước mắt này cũng dám không đếm xỉa hắn. Thật sự là tức chết hắn. Nhưng đối mặt với thẩm Hoa Vinh không ngừng la hết ẩm ý, tất cả mọi người trầm mặc không để mắt đến hắn. Thẩm Hoa Vinh không cam lòng mắng vài câu, gặp người không để ý tới hắn, chỉ có thể chạy đến đằng sau đi xếp hàng, hắn hiện tại đã sớm đã quên bên ngoài còn có người đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ đâu. Thẩm Hoa Vinh đã một năm chưa từng ăn cơm cạo thơm cùng thịt kho tàu rồi. Lúc này thấy có thể ăn được ăn ngon cơm canh ngọt như vậy, Thẩm Hoa Vinh lại chính đang đói đến khó chịu trong lúc nhất thời chỉ muốn như thế nào có thể ăn được đồ ăn ngon. Quà không sai biệt lắm nửa giờ Thẩm Hoa Vinh rốt cục có thể ăn được ăn ngon cơm canh rồi. Thẩm Hoa Vinh lang thôn hổ yết ăn cơm canh trong chén, quá thơm, ăn quá ngon rồi. Thẩm Hoa Vinh sau khi đem toàn bộ một hồ cơm lớn đều ăn hết sạch nhẵn mới hài lòng vỗ vỗ bụng. Rồi sau đó mới nhớ tới, hắn hôm nay tới đây để làm gì? Nhưng khi nhìn tới hộp cơm trong tay, chứ còn cảm thấy thịt hộp là xa xỉ, nhưng bây giờ ăn được hương hương thịt kho tàu Thẩm Hoa Vinh cảm thấy Vân Khởi có thể không ăn a Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Hoa Vinh cầm lấy hộp cơm trong tay mình, nghĩ tới chủ ý đi tìm Vân Khởi. Mặc dù trong người công hội đối với Thẩm Hoa Vinh rất là khinh thường, nhưng Thẩm Hoa Vinh dù sao cũng là cha của Vân Khởi, hắn còn lại ỉ vào tầng thân phận này gặp được Vân Khởi. Vân Khởi đang dẫn phần đông dị năng giả ngăn cản tang thi trên đầu. Oanh, oanh, trên đỉnh đầu tang thi không ngừng đánh vào lười phòng hộ thầm hoa vinh gặp đến đầu đỉnh một mảng toàn tang thi, lập tức bị hù dọa tới chân như mềm đi không bước nổi. Rè giặt tiến đến bên cạnh Vân Khởi. Tiểu Khởi A cha tới thăm ngươi, nói đưa ra hộp cơm trong tay. Cha mang ăn ngon cho ngươi rồi, ngươi ăn chút đi, nói xong đem cái nắp hộp cơm mở ra không cần a vân khởi con mắt cũng không có mở mắt nhìn tới giọng nói có chút lạnh lùng thấy thầm hoa vinh bĩu môi một cái lập tức lại nịnh nọt nói tiểu khởi a ngươi nhìn một cái đi tang thi động vật trên bầu trời không ngừng công kích thậm chí tư thế càng ngày càng hung mãnh nhưng mà có tinh hải của vân khởi trợ giúp dị năng giả chẳng những có dị năng liên tục không ngừng cung ứng thậm chí còn mơ hồ sắp có đột phá điều này làm cho tinh thần tất cả mọi người chấn động vân khởi rốt cục bực mình hơi mở mắt nhìn thoáng qua thầm hoa vinh cái nhìn kia khiến cho thẩm hoa vinh căng thẳng thiếu chút nữa cầm trong tay hộp cơm ném ra thẩm hoa vinh trột dạ sức lực không đủ đem hộp cơm hướng tới vân khởi thẩm duyệt nha đầu kia nói với hắn độc dược kia đặt ở bên trong đồ thịt hộp một ngày sau mới có thể phát tác hắn bất kể thế nào nói đều là cha ruột của vân khởi vân khởi sẽ không hoài nghi hắn chắc chắn sẽ đem thức ăn hết người khác cũng sẽ không hoài nghi bởi vì hắn là cha vân khởi thẩm hoa vinh trước cũng nghĩ là như vậy Nhưng hắn thân cha là Vân Khởi, Vân Khởi tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn cho nên Thẩm Hoa Vinh rất tự tin. Nhưng là bây giờ Thẩm Hoa Vinh nhưng có chút không xác định, chứng kiến Vân Khởi cặp mắt kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, Thẩm Hoa Vinh trong lòng hoảng loạn như thế nào cũng không cách nào che lấp. Mang về đi ta đã cơm nước xong rồi, Vân Khởi không mặn không nhạt nói, ha ha, Thẩm Hoa Vinh hai cái khóe miệng hơi kéo lên, con mắt xoay động mới nói. Hiểu khởi à, đây chính là cha trăm nghìn cây đắng tìm tới thức ăn cho ngươi, bên trong nhưng là có thịt hộp đâu, ngươi liền ăn một chút đi. Thẩm Hoa Vinh nói liền mở hộp đựng thức ăn ra, lấy đồ thịt hộp từ bên trong ra. Vân khởi nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trước mặt nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Nàng thật sự là không biết Thẩm Hoa Vinh trước mắt làm sao sẽ cảm thấy nàng nhất định sẽ ăn thức ăn hắn đưa tới. Loại thủ đoạn vụng về này cũng không biết là ai nghĩ ra được. Thật sự là quá khiêu chiến chỉ số thông minh của nàng rồi, chỉ cần là người có chút đầu óc cũng sẽ không như vậy ăn đi, đây là muốn đem ai làm ngốc từ đây. chương 99, Đoạn tuyệt Vân khởi nhìn sang Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Hoa Vinh tinh thần chấn động, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thẩm Hoa Vinh xem như là ở rể tập đoàn Vân Thị liên tục lớn mạnh là do một tay mẹ Vân khởi chống đỡ. Thẩm Hoa Vinh tính cách có chút mềm yếu ưa lời ngon ngọt, nếu như Thẩm Hoa Vinh thật là một người cường thế, Vân Lão ra từ cũng sẽ không yên tâm gả con gái cho Thẩm Hoa Vinh. Sau khi mẹ Vân khởi qua đời, Thẩm Hoa Vinh trực cảm thấy được giải thoát chẳng những đem tình nhân cùng con ngoài giá thú đón ở phía ngoài trở về nhà còn trong vòng nửa năm liền kết hôn. Coi như là Thẩm Hoa Vinh biết mình có bao nhiêu cân lượng, chuyện của công ty phần lớn giao cho nhân viên có chuyên môn cao, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm chi tiền thôi mà thế đến cũng có thẩm duyệt ở phía trước bảo hộ, mặc dù thường xuyên lấy dáng vẻ đại gia lớn, nhưng trên thực tế thẩm duyệt căn bản không nghe lời của hắn. Lúc này thấy Vân Khởi nhìn hắn, vốn là trột dạ kia trong mắt lại không dám nhìn thẳng mắt Vân Khởi rồi, chỉ là hộp cơm cầm trong tay vẫn hướng Vân Khởi đưa tới. Vân Khởi khóe miệng nhách lên một cái cười lạnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu đã hắn muốn chết như vậy, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Vân Khởi đưa tay cầm lấy hộp cơm cầm đi qua, xem đến bên trong thế nhưng thực sự có thịt hộp chỉ là xem ngày giống như có lẽ đã quá hạn. Bất quá coi như là đồ thịt hộp đã quá hạn, đó cũng là đồ quý trọng khiến người người tranh đoạt. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi đem kia hộp cơm cầm đi qua, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười nịnh nọt nhìn xem Vân Khởi. Vân Khởi nhìn vẻ mặt nịnh nọt Thẩm Hoa Vinh, rũ mắt xuống. Bên cạnh có không ít sị năng giả đều chú ý Vân Khởi bên này. Trong công hội rất nhiều người cũng biết người cha của hội trưởng bọn họ đối với hội trưởng của bọn họ không tốt, bây giờ lại nhìn thấy người cha kia thế nhưng có thể đưa cơm cho hội trưởng của bọn họ, hơn nữa bên trong còn có đồ thịt hộp, đây thật là ly kỳ A, người cha kia không phải là thời gian qua chỉ biết hướng hội trưởng đòi hỏi thôi sao. Vân khởi đem thịt đồ hộp mở ra, lập tức một dòng hương vị không nói ra được tràn ra. Giống như thối cũng không phải là thối, hương vị không dễ nghe, nếu như lúc trước không có cơm gạo trắng cùng thịt kho tàu, đồ thịt hộp này coi như là hiếm có, nhưng mà sau khi thưởng thức bữa ăn thịt kho tàu ngon lành kia, mọi người ngược lại cảm thấy thịt hộp trước mắt có chút chướng mắt. Thẩm Hoa Vinh hai mắt không chấp nhìn chằm chằm tay Vân Khởi, nhìn xem Vân Khởi đem thịt hộp mở ra gắp một miếng cho vào trong miệng ăn. Thẩm Hoa Vinh chống ngực đập thình thình trong nội tâm đè nén mừng như điên cười nói. Đem thiểu khởi ngươi bận đi, ta liền đi, đi rồi. Thẩm Hoa Vinh mới vừa đứng ra, muốn đi. a đột nhiên hết thảm một tiếng theo Thẩm Hoa Vinh sau lưng truyền đến, Thẩm Hoa Vinh sợ bắn lên chân, đột nhiên quay đầu lại liền nhìn đến một tia máu theo vân khởi khóe miệng chảy xuống. a có độc, phần đông dị năng giả nhịn không được la hoảng lên, nhưng cũng không dám rời đi, bởi vì tang thi động vật ở phía trên không ngừng liên tục công kích nhưng tình cảnh trước mặt hết thảy để cho bọn họ đỏ mắt. Những bác sĩ xung quanh nhanh chóng đi lên bên người vân khởi kiểm tra sức khỏe của nàng. Cũng có người phản ứng mau, đem thẩm hoa vinh còn chưa kịp phản ứng một tay đè xuống đất làm cho thẩm hoa vinh không thể động đẩy. Còn có đồ hộp cũng rơi đầy trên mặt đất cùng sớm đã bị người nhặt lên mang đi kiểm tra. Ai, các ngươi thả ta ra, làm cái gì vậy à? thẩm hoa vinh trong lòng luống cuống, dẫy rụa lấy muốn làm cho người ta buông hắn ra. Thẩm Hoa Vinh nhìn xem Vân Khởi làm như bị trúng độc, trong lòng hối hận thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Cái tiểu tiện nhân Thẩm Duyệt ngươi, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm thẩm mắng, Thẩm Duyệt nói cho hắn biết kia độc dược kia phải một ngày mới có thể phát tác, sẽ không có người hoài nghi hắn, nhưng đây là có chuyện gì xảy ra? Vân Khởi bất quá là vừa mới ăn, liền phát độc rồi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến nếu như mình độc hại Vân Khởi chuyện này bị người phát hiện, như vậy hắn còn có thể sống được không? Nếu như hắn đã chết như vậy này toàn bộ công hội chẳng phải là đều rơi xuống trên đầu nha đầu thẩm duyệt kia. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thẩm Hoa Vinh tự nhận là tìm được chân tướng rồi, nghĩ tới mình và Vân Khởi đều chết hết. Như vậy người được lợi đúng là thẩm duyệt cái kia tiểu tiện nhân, thẩm Hoa Vinh trong lòng liền hận không được. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Thẩm Hoa Vinh nghĩ tới như thế nào cũng không thể tiện nghi cho thẩm duyệt, vì vậy bắt đầu lớn tiếng cãi cỏ. Những vật này đều là người khác cho ta, không là của ta, không là của ta, không liên quan tới ta. Mà bên kia, người kiểm tra đồ hộp đã có kết quả đã đi ra thịt đồ hộp bên trong đích xác là có độc nhưng mà độc kia cần phải có một đoạn thời kỳ ủ bệnh, nhưng sao hội trưởng bọn họ làm sao sẽ lập tức liền phát tác đây. Bất quá không liên quan như thế nào, dù sao đích xác bên trong đồ thịt hộp kia có chứa độc. Vân Khởi chúng độc những bác sĩ kia muốn đem Vân Khởi khiêng đi chữa trị, nhưng là Vân Khởi không muốn. Không cần lo cho ta, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, ta không thể rời đi, ta không thể đem toàn bộ căn cứ đều gặp nguy hiểm. Vân khởi gian nan mở miệng. Vân khởi lời vừa ra khỏi miệng, liền nhận được tâm của không ít người, có không ít người đều cảm động hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống. Mà ánh mắt nhìn về phía thẩm hoa vinh nếu có thể hóa thành đao cũng đục hồng ít lỗ trên người hắn, thẩm hoa vinh thấy vậy cả người một trận run rẩy thanh âm kêu oan càng lớn. Thật sự không liên quan tới ta ta chính là cha ruột của vân khởi ta sẽ không hại nàng ta không biết ta thật sự không biết a. Nhưng mà đáng tiếc là lời nói của Thẩm hoa Vịnh không ai nghe tin nổi nữa rồi dù sao thầm hoa vinh cùng bọn họ hội trưởng quan hệ cũng không tốt đẹp gì. Vân khởi sau khi uống thuốc làm giảm độc tính sau đó tiếp tục vận chuyển tinh thần lực của mình. Phần đông mọi người cũng biết nếu như không phải là có vân khởi chống đỡ tang thi ở phía trên đỉnh đầu sớm vọt vào bên trong căn cứ. Nếu như ở thời điểm trọng yếu như vậy, Vân khởi đi rồi, như vậy nguy hiểm không chỉ riêng bọn họ mà còn nguy hiểm tới an nguy của cả căn cứ, có bạn bè, người thân của bọn họ. Nói, đến cùng là ai muốn hại hội trưởng, đống thịt hộp này là do ai đưa cho ngươi. Cuối cùng cũng có nhân viên trong công hội bắt đầu thẩm vấn Thẩm Hoa Vinh. Ta, Thẩm Hoa Vinh sợ hãi giật giật thân thể, nhìn xem ánh mắt hung hăng của tất cả mọi người nhìn về phía án, trong lòng càng thêm trột giả. Là Thẩm Duyệt cho ta, là Thẩm Duyệt cho ta chẳng liên quan tới ta chẳng liên quan tới ta. Thẩm Duyệt, hình như là cái người con gái riêng của hắn. Có người biết rõ hội trưởng có người chỉ cùng cha khác mẹ gọi Thẩm Duyệt. À, tất cả mọi người là một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là cái người con gái riêng kia. Thật sự là quá ác độc. Đúng vậy, đoạt cha của hội trưởng chúng ta còn muốn hại chết hội trưởng chúng ta. Hừ, người đàn ông kia cũng không phải là đồ tốt. Mọi người lộ ra ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Thẩm Hoa Vinh khinh thường, làm cho Thẩm Hoa Vinh không ngẩng đầu được lên. Thẩm Hoa Vinh biết rõ hôm nay giết không được Vân Khởi rồi. Nói, Thẩm Duyệt ở đâu? Có người hỏi Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh há mồm muốn nói, nhưng ánh mắt xoay động, nghĩ đến kế hoạch hôm nay, nhưng hắn cũng tham dự, nếu để cho bọn họ bắt được Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt đem hắn vây bọc đi ra ngoài kia nên làm cái gì bây giờ. Nói cái gì cũng không thể khiến bọn họ biết rõ Thẩm Duyệt ở đâu. Ta không biết, không biết, thẩm hoa vinh vội vàng nói, nàng nói muốn tốt cho tiểu khởi rồi để cho ta đem thịt hộp đưa cho tiểu khởi, sau đó liền đi ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Thẩm hoa vinh nói dối cũng không cần biết nháp, nói dối mở miệng sẽ tới. Nhưng mọi người rõ ràng không tin, nói mau thẩm duyệt ở đâu. Thẩm hoa vinh nhìn xem mọi người vây quanh người hắn gây sự trong lòng sợ hãi, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía vân khởi. Tiểu khởi A ta chính là cha ruột của người ta làm sao có thể hại ngươi đây? Nhìn xem Vân khởi nhắm hai mắt lại, không có bộ dáng phản ứng, Thẩm hoa vinh liếm liếm môi khô khốc nói tiếp. Kia đều là do xú nha đầu thẩm duyệt kia hại ta, không có quan hệ gì với ta Cha Vân khởi rốt cục mở mắt ra nói chuyện, nhưng là trong mắt kia vẻ mặt bi thống, khiến cho mọi người nghe thấy được thật sự là thương tâm, cũng có người rơi lệ A. Cha ta biết rõ ngươi liên tục không thích ta, nhưng là ngươi cũng không thể muốn mạng của ta à. Nghe lời nói của Vân Khởi thầm hoa vinh mặt đều tái rồi, bộ dáng vẻ mặt tháo bón. Vân Khởi thấy trong nội tâm buồn cười, cảm thấy không khí như vậy một ngạt, có thầm hoa vinh loại người này cho nàng mang tới việc vui như vậy, không tồi Vì vậy Vân Khởi càng diễn càng thêm giống như thật, Vân Khởi sinh xinh ép buộc chính mình chảy ra một giọt nước mắt. Cha à, ta biết rõ ngươi vẫn luôn rất thích chị ấy, ta cũng vậy, không cầu cái gì, nhưng mà cha tại sao ngươi phải cùng chị ấy liên thủ hại ta đây? Thẩm Hoa Vinh gặp Vân khởi như thế khiến cho hắn cảm thấy đúng là do hắn làm hại nàng, mặc dù sự thật xác thực là như thế, nhưng là loại tội này hắn cũng là là không thể nhận thức được à. Thẩm Hoa Vinh sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, lại lại không biết nên nói cái gì. Cha, mặc dù ngài không thích ta, muốn mạng của ta, nhưng mà ta cũng là con gái của ngài, ta cũng là không thể để lấy mạng của ngài, ngài đi thôi Vân khởi vẻ mặt đau đến không muốn sống ngài đi thôi chúng ta từ này ân đoạn nghĩa tuyệt chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa ngài không còn là cha của ta ta cũng vậy không còn là con gái của ngài ngài về sau rốt cuộc đừng tới tìm ta vân khởi vẻ mặt thống khổ khiến cho mọi người đau lòng không thôi a thẩm hoa vinh đã bị lời vân khởi nói cho sợ choáng váng đoạn tuyệt quan hệ cha con kia tại sao có thể đây nếu như cùng đứa con gái vân khởi này đoạn tuyệt quan hệ như vậy hắn về sau ở nơi nào ai cung cấp thức ăn cho hắn Mặc dù đứa con gái vân khởi này lớn lên có chút khiến cho người ta chán ghét, nhưng mà ít nhất nàng có thể cho hắn một chỗ ở, ăn cũng không cần lo lắng, chỉ cần ăn uống tiết kiệm cũng là đủ ăn, coi như là hắn cái gì cũng đều không cần làm, cũng hoàn toàn không cần lo lắng sống không nổi có đứa con gái này dưỡng lão đây. Nhưng mà nếu như hắn cùng vân khởi đoạn tuyệt quan hệ, như vậy bọn họ liền không có quan hệ gì, vân khởi về sau như thế nào còn có thể quản sống chết của hắn. Không, không, tiểu khởi cha sai rồi, cha sai rồi, cha cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ cha lần này đi. Thẩm Hoa Vinh bị hù dọa thoáng cái sụi lơ trên mặt đất hướng về phía Vân khởi cầu xin tha thứ. Nhưng tiếc là Vân khởi thật vất vả lắm mới tìm được một cái cơ hội thoát khỏi Thẩm Hoa Vinh, làm sao sẽ đồng ý đây? Cha, Vân khởi vẻ mặt nản lòng thoái chí ta biết rõ ngài chỉ thích chị Thẩm Duyệt cùng mẹ kế, nghĩ các nàng cũng không đoạt ngươi, ngươi về sau liền cùng các nàng ở cùng một chỗ đi, chúc các ngươi hạnh phúc. Tất cả mọi người bị vân khởi đại nghĩa thâm minh cảm động, chỉ cảm thấy hội trưởng của bọn họ thật sự là quá thiện lương. Đứng lê có người không thể nhìn vân khởi thống khổ như vậy nữa, một phen đem thẩm hoa vinh trên mặt đất kéo lên. Đi, ngươi rời đi cho ta, công hội chúng ta không hoan nghênh ngươi nói xong liền đem thẩm hoa vinh sách lên, muốn đem thẩm hoa vinh ném văng ra ngoài. chương 100, phản bội. Không, ta không rời đi. Thẩm hoa vinh liều mạng dẫy rùa. Nhưng mà khí lực của thẩm hoa Vinh làm sao có thể cùng dị năng giả so sánh được. Rất nhanh thẩm hoa Vinh liền bị người trong công hội đem ném đi ra ngoài. Không có thẩm hoa Vinh ở đây đè nén, Vân khởi cảm thấy bầu không khí xung quanh đều tự hồ trở nên thuận mắt không ít. Nhưng tuy nhiên những người chung quanh vẻ mặt lại lo lắng nhìn xem cô, Vân khởi cảm động nói. Mọi người không cần lo lắng ta không sao chúng ta tốt hơn hết là tập trung tinh thần vào lười phòng hộ bảo vệ căn cứ trước đi. Tất cả mọi người thấy được Vân Khởi thâm minh đại nghĩa cảm giác trong lòng mềm đi. Thẩm Hoa Vinh là cái người không đáng được đồng tình, lối cư xử hành động đời trước của Thẩm Hoa Vinh đối với Vân Khởi như vậy, không có một chút bộ dáng là người làm cha. Vân Khởi mặc dù chán ghét Thẩm Hoa Vinh, nhưng Thẩm Hoa Vinh dù sao cũng là cha ruột của khối thân thể này, nếu không có một cái lý do tốt Vân Khởi vẫn là không thể thoát khỏi Thẩm Hoa Vinh hoàn toàn hiện tại bây giờ đây là một cái rất cơ hội tốt cần phải cảm ơn thẩm duyệt cùng thẩm hoa vinh như vậy thẩm hoa vinh về sau như thế nào cũng cùng cô đã không có một chút xíu quan hệ nào coi như là thẩm hoa vinh muốn chết cô cũng có thể không cần thiết phải đi quản người khác thấy cũng sẽ không nói cô cái gì không tốt dù sao cha ruột thẩm hoa vinh này trước nghĩ muốn mạng của vân khởi cô a Sau khi Thẩm Hoa Vinh bị đuổi ra ngoài, lại muốn tiếp tục trở vào tìm Vân Khởi cầu tình, nhưng khi nhìn thủ vệ cửa chính căn bản không muốn cho Thẩm Hoa Vinh lại vào trong công hội. Mặc kệ Thẩm Hoa Vinh ở ngoài cửa công hội náo loạn nửa ngày, cũng không có cho hắn đi vào, còn có một số nhân viên trong công hội biết rõ sự tình tốt tính cảnh cáo Thẩm Hoa Vinh nếu còn muốn đi vào bên trong, cẩn thận bị đánh. Tin tức thầm hoa vinh hạ độc hại Vân Khởi rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ công hội, mọi người trong công hội mới vừa ăn đồ ăn Vân Khởi cho ấn tượng đối với Vân Khởi vô cùng tốt. Thế nhưng có người dám độc hại hội trưởng của bọn họ thực là muốn chết. Hơn nữa, hội trưởng của bọn họ chính là đang trong thời khắc mấu chốt bảo vệ toàn bộ căn cứ, nếu như lúc này hội trưởng của bọn họ xảy ra chuyện gì mà nói, như vậy toàn bộ căn cứ nói không chừng đều bị phá hủy vì vậy rất nhiều người cũng nhịn không được ở trước cửa công hội đối với thẩm hoa vinh tức miệng chửi một trận ầm lên thẩm hoa vinh bị chửi không mặt mũi lại không thể đi vào tìm vân khởi chỉ có thể oán hận bỏ đi thẩm duyệt bên này vẫn còn chờ tin tức của thẩm hoa vinh đây thời tiết lạnh lẽo bọn người thẩm duyệt đứng đợi một tiếng đồng hồ bên ngoài thiếu chút nữa đông cứng rồi đều đang chờ tin tức tốt của thẩm hoa vinh Nhưng nào biết đâu bọn họ đợi đều nhanh muốn đông thành băng côn rồi, còn không thấy bóng dáng của Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Duyệt sắc mặt rất khó coi, hàm răng gắt gao cắn chặt vào môi, trong mắt tràn đầy hung quang. Cao Tuấn Long nhìn xem Thẩm Duyệt ở bên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng như băng, các huynh đệ ở phía sau hắn nếu như không phải là có Cao Tuấn Long ở đây, đã sớm không nhịn được tức miệng chửi ầm lên rồi. Giống Phía ngoài tang thi cùng mọi người chiến đấu liên miên, tang thi điên cuồng tiếng gào thét nghe gần như vậy, khiến cho người ta nhịn không được muốn tìm một chỗ trốn đi. Trên bầu trời tang thi đang không ngừng đánh, đánh không ngừng, khiến cho người ta có chút hoảng hốt, rất nhiều người nháy mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Từng tiếng đập sung chuyển trên không, sen lẫn tiếng tang thi gào thét, khiến cho người ta thời khắc cảm thấy hồi hộp, chỉ sợ tang thi trên đỉnh đầu rơi xuống trong thành. Tiểu bảo bối A cha ngươi, hắn. Dương Mai toàn thân đông lạnh run cầm cập nghĩ tới Thẩm Hoa Vinh đi thời gian đã lâu như vậy vẫn chưa về có thể hay không đã xảy ra chuyện. Sẽ không Thẩm Duyệt rất chấn định khuya hôm nay là thời cơ tốt để loại trừ tiểu tiện nhân vân khởi kia cha không có việc gì. Ô, oh, Dương Mai gặp Thẩm Duyệt bộ dáng không muốn nhiều lời cũng liền không hỏi nhiều trong lòng cô vẫn là có chút bận tâm Thẩm Hoa Vinh. Chỉ là Dương Mai lo lắng Thẩm Hoa Vinh chiếm được toàn bộ công hội lính đánh thuê, sau đó liền quăng mẹ con bà ta à. Thẩm Hoa Vinh ở bên ngoài gào thét ồn ào đều vô dụng, chỉ có thể há miệng mắng vài câu liền rời đi, nghĩ tới đợi đến ngày mai lại đến, nếu không đoạn tuyệt với vân khởi, hắn thật đúng là không có biện pháp sống sót à. Gió rét khiến cho Thẩm Hoa Vinh lạnh toàn thân run dữ dội, giật mình một cái, đột nhiên liền nhớ tiểu tiện nhân kia, đứa con gái của hắn Thẩm Duyệt. Hừ ta coi như là suối quẩy cũng không thể khiến người sống tốt. Thẩm Hoa Vinh nổi giận đùng đùng đi tìm Thẩm Duyệt. Đang ở thời điểm Thẩm Duyệt đem tất cả kiên nhẫn đều dùng hết vừa hay nhìn thấy một người từ đàng xa bước đi đến. Thẩm Duyệt vẻ mặt không vui nganh đón. Cha, người thế nào lúc này mới vừa về? Trong giọng nói tràn đầy oán giận. Chúng ta đều muốn đông lạnh rồi, thành công không? Nụ cười Thẩm Duyệt mới treo ở trên mặt liền bị Thẩm Hoa Vinh cho một bạt tai đánh tới sai lệch đầu. Bố, một cái tát này đem tất cả mọi người ngơ ngác rồi, đây là thế nào? Cha nhưng còn không đợi thẩm duyệt kịp phản ứng thẩm hoa vinh liền tiếp một cái tát khác vang lên. a dương mai đỏ mắt hướng về phía thẩm hoa vinh xông tới. ngươi ngươi lại dám đánh con gái của ta ta liều mạng với ngươi. dương mai gương tay vươn tới trước mặt thẩm hoa vinh muốn xé mặt hắn. thẩm hoa vinh hung hăng đẩy dương mai một cái, dương mai không đề phòng liền bị thẩm hoa vinh đẩy tới ngã trên mặt đất. Thẩm Duyệt lúc này rốt cục cũng phản ứng đến, hai mắt đỏ lên, trong mắt ngoan tuyệt hận không thể đem Thẩm Hoa Vinh mũ mã phanh thây. Duyệt nhi ngươi không sao chớ? Trần Thông vẻ mặt đau lòng nhìn xem Thẩm Duyệt. Vừa rồi Thẩm Hoa Vinh động thủ quá nhanh, cũng quá mức ngoài người dự liệu. Trần Thông chưa kịp tiến lên ngăn cản Thẩm Hoa Vinh đã động. Chờ Trần Thông kịp phản ứng, nhưng mà Thẩm Hoa Vinh lại là cha ruột của Tiểu Duyệt a. Trần Thông cũng không dám đối với Thẩm Hoa Vinh làm như thế nào, chỉ có thể an ủi Thẩm Duyệt. Bố. Thẩm Duyệt đôi mắt trừng lớn nhất đầy tiêm máu đỏ hồng, hai tay không ngừng tát vào hai má Trần Thông. Người là người đáng chết a Trần Thông bị Thẩm Duyệt một cái tát như vậy một bàn tay vẽ ở trên mặt động cũng không dám động, trong mắt thư từ truyền thành ảm đạm cuối cùng trở nên có chút chết lặng. Thẩm Duyệt đem thức giận tất cả đều thiết ra ra ở trên người Trần Thông, đầu tóc tán loạn giống như người đàn bà chanh chua. Hai tay đánh sưng đỏ, đau rát Thẩm Duyệt suốt cục đánh đủ rồi, hừ lạnh một tiếng. Trần Thông đỉnh đầu hơi nâng lên rốt cục tiếp tục cúi thấp yên lặng đứng ở đằng sau Thẩm Duyệt không nói gì thêm. Cha người tại sao lại đánh ta? Thẩm Duyệt nổi giận đùng đùng hướng về phía Thẩm Hoa Vinh gào thét. Người tiện nhân này, Thẩm Hoa Vinh cũng không chút nào yếu thế, nếu như không phải là do đứa con gái trước mắt này, hắn làm sao sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? người này yêu tinh hại người, người không là con gái của ta, người không là con gái của ta, người này yêu tinh hại người, người cũng dám hãm hại ta, người này yêu tinh hại người. Thẩm Hoa Vinh ánh mắt đỏ lên, một ngón tay chỉ Thẩm Duyệt lớn tiếng mắng chửi. Ta như thế nào hại ngươi? Thẩm Duyệt trong nội tâm cười lạnh xem bộ dáng của Thẩm Hoa Vinh cũng biết hắn thất bại, đồ vô dụng. Như thế nào hại ta? Thẩm Hoa Vinh cười lạnh tiếp tục nói. Người này yêu tinh hại người, không phải nói độc dược kia phải một ngày sau mới độc phát sao? Vân khởi kia vì cái gì lúc đó liền độc phát, thẩm hoa vinh nói xong, hai mắt thẩm duyệt phút chốc sáng choang, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thẩm hoa vinh. Vân khởi chết rồi, hừ, thẩm hoa vinh một ngụm nước miếng nhổ ở trên mặt thẩm duyệt, thẩm duyệt sắc mặt càng trở nên âm trầm. Chết rồi, chết rồi ngược lại sống tốt à, cô ta mà chết, lão tử làm sao sẽ bị người ta đuổi ra ngoài, Nha đầu kia mạng lớn, được người cứu. Không thể nào. Thẩm Duyệt thét chói tay, độc dược kia là lấy máu tang thi động vật tinh chế ra, ăn sau, không thể nào không chết lão tử cũng hy vọng cô ta có thể chết nhưng chính là cô không có chết người nói lão tử phải làm sao bây giờ. Nói đến cái này, thẩm Hoa Vinh liền hận muốn bóp chết thẩm Duyệt nếu như không phải là hắn lúc ấy cơ chí, nói không chừng, hắn sẽ bị người giết chết. Đọc dược kia đích xác là lấy máu tăng thi tinh chế mà thành cũng không phải là thẩm duyệt nói với thẩm Hoa Vinh một ngày sau đó mới độc phát mà là lúc độc phát cô ta đúng là dùng kế một hòn đá hạ hai con chim. Tất cả mọi người đều biết rõ thẩm Hoa Vinh đối Vân Khởi không tốt bây giờ còn đem độc thực đưa cho Vân Khởi ăn, Vân Khởi ăn độc phát mà chết vì vậy người khác nhất định là cho rằng thẩm Hoa Vinh muốn giết Vân Khởi. Thẩm Hoa Vinh giết Vân Khởi, thẩm Hoa Vinh còn có thể sống tiếp sao? Đến lúc đó sau khi thầm hoa vinh cũng bị người giết chết kia chính mình là người duy nhất cùng vân khởi có liên hệ máu mù thân nhân, dĩ nhiên là người thừa kế duy nhất. Toàn bộ công hội lính đánh thuê to như vậy cô ta chính là chủ nhân A. Nhưng mà cô ta không nghĩ tới tiện nhân kia ngược lại đem độc dược ăn nhưng lại không chết cô ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy chứ, đều là do thẩm hoa vinh kia vô dụng, làm việc bất lợi. Hừ, người vu oan ta A thẩm duyệt có chút trột dạ nhưng trên mặt vẫn là một vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng. Đều là ngươi vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, như thế nào còn ở đây nghi ngờ ta. Thẩm duyệt ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tính cách chú ý gì thẩm hoa vinh hư lạnh ngươi không xứng làm con gái của ta. Con gái của ta chỉ có vân khởi, từ nay chúng ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt. Ha ha thẩm duyệt nhìn xem thẩm hoa vinh cười, cười chính là tùy ý như vậy, chẳng thèm ngó tới. Con gái của ngươi chỉ có vân khởi. Ha ha ha thẩm duyệt cười nước mắt đều chảy ra, phản phất thật sự nghe được cái gì thật buồn cười ngươi vừa đem độc thực đưa cho tiện nhân kia ăn, tiện nhân kia không có giết ngươi, ngươi đã tính là gặp vận may, ngươi thế nhưng còn nói cô là con gái của ngươi. Ha ha ha, thẩm duyệt đối với thẩm hoa vinh ra mặt dày cũng là cảm thấy bội phục thẩm hoa vinh dựa vào cái gì cho rằng, sau khi hắn ở hại vân khởi không thành, vân khởi còn có thể nhận thức hắn. Thẩm hoa vinh gặp thẩm duyệt cũng dám chê cười chính mình, sắc mặt lập tức nóng lên, có chút phiền muộn cũng biến thành giận. Ta là cha ruột của Vân Khởi, cha thân là cha cô ta, cô ta đương nhiên phải nhận thức ta. Hơn nữa, những chất độc kia là do ngươi chuẩn bị, không có quan hệ gì với ta, đều là ngươi muốn giết Vân Khởi, đều là ngươi, không có quan hệ gì với ta. Thẩm Hoa Vinh đem chuyện đầy được đầy không còn một mảnh. Ha ha, không quan hệ. Thẩm Duyệt cười lạnh, nếu là Vân Khởi lúc trước nhu nhược lời Thẩm Hoa Vinh hôm nay nói, có lẽ thật có thể thành, nhưng Vân Khởi bây giờ... Thẩm Duyệt mặc dù không biết Vân Khởi tại sao lại thay đổi, nhưng mà cô ta biết rõ, Vân Khởi bây giờ không dễ chọc. Thẩm Hoa Vinh người cái đồ tiện nhân, tiểu Duyệt cũng là con gái của người thân, người thế nhưng đối với mẹ con chúng ta như vậy. Dương Mai hai tay nắm chặt cổ áo thẩm Hoa Vinh, không ngừng lay động. Cút, thẩm Hoa Vinh đẩy Dương Mai ra, chán ghét nhìn thoáng qua Dương Mai thẩm Duyệt căn bản không phải con gái của ta, con gái của ta chỉ có Vân Khởi, chỉ có mẹ của Vân Khởi mới là vợ hợp pháp của ta, người chính là loại tiểu tam không biết liêm sỉ phải hoại hạnh phúc gia đình ta. Tiểu tiểu tam, Dương Mai sững sờ, ngẩn đầu kinh ngạc nhìn xem thẩm Hoa Vinh, giống như là không tin, thẩm Hoa Vinh có thể nói ra cái loại lời nói đó. Chuyện audio được đọc ở cụ đọc chuyện.com, 101, thẩm Hoa Vinh lại một ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Mai lúc trước nếu không phải là ngươi quyến rũ ta, ta làm sao có thể cưới ngươi vào cửa? nói đến đây còn một bộ dáng ái náy nói chuyện này còn có lỗi với mẹ Vân khởi. A Dương Mai điên cuồng đứng lên, duỗi ra móng tay muốn hướng về phía mặt Thẩm Hoa Vinh bắt lấy. Cãi loài xúc sinh như ngươi cũng dám nói lời đây, ta quyến rũ ngươi, ha ha. Dương Mai trừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh cười lạnh nói ban đầu không phải là ta quyến rũ ngươi, ngươi lòng dạ đen tối chính là do ngươi dụ dỗ ta. Hừ, Thẩm Hoa Vinh vừa nghiêng đầu, không có nhìn vào mắt Dương Mai nói. Tóm lại, mẹ con các ngươi cùng ta không có quan hệ gì cũng đừng có muốn tới tìm ta nữa. Thẩm Hoa Vinh nói xong, liền muốn bước đi, Dương Mai muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Duyệt bắt lấy cánh tay. Mẹ, loại người này không xứng với ngươi, lại càng không xứng làm cha Thẩm Duyệt cô. Ủa. Dương Mai khóc rất thương tâm. Bà ta lúc trước mặc dù là vì tiền mới hướng về phía Thẩm Hoa Vinh làm tình nhân của hắn, nhưng mà sau khi có thẩm duyệt, bà ta cũng chỉ có một người nam nhân là hắn. Chớ nói chi là sau khi lấy hắn, trong lòng bà ta vẫn chỉ có hắn. Nhưng mà hắn đây, Thẩm tiểu thư, Cao Tuấn Long vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đi đến trước mặt thẩm duyệt. Thẩm tiểu thư kế hoạch lần này mặc dù không thành nhưng thủ hả của ta huynh đệ của ta cũng đã ra không ít sức lực ngươi xem này phải làm sao. Thẩm duyệt nghe được tiếng nói của Cao Tuấn Long toàn thân đều cứng ngắc lại cô ta như thế nào đã quên còn có một người như thế. Lần kế hoạch này còn không có thực hiện được chết liền chết từ trong trứng nước rồi. Bọn họ ai cũng không có chiếm được chút tiện nghi thẩm duyệt trong lòng hốt hoảng không biết nên như thế nào đối mặt với Cao Tuấn Long. Nếu như trước kia cô ta sở dĩ có thể thẳng thắn đối mặt với Cao Tuấn Long, còn có thể cùng Cao Tuấn Long cò kè mà cả, là vì cô ta cảm thấy cô ta có hy vọng rất lớn có thể chiếm được công hội lính đánh thuê. Nhưng là bây giờ cái mơ ước tốt đẹp kia mất đi rồi, cô ta vẫn là Thẩm Duyệt, không là chủ nhân công hội lính đánh thuê. Ha ha, Thẩm Duyệt trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Cao lão đại, người xem, điều này cũng không có thể trách ta à, ta cũng hy vọng kế hoạch có thể thành công a Cao Tuấn Long cười lạnh hai tiếng. Ta mặc kệ Thẩm tiểu thư, huynh đệ chúng ta đi ra một chuyến không dễ dàng, cũng không thể tay không mà về a. Thẩm duyệt trong nội tâm đem Cao Tuấn Long mắng phải chết bao nhiêu lần, biết rõ Cao Tuấn Long là muốn hướng về cô ta chiếm chỗ tốt, nhưng mà cô ta có thể ăn no liền không tệ lắm rồi, trong tay ở đâu có vật gì tốt. Thẩm tiểu thư, lão Cao ta nhưng vẫn là cho ngươi mượn hai hộp đồ hộp, hai hộp đồ hộp kia là vật rất trân quý ở trong tay ta rồi, ngươi nếu đã mượn đi cũng không thể không trả lại a. Thẩm duyệt nhách khóe miệng cười cười cô ta không có gì cả lấy cái gì để trả. Nếu như cô ta có thể được toàn bộ công hội lính đánh thuê, đồ thịt hộp tính cái gì, nhưng bây giờ cô ta cái gì đều không có. Cao lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem nợ ngài trả lại cho ngài, nhưng là bây giờ còn chưa được ngài có thể hay không thư thả ta một chút ngày giờ thẩm duyệt nịnh nọt nói. Đúng vậy lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định trả đồ cho ngài, ngài liền thư thả một chút ngày giờ đi. Trần Thông cũng giúp Thẩm Duyệt nói chuyện, Cao Tuấn Long nhấp chân hung hăng đá vào ngực trái Trần Thông một cái, Trần Thông lập tức bị đá văng ra xa vài mét, hung hăng ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Thẩm Duyệt thấy có chút oán hận chừng Trần Thông một cái, hừ, không có bản lãnh còn cậy mạnh cái gì. Đồ vô dụng, hừ, người tính là cái gì mà đòi nói chuyện với ta. Cao Tuấn Long đối với Trần Thông hừ lạnh một tiếng. Cao Lão Đại, Ngài yên tâm, ta thật sự sẽ không để nợ Ngài lâu ta nhất định sẽ đền bù tổn thất Ngài Thẩm Duyệt tiếp tục câu tình. Này, Cao Tuấn Long có chút do dự nhìn Thẩm Duyệt một cái, trong mắt ý tứ trơ trụi Thẩm Duyệt nào có không hiểu. Thẩm Duyệt có chút phiền ghét Cao Tuấn Long thế nhưng muốn cô ta, cũng không nhìn một chút mình là cái đức hạnh gì, cũng dám có ý đồ với cô. Nhưng mà Thẩm Duyệt cũng biết mình hiện tại cái gì cũng không có, đúng là không phải là đối thủ của Cao Tuấn Long, Cao Tuấn Long muốn đối với cô ta dùng sức mạnh thật sự của cô ta cũng không có biện pháp gì. Cao Lão Đại thật sự là nói đùa, Thẩm Duyệt trong mắt xoay chuyển một vòng, Cao Lão Đại ngài chỉ cần cho ta thời gian một tuần lễ ta liền đem nợ ngài trả lại cho ngài gấp 10 lần như thế nào. Cao Tuấn Long gặp Thẩm Duyệt nói chắc chắn trong nội tâm liền do dự chẳng lẽ nữ nhân trước mắt còn có cái hậu chiêu gì hay sao. Trả lại gấp 10 lần. Hừ, nữ nhân này nói thật dễ nghe Cao Tuấn Long hắn ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân này có bản lãnh gì có thể trả lại cho hắn gấp 10 lần. Cao Tuấn Long trên mặt vẻ mặt không tin, Thẩm Duyệt biết rõ, nếu như hôm nay cô ta không thể nói thuyết phục Cao Tuấn Long, như vậy kết quả của cô ta nhất định rất thảm Dương Mai ở bên cạnh quỳ ngồi dưới đất, vẻ mặt thương tâm gần chết, căn bản đã quên Thẩm Duyệt ở bên cạnh. Trần Thông lại là có chút thống khổ nằm trên mặt đất, khí lực đứng lên cũng không có không có một người hữu dụng thẩm duyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. cao lão đại thẩm duyệt ta còn muốn mời thủ hạ của ngài ăn cơm, ta tự nhiên không dám lừa gạt ngài, ta nói là làm nhất định sẽ làm được. cao tuấn long híp híp mắt nghĩ đến người kia cũng nói không thể lấy mạng nữ nhân trước mắt, nếu đã như vậy, hắn liền làm một người biết thời biết thế, còn có thể được lợi một chút ít thức ăn, cớ sao mà không làm? vì vậy cao tuấn long rốt cục gật đầu nhẹ. được rồi nhớ kỹ lời ngươi mới nói. Vâng, vâng, ta tự nhiên nhớ rõ. Thẩm Duyệt không nghĩ tới Cao Tuấn Long thật sự đáp ứng, vội vàng gật đầu bày tỏ mình nhất định sẽ giữ lời. Cao Tuấn Long rốt cục mang người đi rồi, Thẩm Duyệt rất là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới đỡ Dương Mai ngồi dưới đất dậy. Mẹ, người liền đã quên cái người không có lương tâm kia đi à. Thẩm Duyệt có chút mất hứng nói, cái người không có lương tâm kia căn bản không đáng giá để người thương tâm a Người đứa nhỏ này. Dương Mai đem tay ở Thẩm Duyệt sau lưng vỗ nhẹ nhẹ. Cái người không có lương tâm kia, đó là cha người à. Cha, Thẩm Duyệt giọng nói đầy chào phúng loại người như vậy mà là cha ta, ta thật sự vì chính mình cảm thấy bi ai à. Dương Mai thở dài, trong lòng cô cũng có chút hận Thẩm Hoa Vinh vô tình, nhưng là nhiều năm vợ chồng như vậy, tình cảm đương nhiên là cũng có. Thẩm Duyệt đỡ Dương Mai liền muốn rời khỏi, Dương Mai lại thấy được Trần Thông nằm trên mặt đất vội vàng kéo Thẩm Duyệt chỉ chỉ Trần Thông trên mặt đất. Thẩm Duyệt biểu môi dường như không nghĩ quản, Dương mai thấp giọng ở Thẩm Duyệt bên tai nói gì đó, Thẩm Duyệt lúc này mới xoay người, đi đến bên người Trần Thông, đầu tiên là dùng chân đá đá Trần Thông trên mặt đất. Uy, người thế nào rồi? Trần Thông gian nan mở mắt ra, liền nhìn thấy Thẩm Duyệt muốn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại bị một cỗ đau đớn chuyển đến ngược lại hít một hơi. Cao Tuấn Long là dị năng giả, một cước này căn bản không có liêu tình, Trần Thông chỉ cảm thấy toàn thân đều đau dữ dội. Thẩm Duyệt nhìn thấy Trần Thông dạng này, trong nội tâm càng thêm ý nghĩ không muốn quản, nhưng nghĩ đến lời mẹ nói, Thẩm Duyệt lại ngồi sổm xuống hỏi. "Có thể đứng lên sao?" Trần Thông gặp Thẩm Duyệt còn quan tâm hắn, trong lòng thật cao hứng, gật gật đầu, sau đó gian nan lật người, một cái tay chống trên mặt đất từ từ từ từ bỏ dậy. Thẩm Duyệt gặp Trần Thông chầm chạp có chút không vui, đi đến bên cạnh Dương Mai, cùng Dương Mai đi ở phía trước, Trần Thông ở đằng sau rốt cục có thể đứng lên, lảo đảo đi theo phía sau hai người. Nhưng thẩm duyệt cùng Dương Mai đi quá nhanh, Trần Thông chịu đựng toàn thân đau đớn đuổi theo, nhưng vẫn bị bỏ ra xa một đoạn lớn. Ba người còn trở về cái gian phòng nhỏ dơ bẩn kia. Có người trong nhà nhìn thấy mẹ con hai người, trong mắt đều thoáng lộ ra ánh mắt tham lam Sau khi mặt thế tiến đến, bọn họ đã bao lâu không có chạm vào nữ nhân. Chứ còn cố kỵ Trần Thông, nhưng bây giờ người nào không biết Trần Thông bị Cao Lão Đại đã thương, Cao Lão Đại hiện tại đã chán ghét Trần Thông. Trước kia Trần Thông vào cùng Cao Lão Đại quan hệ, bọn họ không dám động đến hắn, nhưng là bây giờ Cao Lão Đại chán ghét Trần Thông, vậy bọn họ cũng cũng không cần cố kỵ hắn. Hai cái mẹ con không có chú ý tới ánh mắt của mọi người trong phòng, bọn họ có chút chán ghét đem một góc trong phòng thu thập xong, sau đó liền thoải mái ngồi xuống, đi đường thời gian dài như vậy, bọn họ thật sự mệt chết đi. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi thời gian rất lâu, Trần Thông mới từng bước từng bước rời đến bên trong cái phòng nhỏ, trên người dính đầy vết máu, khóe miệng còn có tia máu lau không sạch sẽ. Mọi người trong phòng nhìn thấy đều lạnh lùng quay đầu đi. Bọn họ ở nơi này đều dựa vào Cao Lão Đại sinh tồn, hiện tại Trần Thông đắc tội với Cao Lão Đại, bọn họ bất quá là thiểu nhân vật đâu dám cùng Trần Thông nói chuyện liên lạc với nhau. Trong phòng đã không còn chỗ trống. Hai mẹ con nhìn thấy Trần Thông cũng không có chút ý thứ nào muốn nhường, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không có nói một câu. Trần Thông dù sao lan lộn thời gian dài như vậy, biết rõ trong phòng mọi người vì cái gì không cùng hắn nói chuyện, nếu như hôm nay đổi thành người khác Trần Thông tin tưởng, hắn cũng sẽ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Trần Thông nhìn thoáng qua thẩm duyệt thẩm duyệt chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng Trần Thông biết rõ thẩm duyệt còn tỉnh tâm của hắn có chút đau. Trần Thông không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận đỡ vách tường, ngồi ở cửa. Cửa không có cánh cửa, gió lạnh thổi vào, cửa quá lạnh, không có ai hội ngồi ở cửa, nhưng Trần Thông không có chỗ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ở cửa tùy ý để gió lạnh giống như đinh thép kia xuyên thấu qua quần áo thổi vào trên da thịt của hắn. Trần Thông toàn thân run dậy, thân thể có rút thành một cục đôi môi tím bầm biến thành màu đen, thân thể nóng màu đỏ bừng. Ngày hôm sau, Thẩm Duyệt sáng sớm liền tỉnh, liếc mắt liền thấy được Trần Thông co giúp ở cửa, không biết ngủ mất hay là đã hôn mê. Thẩm Duyệt cũng không có quản, mà là đối với Dương Mai nói. Mẹ, người hôm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ra ngoài tìm một ít thức ăn. Tốt, Dương Mai cười vẻ mặt ôn nhu, hiện tại bà ta chỉ có thể dựa vào đứa con gái duy nhất này rồi, đàn ông là không đáng tin cậy. Hiện tại Thẩm Duyệt là người thân duy nhất của bà ta, là điểm tựa để bà ta dựa vào. Chầm duyệt sẵn dò dương mai nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền đi ra ngoài cô ta hiện tại rất đói bụng nhất định phải tìm đồ ăn. Tối ngày hôm qua, phía ngoài tang thi cùng tang thi trên bầu trời gào thét cả đêm cô ta cũng không có được nghỉ ngơi tốt. Kỳ thật nơi này rất nhiều người đều đi ra ngoài tìm việc để sống, bởi vì muốn chống lại tang thi tứ đại thế gia thuê rất nhiều người, đi hỗ trợ rất nhiều người vì một miếng ăn, đều đi hỗ trợ chống lại tang thi rồi. Thật vất vả đến ban ngày, bên ngoài tang thi công kích vẫn dũng mãnh như trước, chúng nó là tang thi, căn bản không hiểu được cái gì gọi là mệt mỏi. Chúng nó có lực lượng vô cùng tận, nhưng mà lại có không ít chiến sĩ đều bận rộn cả đêm, hơi mệt chút cần nghỉ ngơi một tí. Thẩm duyệt vượt qua Trần Thông trên mặt đất, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, liền ra khỏi phòng. Chương 102: Người bí ẩn. Phía ngoài trên đường phố vắng tanh, rất nhiều người đều đi tìm việc làm vì một miếng ăn. Giống, giống, giống. Phía ngoài tang thi không ngừng gào thét còn đang công kích căn cứ. Oanh, oanh, oanh, ngẩn đầu nhìn xem trên trời, chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh một mảnh tang thi như đạn pháo hết sức đánh thẳng vào lưới phòng hộ, mỗi lần đánh phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Răng rắc, răng rắc, thẩm duyệt nghe loại thanh âm này, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, thời điểm những tang thi này đánh vào lưới phòng hộ thanh âm xương cốt nổ nát vụi. Thẩm Duyệt nghe nói chính Vân khởi dẫn theo người ở chống cực tang thi, nghe nói lưới phòng hộ này chính là do Vân khởi tiện nhân kia chế tạo. Hừ, Thẩm Duyệt mới không tin tiện nhân kia tại sao có thể có cái loại bản lãnh đó, nghĩ đến kia hẳn là người ở phía sau đang giúp cô ta đi. Thẩm Duyệt ghen Tị muốn nổi điên, chuyện tốt như vậy, như thế nào cô ta lại không gặp được đây? Trên đường người không nhiều lắm, Thẩm Duyệt căn bản không biết nên đi nơi nào kiếm lấy thức ăn. Đến, đến, đến... Đột nhiên một cỗ thanh âm phảng phất ở chỗ sâu từ đầu óc trong phát ra ở bên tai Thẩm Duyệt vang lên. Thẩm Duyệt hai mắt khôn khéo từ từ trở nên mờ mịt sững sờ đứng ở đó, rồi sau đó thân hình từ từ hoạt động thân thể cứng ngắc giống như người máy di chuyển. Thẩm Duyệt nghe theo thanh âm trong đầu từ từ đi đến trong một cái hẻm nhỏ bí mật. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ trụi lùi âm u khiến cho người ta chỉ cảm thấy rét lạnh. Hô! đột nhiên trong hẻm nhỏ yên tĩnh dậy lên một cỗ gió rét một người mặc áo choàng màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong hẻm nhỏ người nọ cả người đều được áo choàng che lấp thấy không rõ khuôn mặt cũng không biết nam nữ không biết già hay trẻ chỉ có một đôi mắt màu đỏ phảng phất như một loài dã thú khiến cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ thấy người nọ tay vung lên thẩm duyệt liền thanh tỉnh gặp đến có người ở trước mặt thẩm duyệt theo bản năng liền muốn thét trói tai không được kêu thanh âm lạnh như băng, khàn khàn, cộng thêm cặp mắt màu đỏ như dã thú kia thẩm duyệt cả người đều bị hù dọa tới mức không dám nói chuyện. Bản tôn hôm nay tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch người nọ không nhanh không chậm nói. Giao giao dịch, thẩm duyệt bị hù dọa đến mấy hồn rồi, chỉ mong giữ được mạng sống như thế nào thôi. Chỉ cần ngươi đem những vật này cấp cho người trong công hội lính đánh thuê ăn, đây sẽ là thù lao của ngươi người nọ ném ra một cái bình thủy tinh cho thẩm duyệt chỉ thấy bên trong nằm lẳng lặng vài cái tinh hạch xinh đẹp, tinh hạch ánh sáng màu lớn nhỏ, hai mắt thẩm duyệt muốn phát sáng, hai tay nắm chặt lấy. đây là tinh hạch tang thi cấp 5 ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm cân lương thực rồi. bên trong mặc dù chỉ có ba viên, nhưng mà ba viên tinh hạch này ít nhất có thể khiến cho thẩm duyệt ở trong vòng mấy tháng đều không cần lo lắng về vấn đề lương thực. nhìn lại một chút cái bình thủy tinh trôi lơ lửng ngay trước mắt kia bên trong đựng chất lỏng xanh mơn mờn, thẩm duyệt biết rõ đồ vật bên trong nhất định là có vấn đề. Nhưng thẩm duyệt thật sự là sắp đến đường cùng rồi, chẳng những đói đến khó chịu còn có một cao tuấn long ở bên cạnh nhìn tròng chọc cô ta nữa. Hơn nữa, là cho người công hội những lính đánh thuê khi ăn, vậy cũng là kẻ địch của Vân Khởi, ha ha kẻ địch của Vân Khởi liền là bằng hữu của cô. Người không có lựa chọn nào khác, nếu không ta hiện tại liền giết người, người nọ giọng nói âm trầm, khiến cho thẩm duyệt nhịn không được thân thể run lên. Nếu như ngươi có thể làm tốt chuyện này, những vật này sẽ là của ngươi, chỉ thấy trong tay người kia cầm thêm một cái bình, bên trong bình là tinh hạch tang thi, dĩ nhiên là vài cái tinh hạch tang thi cấp 6. Thẩm duyệt hai mắt đã chăm chú vào kia bình thủy tinh kia, nếu như cô có thể được đến mấy viên tinh hạch tang thi cấp 6 kia, vậy thì có mấy ngàn cân lương thực A. Như vậy cô chẳng những có thể mua được một cái phòng ở tốt còn không cần lo lắng đói bụng tốt thật sự là rất tốt. Được ta đáp ứng. Thẩm Duyệt sảng khoái đáp ứng, bởi vì cô đã sắp cùng đường rồi, mặc dù phía trước là vách núi cô cũng nhảy. Hơn nữa, nói không chừng, đây là cơ hội của cô, người trước mắt cũng không biết là ai. Thẩm Duyệt tròng mắt xoay chuyển, hy vọng có thể xuyên thấu qua áo choàng trông thấy khuôn mặt người bên trong áo choàng kia. Hừ, kia áo choàng trong lòng người hừ lạnh một tiếng, một cái xoay người liền biến mất ở trước mặt Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt đem tinh hạch tăng thi cấp 5 cẩn thận cất vào trong ngực trong tay nắm thật chặt cái bình chất lỏng màu xanh biếc kia, nghĩ tới như thế nào mới có thể đem những vật này thả vào trong phòng bếp công hội lính đánh thuê. Thẩm Duyệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn tìm đến một người có thể trợ giúp chính mình, đó chính là cha ruột của cô ta Thẩm Hoa Vinh, mà đang ở trong gian liều rách bị đói dương mai sớm đã bị Thẩm Duyệt quên đến sau đầu. Thẩm Hoa Vinh ở trong một cái hẻm nhỏ hẻo lánh chịu lạnh một đêm, ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, liền đi thẳng đến công hội lính đánh thuê. Hắn rất nhanh liền muốn chết đói rồi tiểu tiện nhân vân khởi kia nói muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt những chó săn kia sau khi biết chuyện này, ngay cả cửa chính khu dân cư đều không cho hắn vào. Ở quen với tòa nhà ấm áp như xuân kia, giờ lại phải chịu lạnh ở đầu đường xó chợ Thẩm Hoa Vinh thật sự là hối hận muốn chết rồi. Nhưng bây giờ cũng không có pháp luật xử lý, hắn nghĩ muốn trở lại ở trong tòa nhà ấm áp kia chỉ có thể đi cầu vân khởi. Hy vọng tiểu tiện nhân kia chỉ là nói đùa, nếu không hắn thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Thẩm hoa vinh chịu đựng tiếng kêu đói bụng từ trong bụng truyền đến, liền chạy tới cửa lớn công hội lính đánh thuê. Bên trong công hội mọi người đều rất khẩn trương, mặc dù có tinh hạch của vân khởi bổ sung dị năng, nhưng đã chống đỡ cả đêm không ngừng phóng thích dị năng. Mọi người đều đã sắp không chịu nổi, những dị năng giả sắc mặt đã có chút tái nhợt nhưng vẫn còn đang kiên trì chống lại tang thi. Loại nghị lực này, khiến cho nhân viên bình thường làm việc trong công hội đều rất bội phục, đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn chằm chằm những dị năng giả kia chống đỡ tang thi. Trong công hội nhân viên nói chuyện đều rất nhỏ nhẹ, chỉ sợ quấy rầy những dị năng giả kia đang kiên cường chống lại tang thi. Thời điểm thầm hoa vinh tới, hộ vệ giữ cửa căn bản không cho thầm hoa vinh tiến vào. Dựa vào cái gì không cho ta vào a Thẩm Hoa Vinh không phục ồn ào kêu. Ta là cha ruột của hội trưởng các ngươi. Hai người hộ vệ bĩu môi một cái, hướng tới Thẩm Hoa Vinh trợn trắng cả mắt cho tới bây giờ chưa thấy qua người có da mặt dày như vậy. Hôm qua mới đầu độc hội trưởng mà bọn họ tôn kính, nếu như không là hội trưởng của bọn họ mạng lớn, mạng hội trưởng của bọn họ đều không có biết sẽ như thế nào đâu. Nếu như người trước mắt không là cha ruột của hội trưởng bọn họ, bọn họ nhất định giết hắn rồi. Có thể bảo trụ một cái mạng đã rất không dễ dàng, thế nhưng còn dám nghĩ tới vinh hoa phú quý, nghĩ hay lắm. Hai người hộ vệ căn bản không phản ứng trước thẩm hoa vinh. thẩm hoa vinh không cam lòng ưỡn lồng ngực, muốn xông vào, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của hai cái dị năng giả. Các người cho ta vào đi, cho ta vào đi. thẩm hoa vinh lại muốn xông vào. Cốt, một dị năng giả hung hăng vừa dùng lực liền đem thẩm hoa vinh đẩy một cái té ngã. Ai u. Ai u, Thẩm Hoa Vinh dù sao đã lớn tuổi, té lăn trên đất eo có chút đau. Các ngươi, các ngươi, Thẩm Hoa Vinh chừng mắt nhìn hai cái dị năng giả. Các ngươi chờ đó cho ta ta là cha của hội trưởng các ngươi, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định khiến con gái của ta đem các ngươi giết chết, giết chết các ngươi, các ngươi hai người này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mắt chó nhìn người thấp. Lão già này, người tốt nhất đi nhanh lên, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi đúng đấy thiếu chút nữa hại chết hội trưởng của chúng ta còn có mặt mũi làm cha của hội trưởng chúng ta ra mặt của ngươi cũng thật là dày a hừ các ngươi biết cái gì ta làm sao có thể độc hại vân khởi con gái của ta được là do thẩm duyệt nữ nhân kia dạ thuốc chẳng liên quan tới ta các ngươi phải tin tưởng ta thẩm hoa vinh hiện tại rất sợ người khác nhắc tới chuyện này chuyện này đến cùng cùng hắn có quan hệ hay không chỉ có chính hắn rõ ràng nhất hừ không biết xấu hổ dám làm không dám chịu lão già khốn kiếp Các ngươi mắng ta chính là mắng hội trưởng các ngươi, ta sẽ nói cho con gái của ta các ngươi hãy chờ bị con gái của ta đánh chết đi Thẩm Hoa Vinh nhảy lên chửi mắng không khác gì người đàn bà tranh chua ở ngoài chợ. Nhưng mà khổ nỗi hai người thủ vệ kia đem đầu lắc lắc một cái, căn bản không phản ứng với Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh biết rõ đạo lý tiểu quỷ khó dây dưa, vì vậy hắn biến đổi chiến lược khác. Hai vị huynh đệ a, vừa rồi là ta không đúng, ta khốn kiếp ta khốn kiếp. Thẩm Hoa Vinh cười vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem hai người thủ vệ. Hai người thủ vệ liếc mắt nhìn nhau khinh bỉ trong mắt càng sâu. Gặp hai người thủ vệ vẫn không để ý đến hắn. Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nịnh nọt. Hai vị huynh đệ à, mặc kệ ta làm cái gì, hội trưởng các ngươi thủy chung vẫn là con gái của ta thân nhân, con nơi nào mang thù nhau à? Thẩm Hoa Vinh nói tiếp chúng ta là cha con ruột thịt nếu như không phải là có ta nơi nào có đến hội trưởng các ngươi cha con chúng ta nhất định sẽ hòa hảo các ngươi nói có đúng hay không hai người thủ vệ nhìn thoáng qua thẩm hoa vinh im lặng không nói lời nào thẩm hoa vinh cho rằng hai người kia nghĩ mình nói có đạo lý vì vậy nói càng thêm hưng khởi hội trưởng các ngươi từ trước đến nay đều là một đứa con hiếu thuận lần này bất quá là hiểu lầm chỉ cần đem hiểu lầm giải trừ cha con chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp a Thẩm Hoa Vinh càng nói càng cảm giác mình nói đúng. Chỉ cần cha con chúng ta hòa hảo ta nhất định sẽ ở trước mặt con gái của ta nói hai vị vinh đệ lời hữu ích nhất định các ngươi sẽ được lên trước như thế nào. Thẩm Hoa Vinh cảm thấy chỉ cần là người có đầu óc cũng sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Nhưng mà hai người thù vệ hết lần này tới lần khác không đoái hoài. Chúng ta mặc kệ về sau, chúng ta chỉ biết là hội trưởng hiện tại không cho phép ngươi tiến vào công hội. Các ngươi, Thẩm Hoa Vinh không nghĩ tới tự mình nói nhiều như vậy. Hai tên khốn kiếp kia lại không cho phép chính mình tiến vào công hội thật sự là tức chết hắn. thẩm Hoa Vinh không còn cách nào, chỉ có thể ngồi sổm ở trước công hội nghỉ một chút, hắn thật đói, toàn thân đều không có khí lực trong khi giấy chết hắn lạnh quá. Hai người hộ vệ gặp Thầm Hoa Vinh ngồi xổm ở cửa, ngược lại cũng không có lại đuổi. Trong lòng bọn hắn kỳ thật đã ở đánh chống, dù sao Thầm Hoa Vinh là cha của hội trưởng bọn họ chuyện này là không ai có thể phủ nhận. Nghe nói hội trưởng của bọn họ thật sự rất hiếu thuận, nếu như hội trưởng của bọn họ thật sự tha thứ lão già khốn kiếp ở trước mắt, bọn họ không biết đã mắng lão già khốn kiếp kia bao nhiêu lời thô tục, còn không biết lão già khốn kiếp kia muốn như thế nào trả thù bọn họ đâu. Thẩm Hoa Vinh ngồi sổm tránh gió trong góc trong mắt loạn truyền, hy vọng có thể nghĩ một biện pháp tốt, làm cho mình trà trộn vào cũng rời đi tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy vân khởi, vậy là tốt rồi. Thẩm Hoa Vinh âm thầm nghĩ tới biện pháp bất kể thế nào mà nói, Vân khởi đều là con gái của hắn, hắn chẳng lẽ quỳ xuống cầu xin cô ta cô ta còn có thể không tha thứ cho hắn. chương 103 liên kết, Thẩm Hoa Vinh nghĩ tới mộng đẹp cảm giác mình chỉ cần kiên trì một chút nữa, nhất định có thể khiến cho Vân khởi tha thứ cho hắn, hắn về sau vẫn có thể tiếp tục ở trong căn phòng ấm áp kia. Thẩm Hoa Vinh ôm trong lòng mộng đẹp nghĩ tới nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đầu độc hai hộ vệ ngoài cửa chính kia, nhất định phải đi vào được. Thẩm Hoa Vinh cẩn thận chừng mắt nhìn hai người thù vệ kia trong mắt tràn đầy khinh bỉ, hừ, bất quá chỉ là kẻ bị con gái hắn giao cho đi coi cửa chính, thật không ngờ lớn lối, thật sự là không biết sống chết. Thẩm Hoa Vinh đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nói thật nhỏ truyền vào bên trong tai của hắn. Cha cha, cha, chẳng lẽ là vân khởi? Thẩm Hoa Vinh lập tức kích động vội vàng hướng về nơi tiếng nói truyền đến, vừa nhìn đến sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, dĩ nhiên là thẩm duyệt kẻ không có lương tâm kia. Thẩm Hoa Vinh vốn là không nghĩ sẽ để ý tới Thẩm Duyệt, hắn đã cùng cô ta ân đoạn nghĩa tuyệt cô ta đã không phải là con gái của hắn nữa rồi, hắn không cần thiết phải để ý tới cô ta. Nhưng khi nhìn đến thứ trong tay Thẩm Duyệt cầm, Thẩm Hoa Vinh con mắt lập tức trừng trượt tròn, kia là cái gì? Thẩm Hoa Vinh kích động đứng lên, thẳng hướng tới Thẩm Duyệt đi tới. Thẩm Hoa Vinh đi đến phía sau người Thẩm Duyệt, hai bàn tay ra liền muốn theo trong tay Thẩm Duyệt đem bảo bối kia cầm đến trong tay. Nhưng thật không ngờ Thẩm Duyệt phản ứng nhanh Thẩm Hoa Vinh liền vồ hụt Thẩm Hoa Vinh thức giận chừng nhìn Thẩm Duyệt một cái. Người tới làm gì? Chúng ta đã không còn có quan hệ gì. Thẩm Duyệt trong nội tâm hận không thể tự tay bóp chết lão già vô dụng Thẩm Hoa Vinh này, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ dáng ủy khuất sám hối. Cha ta chính là con gái ruột của ngươi, ngươi thật sự muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Thẩm Hoa Vinh nhìn Thẩm Duyệt khóc vô cùng đáng thương, trong nội tâm lạnh như băng, nếu như trước không có nhìn thấy thứ kia trong tay Thẩm Duyệt, hắn nhất định kiên quyết sẽ cùng Thẩm Duyệt phân rõ giới hạn nhưng là hiện tại. Ai, Thẩm Hoa Vinh thở dài, một bộ muốn nói điều gì, lại không thể nói ra. Thẩm Duyệt chứng kiến bộ dáng giả vờ giả vịt của Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm thầm khinh thường, khóe miệng nhếch lên, lập tức càng thêm ủy khuất nói cha ta thật sự sai rồi người đánh ta đi đánh ta đi là ta không tốt là ta không tốt thẩm hoa vinh đưa tay muốn vuốt ve đầu thẩm duyệt nhưng lại buông xuống một bộ chỉ thiết rèn sắt không thành thép nhìn thấy bộ dáng này của thẩm hoa vinh thẩm duyệt tự nhiên hiểu rõ một phen đụng ngã trong lòng thẩm hoa vinh lớn tiếng khóc cha cha thẩm hoa vinh cuối cùng đem thẩm duyệt ôm vào trong ngực khóe mắt cũng liều mạng nhỏ ra hai giọt nước mắt tiểu duyệt a tiểu duyệt của ta à. Thẩm Hoa Vinh đem Thẩm Duyệt xít sao ôm vào trong ngực. Hai cha còn khóc một hồi lâu, mới xem như yên tĩnh. Thẩm Duyệt thuốc thiết xúc ở trong lòng Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đã nhịn không được hỏi. Tiểu duyệt A tinh hạch ở trong tay ngươi là từ đâu mà lấy được? Thẩm Hoa Vinh mặc dù không phải là dị năng giả, nhưng tinh hạch tang thi rất trọng yếu, hắn vẫn còn biết. Lấy nhãn lực của hắn, liếc qua liền thấy vừa rồi Thẩm Duyệt xuất ra tinh hạch ít nhất cũng phải là tinh hạch tang thi cấp 5. Tinh hạch tăng thi cấp 5A, vậy có thể đổi thành rất nhiều lương thực A. Thẩm duyệt trong nội tâm cười lạnh cũng biết thẩm hoa vinh nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Hiện tại hai cha con tình cảm lại tốt lắm ân đoạn nghĩa tuyệt không đến một ngày sau, hai người lại qua lại bình thường. Thẩm duyệt một bộ dáng thần bí b, hạ thấp giọng đối với thẩm hoa vinh nói. Cha đây là có người cho ta, quả nhiên là như vậy, lấy bản lãnh của thẩm duyệt cô ta sao có thể được đến tinh hạch tăng thi cấp 5A. Thẩm Hoa Vinh hiểu rõ Thẩm Duyệt, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà tinh hạch tăng thi cấp 5, ngay cả là giết chết Thẩm Duyệt cũng sẽ chắc gì lấy được một viên. Ai đưa cho ngươi? Thẩm Hoa Vinh hai mắt sáng lên, chẳng lẽ Thẩm Duyệt cái xú nha đầu này cũng bợ đỡ được một cái nam nhân cường đại? Nếu như nói như vậy, vậy thì thật sự là quá tốt. Vân Khởi kia hiện tại trở lên mạnh mẽ như vậy còn không phải là bợ đỡ được một người cường đại đứng sau chống lưng sao, Thẩm hoa vinh suy đoán người sau lưng Vân Khởi nhất định là người đàn ông. Đứa con gái này những thứ khác không nói, tướng mạo kia vẫn là hết sức xinh đẹp, nếu như không là nam nhân, ai sẽ như vậy sủng ái cô ta như vậy. Thẩm duyệt này mặc dù lớn lên không bằng Vân Khởi, nhưng mà cũng không kém, nếu quả có thể tìm được một người nam nhân cường đại làm hậu thuẫn kia thật sự tốt quá, những ngày an nhàn của hắn cũng đã tới rồi nhìn dáng vẻ của thẩm hoa vinh thẩm duyệt cũng biết thẩm hoa vinh đang nghĩ sai cái gì nhưng thẩm duyệt cũng không có ý định biện bạch sửa lại mà thuận thế cúi đầu xuống xấu hổ đỏ mặt cha thẩm duyệt giọng nói thẹn thùng ha ha thẩm hoa vinh nhịn không được cười ha ha trong lòng không khỏi được trận sảng khoái tiểu duyệt a mau nói nam nhân kia là ai a thẩm hoa vinh không thể chờ đợi được hỏi chẳng lẽ là người tứ đại thế gia là người cầm quyền của thế gia hoặc là thiếu gia nhà họ Tư đại thế gia, người tôn quý như vậy, Thẩm Duyệt ngay cả gặp đều không có tư cách gặp, ở đâu có thể thông đồng với bọn họ. Thẩm Duyệt nhịn xuống sự không cam lòng trong lòng, đối Thẩm Hoa Vinh nói: "Cha, đây là cho ngài, ngài sinh ta nuôi ta lớn, trước là ta không đúng, đây là lễ vật cho ngài, hy vọng ngài không cần lại giận ta rồi." Thẩm Duyệt nhanh tay liền nhận lấy một viên tinh hạch tang thi cấp 5. Chứng kiến viên tinh hạch tang thi cấp 5 đang ở trong lòng bàn tay mình, thẩm hoa vinh kích động cả người run rẩy, một phen gắt gao nắm thật chặt ở trong tay. Ha ha ha, được không tức giận, không tức giận. Chỉ cần có loại bảo bối này còn tức giận cái gì a? Nhìn thấy bộ dáng si mê kia của thẩm hoa vinh thẩm duyệt cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Người nọ còn đáp ứng ta, chỉ cần ta làm tốt một sự kiện liền cho ta mấy viên tinh hạch tang thi cấp 6. Cái gì? Thẩm Hoa Vinh giọng cất cao, có chút không dám tin. Đúng cha, người nọ chính miệng đáp ứng ta. Thẩm Duyệt nói nghiêm túc. Chuyện gì a Thẩm Hoa Vinh không thể chờ đợi được hỏi. Tinh hạch tăng thi cấp 6A cái loại bảo bối đó có thể đổi tới mấy trăm cân lương thực A. Thẩm Hoa Vinh hai con mắt đều đỏ, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Thẩm Duyệt. Vì vậy Thẩm Duyệt liền hạ thấp giọng đem chuyện người bí ẩn kia nói với cô ta cùng nói cho Thẩm Hoa Vinh nghe. Này không được đây tuyệt đối không được Thẩm Hoa Vinh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, lúc trước hắn đem độc vào thức ăn đưa cho Vân Khởi, làm hại Vân Khởi cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt tối ngày hôm qua, còn bị đông lạnh cả đêm, bây giờ còn phải chịu đói. Những chuyện này đều là thẩm duyệt làm hại, hiện tại thẩm duyệt thế nhưng muốn hại tất cả mọi người trong công hội, lần trước hắn mạng lớn không chết nếu như lần này lại bị người phát hiện thẩm Hoa Vinh không chút nghi ngờ, hắn nhất định sẽ bị người giết chết. Tình hạch mặc dù rất động tâm, nhưng mà mạng quan trọng hơn. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh cự tuyệt trong lòng có chút xem thường. Cha, Thẩm Duyệt hô một tiếng, rồi sau đó khuyên nhủ. Ngài lần trước muốn hại Vân Khởi, đã bị tiện nhân kia biết rồi tiện nhân kia sẽ không lại nhận thức ngài nữa a. Cái gì ta muốn hại nó, rõ ràng là ngươi muốn hại nó Thẩm Hoa Vinh nhịn không được lớn tiếng phản bác trong lòng hắn nếu như không phải là do Thẩm Duyệt hắn bây giờ còn có thể ở trong căn phòng ấm áp ngủ ngon đây. Thẩm Duyệt tự nhiên nghe được oán khí nồng đậm trong giọng nói vô thẩm Hoa Vinh, trong nội tâm càng thêm xem thường thẩm Hoa Vinh, rõ ràng chính hắn cũng muốn mạng của tiện nhân Vân Khởi kia, nhưng hết lần này tới lần khác còn không chịu thừa nhận. cha bất kể thế nào mà nói, Vân Khởi kia chắc chắn sẽ không tiếp tục nhận thức ngài, ngài liền không nghĩ tới ngài về sau như thế nào để sống qua ngày. Cuộc sống sau này, thẩm Hoa Vinh nhịn không được theo ý nghĩ thẩm Duyệt nghĩ tiếp. Lúc mà thế tiến đến, thẩm hoa vinh không dám ra đi giết tang thi, là dựa vào thẩm duyệt mà còn sống tới tận bây giờ. Về sau sau khi tìm được Vân Khởi, liền ở lại trong phòng ở ấm áp, còn có ăn ngon, cũng không cần phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Hắn còn muốn khiến cho Vân Khởi chu cấp cho hắn để dưỡng lão về sau. Nhưng bây giờ Vân Khởi không nhận thức hắn, mà kệ hắn, như vậy hắn phải làm sao? Sẽ không, sẽ không, Vân Khởi thiện lương như vậy, ta lại chính là cha ruột của nó nó sẽ không thể không nhận ta sẽ không thẩm hoa vinh rất sợ hãi sẽ không thẩm duyệt không chút lưu tình phá nát ảo tưởng của thẩm hoa vinh cô ta vì cái gì sẽ không tra người nên biết cô ta hiện tại cũng không phải là vân khởi trước kia ôn nhu thiện lương nữa rồi cô ta đã thay đổi đúng vậy cô ta đã thay đổi thẩm hoa vinh rốt cục nhớ tới bây giờ vân khởi đã thay đổi nhưng mà coi như là tính cách cô ta thay đổi ta vẫn là cha của cô ta chúng ta có liên hệ máu mủ không có ta sẽ không có cô ta cô ta nợ ta nên nuôi ta thẩm hoa vinh đã có chút hoang mang nói loạn cha ngươi tỉnh tỉnh lại đi cô ta sẽ không lại nhận thức ngươi thẩm duyệt bắt lấy bả vai thẩm hoa vinh không ngừng lay động giống như là phải đem thẩm hoa vinh lắc tỉnh dậy thẩm hoa vinh trong lòng triệt để bộc phát sợ hãi mắt đỏ hồng hướng về phía thẩm duyệt hét lớn Đều là tại ngươi, đều là do ngươi, đều là ngươi làm hại ta. Thẩm Duyệt cũng không phản bác chỉ là ở bên tai Thẩm Hoa Vinh trầm giọng nói. Cha chỉ cần cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực coi như là không dựa vào vân khởi chúng ta cũng có thể trải qua những ngày tốt lành. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên biết rõ Thẩm Duyệt nói là có ý gì, chỉ là cô ta đã lừa gạt hắn một phen, hắn có chút không dám tin tưởng Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt tự hồ cũng nhìn ra Thẩm Hoa Vinh lại lo lắng cái gì, vì vậy liền chỉ lên trời thề thốt nói. Cha, ngài phải tin tưởng ta ta lần trước thật sự là oan uổng, lần này ta cùng đi với ngài, như vậy ngài cũng nên yên tâm đi. Thẩm Hoa Vinh tròng mắt dạo qua một vòng, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nếu như lần này còn là một mình hắn đi, Thẩm Hoa Vinh nói cái gì cũng không biết, nhưng mà chỉ cần Thẩm Duyệt cùng hắn một chỗ đi, hắn cũng không tin Thẩm Duyệt sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng người muốn đi vào như thế nào? Thẩm Hoa Vinh hỏi, Thẩm Hoa Vinh hiện tại chính mình cũng không vào được chưa nói dư tới Thẩm Duyệt. Cha người yên tâm, ta sẽ có biện pháp, Thẩm Duyệt cũng biết Thẩm Hoa Vinh nhất định sẽ đáp ứng cô ta. Thẩm Hoa Vinh có cái đức hạnh gì, không có ai có thể so với Thẩm Duyệt càng thêm rõ ràng. Bất quá Thẩm Duyệt xuất ra kia cái bình có chất lỏng màu xanh, thứ này đến cùng là cái gì cô ta nhất định phải trước phải biết rõ ràng, nếu không Thẩm Duyệt trong lòng hoang mang. Muốn biết chất lỏng là cái gì, chỉ cần có người uống chất lỏng này liền có thể biết bên trong là vật gì rồi. Nhưng mà vật thí nghiệm khó tìm a Đột nhiên, một cái bóng dáng xuất hiện ở trong đầu Thẩm Duyệt người kia liên tục nói thích cô, như vậy cô để cho hắn làm một chút chuyện không quá phận đi. Thẩm Duyệt nghĩ tới đây, liền hận không thể mau để cho người nọ đem chất lỏng màu xanh này uống đi. Chất lỏng màu xanh này đến cùng là cái gì? Cha, ngài có muốn hay không cùng đi với ta đến chỗ của mẹ? Thẩm Duyệt biết rõ Thẩm Hoa Vinh hiện tại không có chỗ để đi. Hiện tại cô còn có thể dùng được Thẩm Hoa Vinh không ngại mang theo Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh mặc dù không muốn đi đến khu dân nghèo, nhưng là hắn càng không muốn ngây ngốc ở bên ngoài chịu lạnh, vì vậy cũng đáp ứng. chương 104, Vô Sỉ. Thẩm Hoa Vinh chưa từng có đi qua khu dân nghèo, khu dân nghèo đối với Thẩm Hoa Vinh mà nói, đều là phi thường lạ lẫm và đầy khinh bị chán ghét chứng kiến ngõ hẻm nhỏ bé ẩm ướt thẩm hoa vinh vẻ mặt ghét bỏ đi đường đều rẻ dặt dường như là sợ rác rời bẩn thiểu trên mặt đất dính vào làm bẩn quần áo của hắn vậy như thế nào còn chưa tới a nơi này như thế nào bẩn như vậy a trước kia thẩm hoa vinh cảm giác mình ở tại trong loại phòng nhỏ trước kia đã đủ khổ rồi nhưng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ có loại địa phương mùi thúi mút trời chật hẹp phẳng phất chuồng heo vậy thẩm duyệt chứng kiến vẻ mặt ghét bỏ của thẩm hoa vinh sắc mặt lạnh như băng không nói gì thêm Thẩm Duyệt trong nội tâm làm sao lại nguyện ý ở loại địa phương này, nhưng nếu như không ở nơi này cô có thể ở nơi nào? Trong thành cô căn bản ở không được chỉ cần vừa lộ mặt cũng sẽ bị người đánh đuổi ra, đây đều là do lỗi của con tiện nhân vân khởi kia. Thẩm Hoa Vinh thập phần không muốn bước vào phòng nhỏ, ai u, nhưng là vừa đi đến cửa phòng Thẩm Hoa Vinh liền bị vấp một cái chân vào trần thông thiếu chút nữa ngã xuống. Hiện tại Trần Thông đã đã hôn mê rồi, thẩm Hoa Vinh nhìn thấy vật cản thân khiến mình té ngã là một con người, vì vậy oán hận đá một cước vào Trần Thông. Ai u, người lão già chết tiệt này, người sao lại ở đây? Dương Mai không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thẩm Hoa Vinh, hắn không phải là nhìn mẹ con cô chướng mắt sao? Không phải là không cần mẹ con bà ta sao? thẩm Hoa Vinh lần nữa nhìn thấy Dương Mai, trên mặt một chút thẹn cũng không có chẳng qua là cảm thấy Dương Mai đầu tóc rối bù có chút giống người đàn bà điên. Dương Mai mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là nhớ thầm hoa vinh. Có người trong nhà nhìn thấy lại tới một cái người, lại nghe đến Dương Mai lời nói, liền đoán đến nam nhân ở trước mắt nhất định là chồng của Dương Mai. Biến, nơi này là địa phương nào, ai cho ngươi đi vào? Có người mở miệng, đúng vậy, nghĩ mình là ai cơ chứ? Thẩm Duyệt mới vừa vào cửa nghe được lời này, sắc mặt lập tức đỏ bừng, biết rõ đây là đang nói bản thân. Thẩm Hoa Vinh ngược lại giọng nói cứng rắn đầy khinh bỉ nói: Ngươi làm sao nghĩ lão tử nguyện ý tại đây a? Địa phương quỷ quái này, lão tử đều khinh thường đến. Lời nói của Thẩm Hoa Vinh lập tức xúc phạm vào nhiều người tức giận rồi. Chỉ thấy mọi người trong phòng trước còn không lên tiếng dối rít đứng dậy, hai mắt hung ác trừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh thấy vậy lập tức hù dọa núp ở sau lưng thẩm duyệt cái đầu co lại liếc trộm. Thẩm Duyệt bị Thẩm Hoa vinh lam cho tức giận thiếu chút nữa phun ra một búng máu, nhìn xem người chung quanh một bộ dáng muốn chém chết bọn họ. Thẩm Duyệt nhịn không được lộ ra giọng nói nịnh nọt cười nói: Các vị, các vị đây là cha ta, hắn không phải là cố ý nói như thế kính xin các vị không nên tức giận, không nên tức giận. Hừ, chúng ta chỗ này tiểu không chứa nổi tôn đại phật này, bọn họ đã sớm nhìn Thẩm Duyệt không vừa mắt rồi, hai kẻ bạch nhãn lang mà thôi. Thẩm Duyệt không có cách nào, đành phải từ trong lòng ngực xuất ra một chút bánh bao mới vừa đổi lấy, những bánh bao này là dùng một cái tinh hạch tang thi cấp 5 đổi lấy còn lại là đổi thành thẻ điểm. Có người trong nhà nhìn thấy Thẩm Duyệt xuất ra bánh bao trên mặt lập tức tỏa sáng ra hào quang, trong phòng có mấy người đi ra ngoài tìm việc làm chống lại tang thi nên trong phòng cũng không phải chen lấn, nhưng mà hương vị vẫn rất khó ngửi. Mấy người trong phòng cầm bánh bao của Thẩm Duyệt cùng không nói thêm gì nữa. Thẩm Hoa Vinh cũng không dám nói nữa cái gì, Dương Mai nhìn thấy bánh bao, liền mảnh nhào tới, nắm lấy một cái bánh bao liền nhét vào trong miệng, miệng bị nhét đến phình ra, ngay cả nhai cũng không nhai liền nuốt xuống. Khụ khụ Dương Mai bị nghẹn lợi hại, thời khắc mấu chốt may được thẩm duyệt cho cô uống một hớp nước mới xem như sống lại. Chờ Dương Mai rốt cục ăn no, Dương Mai lúc này mới nhìn về phía thẩm Hoa Vinh ở bên cạnh. Nói đi, sao ngươi lại tới đây? Dương Mai bất mãn chừng mắt thẩm Hoa Vinh trong nội tâm vẫn có chút oán giận thẩm Hoa Vinh vô tình thẩm Hoa Vinh nhìn thoáng qua thẩm duyệt thẩm duyệt chủ động kéo tay lại Dương Mai thấp giọng ở lỗ tai Dương Mai nói sự tình từ đầu đến cuối thật vậy chăng thật tốt quá Dương Mai nhịn không được cao giọng kêu lên lại bị thẩm duyệt một phen bụ miệng Dương Mai hắc hắc cười hai tiếng mấy ngàn cân lương thực a thật sự là quá tốt. Lương thực mặc dù tốt nhưng mà chuyện trước mắt vẫn là mấu chốt nhất nhưng mà Thẩm Duyệt đưa ánh mắt nhìn vào hướng Trần Thông nằm co rút thành một trên mặt đất không biết sống hay chết. Thẩm Duyệt đưa cho Thẩm Hoa Vinh một cái ánh mắt, hai người đồng thời gật đầu, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Trần Thông. Thẩm Duyệt ngồi sổm bên người Trần Thông, đem tay đặt ở cánh mũi Trần Thông, hồ hấp dồn dập toàn thân nóng hổi, bất quá cuối cùng còn chưa chết. Thẩm Duyệt thật cao hứng, nếu như Trần Thông chết rồi cô thật đúng là không biết đi nơi nào tìm một vật thí nghiệm A. Thẩm Hoa Vinh cũng thật cao hứng, sau đó hai người liền đem Trần Thông đỡ đến góc tường. Có Thẩm Hoa Vinh cản trở ánh mắt của mọi người, Thẩm Duyệt là nhanh tay đem chất lỏng đổ vào trong miệng Trần Thông. Đương nhiên chất lỏng vốn cũng không phải là rất nhiều, Thẩm Duyệt coi như là muốn cấp Trần Thông uống nhiều một chút cũng không có bao nhiêu, vì vậy Thẩm Duyệt đành phải để Trần Thông uống một giọt nhỏ sau khi trần thông uống chất lỏng kia vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng gì thẩm hoa vinh cùng thẩm duyệt ánh mắt nhìn chằm chằm trần thông xem phản ứng của trần thông một lát sau trần thông vẫn không có phản ứng gì tiểu duyệt a ngươi xem vậy làm sao không có động tĩnh nga thẩm hoa vinh có chút lo lắng xem thẩm duyệt thẩm duyệt trong lòng cũng phiền muộn không nói ra được cô so với thẩm hoa vinh gấp hơn đột nhiên trần thông ở trên mặt đất động a ngạch hí Trần Thông nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng phát ra một loại gào thét của dã thú toàn thân đều đang run dày từng cái từng cái gân xanh hiện lên trên da toàn thân đỏ bừng phẳng phất giống như lửa cơ tay căng cứng, bàn tay gắt gao cào trên mặt đất, trên mặt đất nguội lạnh tạo ra những vết cào thật sâu. A, phản ứng của Trần Thông đem ba người thầm hoa vinh sợ hết hồn. A Trần Thông lại gào thét một tiếng, trong hốc mắt tròng mắt biến thành màu đỏ tươi, lồi ra ngoài giường như muốn rơi xuống vậy. Tiểu duyệt tiểu duyệt này. Dương Mai có chút sợ hãi cầm lấy hai tay Thẩm Duyệt. Đúng vậy, Tiểu Duyệt làm sao bây giờ? Thẩm Hoa Vinh cũng gấp, giống, Trần Thông lúc này lại phát ra một tiếng gào thét làm như rất thống khổ thân thể phát ra tiếng cạch cạch giống như là tiếng xương cốt vỡ nát vậy. Đi, đi, Thẩm Duyệt cũng sợ cô mặc dù còn không xác định chất lòng kia là cái gì, nhưng là cô biết rõ, này tuyệt không là vật gì tốt. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, chỉ cần không phải thứ đồ tốt là tốt rồi. Có người trong nhà cũng bị hành động khác thường của Trần Thông hấp dẫn ánh mắt, bọn họ nghi hoặc nhìn đám người Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt cũng không để ý những điều này, kéo dương mai cùng Thẩm Hoa Vinh liền muốn rời khỏi cô có một loại dự cảm, lại ở tại chỗ này cô nhất định sẽ không có cái kết cục tốt gì. A, Thẩm Duyệt vừa đi hai bước, mắt cá chân liền bị người bắt lấy. Đúng là Trần Thông, chỉ thấy Trần Thông thống khổ trợn to hai mắt, cặp kim máu đỏ trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Duyệt đôi môi hơi mở ra, gian nan phun ra mấy chữ. Tiểu duyệt cứu ta cứu ta, thẩm duyệt bị bộ dáng của Trần Thông hù dọa toàn thân đều nổi ra gà thẩm duyệt không chút nghĩ ngợi dùng chân gắt gao đá đánh cái tay kia của Trần Thông. Thả ta ra, thả ta ra, cốt ngay, cốt ngay thẩm duyệt một chút cũng không có lưu tình, dùng chân hung hăng đạp đánh tay Trần Thông. Trần Thông tay rốt cục bị thẩm duyệt đạp sớt rồi, thẩm duyệt liên tục không ngừng kéo dương mai cùng thẩm hoa vinh ra phòng. A thẩm duyệt mới vừa ra khỏi phòng, trong phòng liền truyền ra từng đợt tiếng thống khổ gào thét Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Rời khỏi phòng Thẩm Duyệt hai tay gắt gao nắm chặt cái bình thủy tinh kia chỉ cần có thể đem những vật này khiến cho Vân khởi ăn đi ha ha. Thẩm Duyệt nghĩ đến Vân khởi đem sẽ biến thành bộ dáng khủng bố giống trần thông Thẩm Duyệt liền nhịn không được bật cười. Vì dương mai cùng Thẩm Hoa Vinh bộ dáng lo lắng hãi hùng khiến cho Thẩm Duyệt ở bên cạnh nhìn khinh thường. Tiểu Duyệt A, Thẩm Hoa Vinh sắc mặt lo lắng đi đến trước mặt Thẩm Duyệt. Chúng ta hay là thôi đi, nếu để cho người đã nhận ra chúng ta nhưng là... Thẩm duyệt trợn trắng cả mắt cô cũng biết Thẩm Hoa Vinh là cái tiểu nhân thay đổi thất thường. Thẩm Hoa Vinh thật sự là bị bộ dáng vừa rồi của Trần Thông làm cho sợ hãi, lần trước hạ độ Vân Khởi, những người kia đã thiếu chút nữa giết hắn rồi, nếu như lần này lại bị người phát hiện ra, như vậy hắn liền thật sự không sống nổi. Hơn nữa, hắn là cha ruột của Vân Khởi, chỉ cần một lòng cầu xin, chắc chắn Vân Khởi sẽ tha thứ hắn a Đối với hạ độc tính nguy hiểm, Thẩm Hoa Vinh cảm thấy đi cầu Vân Khởi khả năng gặp nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Thẩm Duyệt tự nhiên nhìn ra Thẩm Hoa Vinh do dự, hừ, biết bí mật của cô rồi còn muốn chạy trốn, nghĩ hay lắm. Cha, Vân Khởi chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Thẩm Duyệt nói rất khẳng định, chỉ cần ngài trợ giúp cho ta, chúng ta liền cả đời không lo ăn lo uống rồi, ngươi không cần phải đi nịnh nọ tiểu tiện nhân kia. Này, ta... Thẩm Hoa Vinh vẫn còn do dự, nhưng khi nhìn ánh mắt Thẩm Duyệt dần trở nên lạnh lùng, Thẩm Hoa Vinh vội nói. Đúng, đúng, Tiểu Duyệt nói đúng, Tiểu Duyệt nói đúng. Thẩm Duyệt thấy mình chỉ cần một cái ánh mắt một bộ mặt lạnh lùng liền có thể làm cho Thẩm Hoa Vinh chuyển biến chú ý, trong nội tâm liền càng thêm xem thường người cha này. Dương Mai trong mắt hoảng sợ còn chưa có tiêu tản đi, nhìn xem Thẩm Duyệt có chút lo lắng nói. Tiểu Duyệt à, mẹ cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, ngươi thì không nên đi, mẹ đi thay ngươi. Dương Mai lại ích kỷ Thẩm Duyệt dù sao cũng là con gái ruột của bà ta, hiện tại Thẩm Duyệt muốn đi làm chuyện nguy hiểm, Dương Mai trong lòng lo lắng, nói ra lời như vậy cũng bình thường. Thẩm Duyệt trong nội tâm mặc dù cho rằng Dương Mai chỉ làm liên lụy chính mình, nhưng tại loại này thời khắc mấu chốt Dương Mai có thể thay cô ta suy tính, Thẩm Duyệt trong nội tâm cũng không nhịn được cảm động. Không cần mẹ, vẫn là để ta đi thôi. Thẩm Duyệt cảm giác mình đi nếu không đều không nhất định thành công, cô ta chỉ có thế lại đánh cuộc. Thẩm Duyệt biết rõ Dương Mai có mấy phần mấy lượng, vì có thể thành công, cô ta vẫn là một lòng cự tuyệt. "Ta không muốn đi, ngươi thay ta đi thôi, thay ta đi thôi." Thẩm Hoa Vinh ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Dương Mai. Chuyện nguy hiểm như vậy, Thẩm Hoa Vinh tự nhiên là có thể trốn liền trốn, nghe được Dương Mai nguyện ý thay thế Thẩm Duyệt đi làm chuyện nguy hiểm, Thẩm Duyệt ngốc nghếch không chấp nhận. Nhưng hắn cũng là chồng của Dương Mai, Dương Mai thay hắn đi cũng tốt a. đến lúc đó vạn nhất sự tình thất bại, phải chết cũng chết Dương Mai, liên quan gì tới thẩm hoa vinh hắn gì đâu. Ngươi, người cái lão già không có lương tâm này Dương Mai gào một tiếng liền nhào tới đánh thẩm hoa vinh. chương 105, trà trộn vào, Dương Mai đã sớm biết thẩm hoa vinh là hạng người gì, nhưng mà cô mỗi lúc cũng nhịn không được đối với người đàn ông của mình ôm hy vọng, dù sao cũng đã vài chục năm làm vợ chồng. Dương Mai duỗi ra móng tay thật lâu cũng không có cắt tỉa, dừa qua không chút lưu tình một chút nào trộp vào thẩm Hoa Vinh trên người. Thẩm Hoa Vinh có chút phiền chán lấy tay muốn hất bàn tay bẩn của Dương Mai ra. Nếu như không phải là có thẩm duyệt ở trước mặt, Thẩm Hoa Vinh nhất định không chút lưu tình đem Dương Mai đẩy ngã xuống đất, nói không chừng còn có thể hung hăng bồi thêm hai ba cái đạp chân. Nhưng mà có thẩm duyệt ở trước mặt, Thẩm Hoa Vinh cũng không dám làm quá phận. Quần áo trên người Thẩm Hoa Vinh hoàn hảo, nhưng trên mặt lại xuất hiện hai vết cào ướm máu. Thẩm Hoa Vinh không dám quá phận, chỉ có thể đẩy Dương Mai ra, nhưng Dương Mai một chút cũng không có khách khí, cho đến khi mệt đến mức thở hồng hộc mới chịu buông tha. "Tốt lắm, mẹ chúng ta hiện tại còn việc quan trọng phải thực hiện, phải như thế nào đem thứ này thả vào trong đồ ăn của tiện nhân Vân Khởi kia." Thẩm Duyệt xít sao cầm chiếc bình màu xanh trong tay nói khiến cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thẩm Hoa Vinh cũng biết mình hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo Thẩm Duyệt vào trong thành. Ba người không có chỗ để đi lại sợ bị người phát hiện. Thẩm Duyệt là tuyệt đối không thể lộ diện, Thẩm Hoa Vinh chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Thẩm Hoa Vinh hôm nay mang theo Thẩm Duyệt dùng thẻ điểm mua hai gói mì ăn liền, đi tới cửa lớn công hội. Hai người thủ vệ ở cửa lớn chứng kiến Thẩm Hoa Vinh lại đến đây, trong mắt có như thế nào cũng không che giấu được phiền chán. Thẩm Hoa Vinh làm như không thấy, đi đến trước mặt hai người liền cười nói: "Hai vị huynh đệ tốt." Thẩm Hoa Vinh cười tươi như hoa. Hai người thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh, liền đứng thẳng người, không hề phản ứng trước Thẩm Hoa Vinh. Thái độ hai người thủ vệ làm cho Thẩm Hoa Vinh có chút khó xử, nhưng trên mặt không biểu hiện gì. "Hai vị huynh đệ thương lượng một chút đi, hội trưởng của các ngươi là con gái ruột thịt của ta, ta tiến vào cô nhất định sẽ tha thứ cho ta." Chỉ cần cha con chúng ta giải trừ được hiểu lầm ta nhất định sẽ vì hai vị huynh đệ nói chuyện, để cho hai vị huynh đệ thành vị hội viên cao cấp như thế nào. Thẩm Hoa Vinh tiếp tục mê hoặc, hai người hộ vệ này cũng là dị năng giả, chẳng qua là dị năng giả cấp 4, muốn trở thành dị năng giả cao cấp còn có một đoạn đường rất dài đi. Thành dị năng giả cao cấp có sức mê hoặc quá lớn, hai người hộ vệ rốt cục nhịn không được động tâm. Sắc mặt hơi giãn ra, làm cho thẩm Hoa Vinh nắm bắt được khe hở tiếp tục mê hoặc hai người hộ vệ. Hai người hộ vệ suy nghĩ một chút cảm thấy thẩm Hoa Vinh dù sao cũng là cha ruột của hội trưởng, lần trước nói không chừng thật sự là hiểu lầm nơi nào có cha muốn giết chết con gái. Thẩm Hoa Vinh tức thời đem hai gói mì ăn liền kín đáo đưa cho hai người hộ vệ, hai người hộ vệ thấy mì ăn liền trên mặt nhịn không được lộ ra sắc mặt động tâm. Mì ăn liền bọn họ bình thường cũng nếm qua, nhưng đây chẳng qua là sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quyết tâm mua một bao, bình thường cũng không được ăn. Gặp hai người thu lấy thẩm hoa vinh cười càng thêm sáng lạn tự mình đem mì túi to ăn liền mở ra, sau đó đưa cho hai người ăn. Hai người hộ vệ mới vừa ăn hai cái, liền hôn mê bất tỉnh Bởi vì phải chống chọi tang thi ngoài thành, dị năng giả trong công hội đều ở cửa thành chống cự tang thi, trong công hội cũng để lại không bao nhiêu người. Sau khi hai người ngã xuống, Thẩm Duyệt liền đắc ý theo một cái khúc quanh đi ra, đá đá hai người trên mặt đất, sau đó cùng Thẩm Hoa Vinh cùng nhau đem hai người trên mặt đất chuyển vào trong góc kín đáo. Để hai người xuống, Thẩm Hoa Vinh muốn đi, lại nhìn thấy Thẩm Duyệt từ trong lòng ngực móc ra một cây trùy thủ sắc bén. Thẩm Duyệt ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hai người trên mặt đất, mắt chó nhìn người thấp đi chết đi. Chỉ thấy Thẩm Duyệt không chút do dự cắt cổ hai người hộ vệ Thẩm Hoa Vinh lập tức cảm thấy cổ của mình cũng chợt lạnh. Duyệt Nhi, ngươi đây là Thẩm Hoa Vinh mặc dù cũng hận hai người kia trong nội tâm tuy hận nhưng muốn giết chết hai người kia cũng phải chính hắn động thủ Thẩm Hoa Vinh còn chưa có hạ thủ. Thẩm Hoa Vinh hoảng sợ nhìn xem Thẩm Duyệt chỉ sợ Thẩm Duyệt tại thời điểm chính mình không chú ý cũng cắt cổ mình. Thẩm Duyệt trêu tức nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh cười nói. Cha không phải sợ ta chính là con gái ruột của người ta sẽ không làm điều có hại tới cha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Hoa Vinh giật giật khóe miệng nghiêng đầu không dám nhìn vào ánh mắt Thẩm Duyệt. Dương Mai bị Thẩm Duyệt an bài ở bên ngoài công hội mà cô ta cùng Thẩm Hoa Vinh cẩn thận vào bên trong công hội. Trong công hội so với ngày bình thường yên tĩnh vắng lạnh hơn rất nhiều, người trong công hội phần lớn đều đi chống cực tang thi rồi, mà người còn lại ở trong công hội đã cùng cầm cự qua một ngày nên ai cũng thấm mệt. Rất nhiều người mệt mỏi đã ngủ gật ở trong góc chỉ để lại không nhiều người ở trong công hội bận rộn làm việc. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt cẩn thận một chút tránh thoát đội tuần tra cùng những người chạy việc đi tìm phòng bếp. Trong phòng bếp của công hội Thẩm Hoa Vinh không xa lạ gì, trước hắn còn ở nơi này nếm qua cơm thịt kho tàu. Hiện tại, người trong phòng bếp cũng không ít, đều đang rất bận, nấu cơm thơm nước mùi vị thịt mê người, chẳng những khiến cho Thẩm Hoa Vinh chảy nước miếng đầy đất mà chính Thẩm Duyệt cũng thèm thường vô cùng, hô hấp đều thô trọng không ít. Thẩm duyệt con mắt sáng lên nhìn xem cái nồi to đùng khói tàn ra đẹp mắt lại tàn ra mùi thơm của cơm cô đã bao lâu không có ăn cơm rồi. Còn có những miếng thịt kho tàu béo ngậy đỏ rực kia trời ạ tiện nhân vân khởi này thế nhưng có thể ăn được thịt kho tàu. Hiện tại một lon thịt hộp đều là vật hiếm rồi, huống chi là thịt heo mới mẻ vậy, chuyện này đơn giản liền giống như trong mộng ảo tưởng vậy a. Nhưng là, nhưng tiểu thiện nhân vân khởi kia có thể ăn được hừ còn không phải là dính hào quang của công hội sao? Nếu như mình có thể có được toàn bộ công hội, như vậy, như vậy, mình không phải là cũng có thể mỗi ngày đều ăn được cơm thịt kho tàu sao? Nghe nói trong công hội những người bình thường cũng có thể được ăn cơm tẻ thịt kho tàu vân khởi cái thiện nhân phá ra chi từ kia, những người bình thường kia căn bản một chút tác dụng cũng không có để cho bọn họ ăn, quả thực chính là lãng phí, đúng là đồ phá ra chi từ A. Ngoài thành tang Thi công kích lực đã chậm không ít ngoài thành Thi thì tang Thi chất chưa gần thành một ngọn núi nhỏ. tang Thi bị chết rất nhiều, con người cũng từ cũng không ít mặc dù có tinh hạch của Vân khởi trợ giúp nhưng rất nhiều người trên tinh thần đều rất mệt mỏi mà tinh hạch không có cách nào bù vào được. Nhưng mà tang Thi sẽ không mệt mỏi, sẽ không sợ hãi vẫn công kích vào tường thành. Nhưng các chiến sĩ dũng cảm lại dùng tinh thần hung hãn không sợ chết của bọn họ gắt gao chống cự tang Thi ở ngoài cử thành. Vân khởi mang theo mọi người chế tạo lưới phòng hộ cũng mệt mỏi cực kỳ. Trên bầu trời tang thi không ngừng công kích vào lưới phòng hộ, muốn từ phía trên xâm nhập vào căn cứ. Mỗi một lần đánh cũng sẽ có vô số tang thi thịt nát xương tan. Nhưng mà tang thi không sợ hãi, vẫn là một lần lại một lần đánh vào lưới phòng hộ. Có không ít dị năng giả người cũng đã hôn mê bất tỉnh, bị người khiêng đi đi nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại ăn một bữa no đủ, tiếp tục thi triển dị năng phòng hộ chống tang thi. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, chỉ là gắt gao cắn răng, chống cự thôi. Vân Khởi có dị năng giả trợ giúp hoàn hảo, còn có thể chống đỡ, nếu như cô không có đem tinh hạch lấy ra, như vậy dị năng giả đã sớm không chịu nổi, chỉ để lại một người là cô, Vân Khởi cũng không cách nào tuyệt đối đảm bảo, mình có thể chống đỡ tang thi tiến công nhiều lần như vậy. Đầu bếp đem thức ăn làm xong để trong hộp cơm, hiện tại dị năng giả tiêu hao sức lực lớn, ăn cũng rất nhiều. Trong công hội người bình thường, lúc ăn cơm, đều rất tự giác không ăn nhiều lắm, chỉ sợ mang phần ăn của chính mình ăn sạch để cho dị năng giả không bị đói bụng. Ha ha tất cả mọi người đang bận à. Thẩm Hoa Vinh cười vẻ mặt sáng lạn nhìn xem mọi người trong phòng bếp. Phòng bếp mọi người sau khi thấy rõ là Thẩm Hoa Vinh tới, lập tức giận dữ nói. Người vào bằng cách nào? Người người như người như thế nào còn có mặt mũi lại đến đây? Biến cút ra ngoài nhìn xem mọi người hận không thể giết mình thẩm hoa vinh có chút trột dạ bất quá đảo mắt liền đứng thẳng người các ngươi làm cái gì ta chính là cha của hội trưởng các ngươi cha chuyện cười loại người như ngươi cũng xứng làm cha của hội trường chúng ta đúng vậy nào có người cha ruột nào hại con gái của mình đúng nếu như không phải là hội trưởng nhân từ chúng ta đã sớm liền muốn giết chết ngươi Vân khởi cường đại cùng kiên cường, thông qua lần chống cực tang thi này rõ ràng đều động tâm đến trong lòng của mỗi người. Người trong công hội đối Vân khởi sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm, chịu không được người khác nói Vân khởi nửa điểm không tốt càng đừng nói là thầm hoa vinh thế nhưng còn hạ thuốc độc muốn giết Vân khởi quả thực chính là kẻ địch của tất cả mọi người, nếu như không phải là hội trưởng của bọn họ căn cứ nói không chừng đã sớm lâm vào nguy cơ, bọn họ cũng đã sớm biến thành tang thi cái xác không hồn rồi. Hiểu lầm A, hiểu lầm A. Thẩm Hoa Vinh liều mạng kêu, đây đều là hiểu lầm A, Vân khởi là con gái ruột thịt của ta ta làm sao sẽ hại con bé đây. Rõ ràng chính là ngươi đem độc vào thức ăn 5 lần 7 lượt hối hội trường chúng ta ăn, không phải là ngươi là ai. Đúng A thật sự là ác độc, thật sự là hiểu lầm ta cũng là mắc mưu người khác A thẩm Hoa Vinh vẻ mặt đau khổ. Tiểu khởi tuổi nhỏ mẹ con bé sẽ không có là ta gà chống nuôi con, nuôi con bé đến trưởng thành ta thương con bé còn không kịp ta làm sao sẽ hại con bé cơ chứ ta tình nguyện chết cũng không muốn con bé gặp chuyện không may à. Thẩm Hoa Vinh khóc một phen mặt mũi đầy nước mắt, dùng tay véo mạnh ở trên bắp đùi đau tới phát khóc. Động tác này là do trước kia Dương Mai chuyên môn dùng, hiện tại lại được Thẩm Hoa Vinh mượn đến. Đây chính là con gái ruột thịt của ta à, ta làm sao sẽ hại con bé a ta sẽ không hại thật sự là oan uổng ta mà thầm hoa vinh nhắm hai mắt lại lớn tiếng gào lên nước mắt chảy đầy trên mặt. Khiến cho người trong phòng bếp bắt đầu có chút hoài nghi thật chẳng lẽ là oan uổng. Nhưng mà chúng ta nghe nói người trước kia đối với hội trường chúng ta cũng không hay à. Có người nói ra nghi vấn Thẩm hoa vinh thanh âm ngừng lại tiếp theo khóc lớn tiếng hơn. Mẹ tiểu khởi từ nhỏ liền đi, đều là ta chiếu cố tiểu khởi là mệnh căn của ta ta sao có thể đối với con bé không tốt. Thẩm hoa Vinh khóc gọi hấp dẫn sự chú ý tất cả mọi người trong phòng bếp thẩm duyệt liền nhân cơ hội đem chất lòng trong bình xanh kia rót vào một cái hộp thức ăn đặc biệt xinh đẹp. Vì phải hết sức cẩn thận thẩm duyệt còn nhân cơ hội nhỏ mỗi hộp thức ăn khác một giọt nhỏ. Nhìn xem chất lòng trộn vào trong hộp cơm thẩm duyệt sung sướng nở nụ cười, vân khởi người cũng chớ có trách ta. Thẩm Duyệt chỉ cần nghĩ tới thảm trạng của Vân Khởi, cô ta trong lòng sung sướng như thế nào cũng không cách nào che giấu. Người trong phòng bếp đối với lời nói của Thẩm Hoa Vinh đến cùng là không thể nào tin được chủ yếu là vì danh tiếng của Thẩm Hoa Vinh quá kém. Chương 106 Trần Thông. Trong phòng bếp mọi người đối với Thẩm Hoa Vinh đến cùng trong lòng vẫn có cảnh giác, Thẩm Hoa Vinh không có giống lần trước đến xin đức một chén cơm, mà người bị phòng bếp đuổi ra khỏi phòng bếp. Thẩm Hoa Vinh thẩm Hoa Vinh ánh mắt lưu luyến nhìn xem cơm trắng cùng thịt thơm ngon trong phòng bếp trong miệng hùng hổ không cam lòng kêu lên. Thẩm Hoa Vinh đi rồi, sau nhìn thấy thẩm Duyệt liền không thể chờ đợi được hỏi. Như thế nào, như thế nào, thẩm Duyệt một bộ dáng một lòng tin tưởng khiến cho thẩm Hoa Vinh hoàn toàn yên tâm. Chết thiệt đám người kia cũng dám đổi ta đi ra, hừ. Thẩm Hoa Vinh liên tục mặc niệm không thôi những thứ cơm trắng thịt kho tàu kia. Nghe lời nói của Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Duyệt nước miếng cũng không nhịn được chảy xuống. Chúng ta đi, nếu đã làm xong chuyện rồi, như vậy Thẩm Duyệt cũng cũng không dám ở tại chỗ này lâu, nếu như bị người phát hiện rồi, liền gặp Nguy. Trong phòng bếp sau khi làm xong người đem thức ăn chuẩn bị để cho người ta mang đi qua bên chỗ Vân Khởi. Vân Khởi sắc mặt hoàn hảo, nhưng mà những dị năng giả bên người cô đều có vẻ mặt xanh sao, mặc dù còn có thể dựa vào tinh hạch kiên trì, nhưng nhìn bộ dáng kiên trì cũng không được bao lâu. Đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng va chạm rầm rầm, như đánh mạnh ở lòng người, khiến cho người ta không khỏi phiền não, rất nhiều người đối với tang thi trên đỉnh đầu kia không ngừng chửi bới. Người phòng bếp đầu tiên đi đến trước người Vân Khởi ánh mắt nhìn về phía Vân Khởi đều là sùng bái. Vân Khởi tiếp nhận hộp cơm đầu bếp đưa tới, sau khi đối đầu bếp nói cảm ơn, liền mở hộp cơm ra. Vân khởi hộp cơm đích xác là cùng người khác không giống nhau, mặc dù bên trong thức ăn cũng không có khác biệt nhưng cơm tẻ cùng thịt kho tàu bên trong so với người khác đều nhiều hơn không ít. Vân khởi biết rõ điều này là người ta thông qua loại phương thức này biểu đạt ý sùng kính đối với mình, vân khởi cũng không có cự tuyệt. Vân, đã có chuyện gì xảy ra? Vân khởi hơi nhíu mày đầu cúi đầu xuống hộp thức ăn cẩn thận người một cái, sắc mặt lập tức đại biến quát lớn. Dừng lại, rồi sau đó lại cầm hộp cơm trong tay quăng mạnh xuống đất thức ăn trong hộp cơm, rơi là tả đầy đất. Mọi người ở chỗ này không biết chuyện gì xảy ra tất cả đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn vân khởi, không biết nên làm sao bây giờ. Trong cơm có độc, vân khởi sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh như băng làm cho người ta kinh sợ Cái gì có độc, những người đưa cơm tới cùng những người đầu bếp kia chân lập tức mềm nhũn liền sụi lơ trên mặt đất. Cái này không có khả năng, điều này sao có thể đầu bếp biết rõ nếu như bên trong cơm này thật sự bị tra ra có chất độc như vậy hậu quả không là bọn họ có thể thừa nhận sẽ không chúng ta nhìn tận mắt tại sao có thể có độc đúng vậy hội trưởng chúng ta sẽ không hội trưởng thật sự là oan uổng a xung quanh dị năng giả sắc mặt cũng đại biến hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt nếu như lúc này xảy ra điều gì bất chấp kia mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tang thi động vật hung hãn không sợ chết sắc mặt trắng bạch Vân Khởi nhìn lướt qua những đầu bếp kia hỏi, phòng bếp có thể có người xa lạ đi qua, đầu bếp đã sợ hãi, nghe Vân Khởi lời nói, sững sờ, lập tức có người hô. Hội trưởng có, có cha ngài đi qua à, thẩm hoa vinh, Vân Khởi cũng không nhịn được sững sờ, người nọ làm như thế nào tiến vào nơi này. Vân Khởi sắc mặt âm trầm, ta không phải là đã hạ lệnh không cho hắn vào nơi này sao? Ai phóng hắn tiến vào nơi này? Nghe lời nói vân khởi, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù trước biết rõ cha hội trưởng muốn độc chết hội trưởng, nhưng là đáy lòng dù sao cũng là có một chút hoài nghi. Bất quá lần này, mọi người nhưng là rất khẳng định cha hội trưởng thật sự là muốn độc chết hội trưởng rồi. Một lần còn có thể oan uổng, hai lần đó đâu. Đã có dị năng giả đi ra ngoài điều tra chuyện từ đầu đến cuối rồi, lúc này vừa vặn trả lời. Hội trưởng, hai dị năng giả gác cổng đã chết rồi. Uồn ao. Nghe lời dị năng giả kia nói, vân khởi hít sâu một hơi. Lại đi làm lại một chút cơm canh, hết thảy chờ tang thi thối lui sau lại suy xét. Vân khởi mặc dù vững vàng, nhưng mà ai cũng nhìn ra được hội trưởng bọn họ thật sự rất giận. Phía ngoài tang thi còn đang liên tục tấn công căn cứ, dị năng giả chống cự tang thi nếu như không có vân khởi cung cấp tinh hạch đã sớm mệt chết đi mấy lần, lúc này nơi nào có người rảnh rỗi đi đuổi bắt thầm hoa vinh chờ đánh lui Tang Thi, ngày tốt lành của Thẩm Hoa Vinh liền kết thúc coi như là Vân Khởi muốn giết Thẩm Hoa Vinh cũng sẽ không có người nói Vân Khởi cái gì không đúng, chỉ biết vỗ tay bảo hay. Nếu như lần này kế hoạch của Thẩm Hoa Vinh thực hiện được như vậy những dị năng giả ăn vào cũng sẽ chết đi, đến lúc đó Tang Thi sẽ đánh vào căn cứ, khi đó mọi người trong căn cứ sẽ chết, lúc này tất cả mọi người hận không thể tự tay giết Thẩm Hoa Vinh. Những đầu bếp kia gặp Vân Khởi cũng không có làm khó bọn họ, trong nội tâm vàng thêm áy náy sợ hãi, dè dặt cẩn thận hơn. Những thứ này đầu bếp này thật vất vả có một cái công việc tốt có nguồn thu nhập nuôi sống mình cùng gia đình, vốn là dè dặt cẩn thận, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, mấy vị đầu bếp trong nội tâm sợ hãi cực kỳ khủng hoảng, nhưng mà thật không nghĩ tới hội trưởng còn sẽ tín nhiệm bọn họ, mấy vị đầu bếp trong nội tâm âm thầm thề, lần này định không thể lại để xảy ra sai sót gì rồi. Ở thời điểm đầu bếp nói thầm hoa Vinh đi qua phòng bếp, người ở chỗ này cũng đã biết chuyện từ đầu đến cuối, chứ bọn họ còn đang hoài nghi, nào có cha ruột nào lại muốn độc chết con gái ruột của mình. Nhưng mà sau chuyện lần này, mọi người cũng đã tin tưởng không thể nghi ngờ thầm hoa Vinh kia chính là người có bệnh thần kinh, có người con gái tốt như hội trưởng bọn họ như vậy, thế nhưng không có hào hào quý trọng, còn muốn độc chết thật sự là chán sống đây mà đầu bếp dùng thời gian nhanh nhất đã làm xong thức ăn, Vân khởi mang theo mọi người cơm nước xong, lại tiếp theo chống lại tang thi. Vân khởi lạnh lùng nhìn thoáng qua tang thi đỉnh đầu kia đúng là âm hồn bất tán, tang thi lực công kích độ đã muốn giảm rồi, nghĩ đến qua không được bao lâu tang thi cũng sắp muốn tản đi. Bất quá đợi đến khi đó, có lẽ cô Tư Đại Thế gia đang ở trên tường thành nhìn xem tang thi ngoài thành đang yếu dần, rốt cục xem như thở vào nhẹ nhõm tang thi công kích rốt cục yếu đi. Nhưng đột nhiên, một trận thét chói tai đến cực điểm giống như theo từ chân trời xa xôi mà đến, khiến cho vô số người cảm thấy màng nhĩ muốn phình ra, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Theo sau tiếng vang lên kỳ lạ kia Tang Thi ở bên ngoài căn cứ lại bắt đầu điên cuồng công kích vào tường thành. Nguy rồi, Tang Thi dường như muốn nổi điên Tang Thi sát thực lực đánh đã yếu đi, nhưng Tang Thi sau lưng rõ ràng cho thấy hắn không cam lòng, nghĩ muốn dẫy dụa một đợt cuối cùng. Chỉ cần bây giờ có thể chống cự, như vậy Tang Thi sẽ tàn đi. Trong căn cứ người tất cả đều giữ vững tinh thần, muốn cùng với Tang Thi tiến hành một trận đánh quyết tử. Tang Thi ở một lần cuối cùng công kích trở nên điên cuồng vô cùng, mãnh liệt như thủy triều vọt tới. Ngăn trở, ngăn trở, đây là một lần công kích cuối cùng của Tang Thi, mọi người nhất định phải ngăn trở. Tang Thi sắp không được rồi, vì căn cứ, vì người thân, mọi người nhất định phải ngăn trở. Tứ đại gia tộc đều xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ thời khắc quyết định sinh tử đã đến, lúc này tất cả mọi người ánh mắt kiên định nhìn xem tang thi điên cuồng, chỉ có giết con tang thi này, bọn họ mới có thể sống, người thân của bọn họ mới có thể sống, nếu không phải là ngươi chết chính là ta vong. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt theo từ trong công hội đi ra cũng không có rời đi, mà là núp vào một góc khuất theo dõi. Tiểu Duyệt A, người nói vân khởi kia thật có thể bị độc chết sao? Thẩm Hoa Vinh có chút không yên lòng hỏi. Thẩm Duyệt trong nội tâm cũng lo lắng rất cô đương nhiên hy vọng có thể thành công, nhưng nghe thẩm Hoa Vinh hỏi có chút bực mình nói. Sẽ thành công yên tâm đi, giống như là đang nói với thẩm Hoa Vinh, lại càng giống là đang tự cho mình lòng tin vậy. Nhưng mà một lúc sau hai người lại phát hiện phía bên trong công hội thật yên tĩnh, không có chút rối loạn nào, hai người liếc mắt nhìn nhau, một loại dự cảm xấu tràn ngập ở trong lòng hai người. Thẩm Hoa Vinh bây giờ thật sự rất hối hận. Nếu như bọn họ thành công, hiện tại công hội nhất định sẽ phát sinh hoảng loạn. Nhưng khi nhìn về phía bên trong công hội yên tĩnh thế kia, nhìn lại lưới phòng hộ trên đỉnh đầu Thẩm Hoa Vinh biết rõ là đã thất bại. Sớm biết rằng sẽ thất bại, hắn liền không cùng thẩm duyệt làm những chuyện điên khùng này rồi. Lúc trước Vân Khởi mặc dù hoài nghi hắn, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng mà bây giờ coi như là xong rồi. Thẩm Hoa Vinh nhìn về phía Thẩm Duyệt trong ánh mắt mang theo thi oán hận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Vân Khởi nhất định hận không thể giết hắn rồi, vậy hắn hiện tại chỉ có thể đi theo sát sau lưng Thẩm Duyệt dù sao cô ta ít nhất còn là một dị năng giả. Nếu không chỉ bằng hắn, Vân Khởi nhất định sẽ giết hắn một cách dễ dàng. Thẩm Duyệt hít sâu một hơi, mới có thể kiềm chế lửa giận trong lòng mình, vì cái gì? Vì cái gì? Cô đâu có để lộ cách sơ hở gì, vì cái gì Vân Khởi lại phát hiện? Hơn nữa rõ ràng độc kia không có hương vị, người bình thường nhất định là không thấy được tiểu tiện nhân vân khởi kia như thế nào phát hiện ra. Đi chúng ta nhanh chóng rời đi, thẩm duyệt nhìn thoáng qua thẩm hoa vinh, nhấc chân liền hướng ngoài thành đi. Thẩm hoa vinh vội vàng đuổi theo, tiểu duyệt a chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Hừ, thẩm duyệt hừ lạnh một tiếng, có việc, chúng ta đương nhiên sẽ có việc nghĩ đến tiểu tiện nhân vân khởi kia chắc chắn đã hạ lệnh đuổi theo giết chúng ta xuống rồi đi. Cái gì, thẩm hoa vinh vẻ mặt đưa đám trong lòng hối hận đến đứt ruột đứt gan rồi, hắn không nên có lòng tham. Chứng kiến bộ dáng này của thẩm hoa vinh thẩm duyệt lại nhìn hắn trướng mắt lạnh lùng mở miệng nói. Người nếu là cảm thấy đi theo ta nguy hiểm, người có thể tự động rời đi a Thẩm hoa vinh nghe lời thẩm duyệt nói, sợ thiếu chút nữa không đứng được rời đi. Hắn ngược lại nghĩ a hắn mà rời khỏi cô ta chỉ biết sẽ bị chết nhanh hơn. Thẩm Duyệt chứng kiến bộ dáng Thẩm Hoa Vinh giận mà không dám nói gì cũng biết Thẩm Hoa Vinh chỉ là một kẻ bất lực. Thẩm Hoa Vinh không dám nói gì, chỉ là xít sao đi phía sau lưng Thẩm Duyệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận gió thổi qua Thẩm Duyệt nhịn không được nhắm mắt lại, lập tức một loại hơi thở băng hàn lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Thẩm Duyệt biến sắc liền nhìn thấy người mặc áo đen xuất hiện ngay trước mặt chính hắn là người đưa cho cô chất độc. Lần nữa gặp phải người áo đen, thẩm duyệt lần này rất là căng thẳng, cô muốn người áo đen cho cô chỗ tốt nhưng lại không có hoàn thành nhiệm vụ mà người áo đen giao cho cô. Thẩm duyệt bàn có thể biết rõ người áo đen trước mặt không dễ chọc cho nên lần nữa nhìn thấy người áo đen, thẩm duyệt trột dạ không dám nhìn vào con mắt của hắn, trong nội tâm rất căng thẳng, thậm chí còn có một giọt mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống. Hừ, người áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng, này tiếng hừ lạnh này nhìn như thanh âm phát ra không lớn, nhưng lại ở bên tai thẩm duyệt nổ vang, chấn động đến mức khiến màng nhĩ thẩm duyệt đau từng trận thiếu chút nữa học máu, lui về phía sau một bước ngã ngồi dưới đất. Phế vật vô năng, người áo đen rất tức giận, thẩm hoa vinh vốn là thấy một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cho là người vân khởi phái đến bắt hắn, xoay người liền muốn chạy nhưng khi nhìn đến thẩm duyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó trên mặt vẻ mặt dường như là biết người áo đen kia thẩm hoa vinh trong nội tâm hiếu kỳ ngược lại nhất thời đứng ở bên cạnh thẩm hoa vinh không có nghe được người áo đen nói cái gì chỉ nhìn thấy thẩm duyệt sụi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bạch. đây là kẻ địch thẩm hoa vinh nghiêng đầu liền muốn chạy nhưng mà thẩm hoa vinh phát hiện vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không cất bước được tựa hồ dậm chân tại chỗ thẩm hoa vinh mắt lộ ra kinh hãi hồ hấp cố gắng nhẹ nhàng động cũng không dám động Đại nhân oan uổng, không phải là ta không tận tâm, thật sự là vân khởi kia quá mức rào hoạt. Thẩm duyệt không biết người trước mắt là ai, nhưng vì mình mệnh cô ta khi nói chuyện với người áo đen đều rất nịnh nọt. Hừ, miệng lưỡi trơn chu, thất bại chính là thất bại, vô năng còn muốn người có ích lợi gì. Người áo đen nói, cánh tay vung lên, làm như muốn giết thẩm duyệt. Không cần a thẩm duyệt thê lương gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt thẩm duyệt thay cho cô ta đỡ được đạo lệ phong giết người kia thẩm duyệt cúi thấp đầu thân thể cũng không có truyền đến kịch liệt đau nhức thẩm duyệt ngẩng mạnh lên đầu một cái liền vừa hay nhìn thấy một vóc người dị thường cao lớn hai mắt đỏ bừng ngăn cản ở trước mặt cô người đàn ông ở trước mắt lưng hùm vai gấu trên mặt gân xanh nổi lên khuôn mặt dữ tợn nhưng ở trong mắt thẩm duyệt là vô cùng vui mừng. Cô ta không biết người trước mắt là ai, nhưng mà cô ta biết rõ cô ta tự hồ sẽ không phải chết. Nhưng mà xem người đàn ông ở trước mắt thẩm duyệt lại phát hiện người đàn ông ở trước mắt tự hồ có chút quen mắt cẩn thận nhìn một cái thẩm duyệt lập tức chừng lớn hai mắt không thể tin kinh kêu ra tiếng. Trần Thông, người đàn ông ở trước mắt cứu cô ta không là ai khác đúng mà đúng là Trần Thông bị cô hạ chất độc kia. Thẩm duyệt như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại thời khắc sinh tử như vậy, người cứu cô ta dĩ nhiên là kẻ mà cô ta vẫn xem thường, thậm chí còn hạ chất độc muốn giết chết Trần Thông. Thẩm duyệt vẻ mặt mê mang, người đàn ông kia sau khi nghe được thẩm duyệt kêu lên Trần Thông, mắt lộ mê mang tựa hồ không biết là có ý gì. Trước mắt Trần Thông trong miệng phát ra một loại tiếng gào thét của dã thú, hắn không biết hắn là ai, hắn chẳng qua là cảm thấy nữ nhân trước mắt làm cho hắn nhịn không được thân cận. Người áo đen kia không nghĩ tới ở lúc hắn giết người thế nhưng có người ngăn cản, người áo đen cẩn thận đánh giá Trần Thông một chút khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia thích thú vui vẻ. Hảo, ha ha thật là không có nghĩ đến a Người áo đen cười quan sát Trần Thông, Trần Thông tự hồ cũng phát giác được trước mắt người áo đen rất cường đại, mặc dù chắn ở trước mặt thẩm duyệt nhưng mà lại không có chủ động tiến công. Được rồi, nể mặt ngươi, hôm nay ta liền tha cho nữ nhân này người áo đen nói xong, thân hình truyền một cái, liền biến mất tại chỗ. Thẩm duyệt nhìn thấy người áo đen bỏ đi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực một bộ dáng sợ hãi không nói thành lời. Thẩm hoa vinh thấy người áo đen kia đi rồi, hai chân mềm nhũn sụi lơ ở trên mặt đất vội vã thở vào nhẹ nhõm, hắn không biết người nọ là ai, nhưng là hắn biết rõ người nọ rất nguy hiểm, hiện tại tốt lắm, hắn tự hồ được cứu rồi. Thẩm Hoa Vinh biết mình sau khi bảo vệ được một cái mạng, mới từ từ nhìn xem Thẩm Duyệt ánh mắt lộ ra phẫn hận, đều là do thiện nhân này, đều là do cô ta không biết đắc tội với ai, mới làm liên lụy tới hắn, thật là đáng chết. Thẩm Duyệt lại cũng không thèm nhìn tới Thẩm Hoa Vinh, mà đứng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh người đàn ông này con người đỏ bừng, tiêm máu tràn ngập. Trần Thông, Thẩm Duyệt thử thăm dò gọi một tiếng. Trần Thông đã không biết nói chuyện, chỉ sững sờ nhìn xem Thẩm Duyệt trong mắt thậm chí có chút nghi hoặc. Thẩm Duyệt chuột dạ lợi hại cô ta tự tay đem chất độc đút cho Trần Thông, cô ta sợ hãi, cô ta sợ Trần Thông là tìm cô ta báo thù. Thẩm Duyệt không dám động, cô ta sợ cô ta vừa động, Trần Thông liền sẽ giết cô ta. Còn là Thẩm Hoa Vinh cẩn thận đi đến bên cạnh Trần Thông, đối với Trần Thông lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thật sự là rất cảm tạ ngài, cảm ơn ngài. Đối mặt với Thẩm Hoa Vinh cảm tạ, Trần Thông chỉ mê mang nhìn xem Thẩm Hoa Vinh cũng không nói chuyện, cũng không động. Thẩm Hoa Vinh có chút lúng túng, trong lòng hắn không thoải mái, nhưng mà đối mặt là Trần Thông, Thẩm Hoa Vinh lại một ít cũng không dám đem bất mãn ta của mình biểu đạt ra ngoài. Thẩm Hoa Vinh nhìn xem Thẩm Duyệt đứng ở một bên ngây ngốc nhịn không được đẩy Thẩm Duyệt một cái. Đều là ngươi trong giọng nói tràn đầy oán hận, nhưng mà còn không đợi Thẩm Hoa Vinh đẩy cái thứ hai, liền cảm thấy sau lưng giống như là bị người hung hăng đập một búa chờ thời điểm hắn kịp phản ứng, thân thể đã bị đập mạnh vào tường. Phốc! Thẩm Hoa Vinh phun ra một mụn máu tươi, hai mắt đều ảm đạm đi không ít. Trần Thông cũng đã chắn ở trước mặt Thẩm Duyệt lạnh lùng nhìn xem Thẩm Hoa Vinh. Ánh mắt kia lạnh như băng, hù dọa Thẩm Hoa Vinh tâm sợ run lên, cổ họng cũng không dám thốt ra. Mà Thẩm Duyệt ở một bên mắt sáng rực lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Trần Thông. Toàn thân kích động như phát run, ngay cả giọng nói đều có chút run dày. Người người Thẩm Duyệt chỉ Thẩm Hoa Vinh nằm trên mặt đất cách đó không xa nói. Đi, đánh hắn, Thẩm Duyệt nói đơn giản, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thông. Trần Thông nghe Thẩm Duyệt lời nói, ngay cả do dự cũng không có vèo một cái, liền đứng ở trước mặt Thẩm Hoa Vinh, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Thẩm Hoa Vinh, Trần Thông không chút lưu tình, một quyền đập vào trên mặt Thẩm Hoa Vinh. Răng rác, Thẩm Hoa Vinh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra cái cầm liền bị đánh rớt. chương 107 gặp mặt. Một màn này khiến cho hai mắt thẩm duyệt trừng lớn, cô nhìn thoáng qua thẩm hoa vinh nằm trên mặt đất hộc máu, trong mắt không có chút nào thương cảm nào chỉ có hưng phấn. Trong miệng lại không nhịn được lầm bẩm hảo, hảo, ha ha, Trần Thông nhìn xem thẩm hoa vinh bị hắn đánh cho hộc máu, lại không có chút cảm giác nào, đi đến gần, đá lên thêm một cước. Tốt lắm, dừng tay, thẩm duyệt khóe miệng hơi vểnh từ từ nói ra, Trần Thông nghe lời thẩm duyệt nói quả nhiên là dừng tay mà thẩm hoa vinh nằm trên mặt đất vốn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể giữ được mạng sống, nhìn thẩm duyệt ở trước mắt vinh váo tự đắc trong nội tâm phức tạp, muốn mở miệng nói nhưng không biết phải nói gì. thẩm duyệt tự nhiên cũng không thèm để ý tới phản ứng của thẩm hoa vinh, hai mắt sáng lên nhìn xem trần thông hiện tại. Ngay cả Thẩm Duyệt cũng không nghĩ tới cô ta vốn là muốn giết Trần Thông, nhưng mà làm cho cô ta không nghĩ tới chính là Trần Thông lại mạng lớn không chết ngược lại đã lấy được thực lực mạnh như thế thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Thẩm Duyệt thật muốn ngửa mặt lên trời cười to trời cao đãi ngộ với cô ta đến cùng cũng không tệ tốt thật sự là tốt. Thẩm Duyệt đắc ý ngẩng đầu nhìn một cái lưới phòng hộ bên ngoài tang thi lực công kích độ đã giảm bớt nghĩ đến không bao lâu nữa, những tang thi kia sẽ thối lui. Mà tiểu tiện nhân Vân Khởi kia tại lần này bỏ toàn lực chống cực tang thi tiến công, bỏ ra không ít công sức cùng tài lực là chuyện không có cách nào xóa bỏ, đến lúc đó, chờ tiểu tiện nhân kia ra tay, nghĩ đến chính mình liền gặp nguy hiểm đi. Thẩm duyệt nhìn thoáng qua Trần Thông ở bên cạnh, mặc dù Trần Thông hiện tại thay đổi rồi, nhưng mà bên cạnh Vân Khởi còn có nhiều dị năng giả như vậy, cô ta khẳng định không phải là đối thủ của Vân Khởi cho nên cô ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Chỉ là mẹ phải làm sao bây giờ? Thẩm Duyệt trầm mặt hướng tới phía ngoài thành mà đi, Trần Thông xít sau đi sau lưng Thẩm Duyệt mà Thẩm Hoa Vinh đang nằm trên mặt đất hơi há miệng nghĩ muốn lên tiếng nhưng chỉ phun ra một bốn máu liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Duyệt mang theo Trần Thông trở về phòng nhỏ âm u kia. Vân Khởi đã chống đỡ vài ngày này, sắc mặt cũng có chút tái nhợt bất quá nhìn xem lực công kích của Tang Thi ở ngoài lưới phòng hộ, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh cần phải nhanh đi. Ở phía ngoài tường thành tứ đại gia tộc nhìn xem thang thi đã có vẻ suy yếu, biết rõ thắng lợi trong tầm mắt rồi. Oanh, đột nhiên một tiếng kêu động trời ở phía sau tang thi vang lên, mọi người đều là cả kinh không biết chuyện gì xảy ra. Hô, chỉ thấy một bóng dáng bay trên trời mà đến, sau đó lại thấy một người bóng dáng khác lập tức đuổi kịp hai người ở giữa không chung không ngừng đánh nhau, mỗi lần đánh nhau, sinh ra ảnh hưởng đánh thẳng ra xung quanh khiến cho tang thi ở bốn phía tan xương nát thịt. Chứng kiến loại tình cảnh này trên tường thành tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hãi. Nhưng khi thời điểm nhìn rõ hai người kia, mọi người nhịn không được phát sinh một tiếng hoan hô, nguyên lai một trong hai người đó lại là con người, một người khác hai mắt đỏ bừng toàn thân tản ra sát khí, đúng là tang thi. Là thiếu gia, cảnh vệ viên đứng bên cạnh không chỉ thấy rõ bóng dáng trên không trung, nhịn không được sắc mặt đỏ lên kích động hướng về phía không chỉ kêu lên. Là thiếu da a. Không chỉ đã sớm thấy rõ một trong hai bóng dáng đó là con trai của mình, chứng kiến con trai cùng tang thi đánh khó phân thắng bại hung ác dị thường, trong nội tâm lo lắng đồng thời lại có chút tự hào. Mà người trong tứ đại gia tộc có rất nhiều người biết không phong, sau khi nhìn thấy một trong hai bóng dáng đó là khung phong mừng rỡ đồng thời trong nội tâm lại có chút phức tạp, không nghĩ tới chỉ một đoạn thời gian không gặp tiểu tử không ra lại mạnh hơn rồi. Suy một tiếng vang thật lớn, một mảnh khói độc tràn ngập không chung, giống như bao phủ toàn bộ bầu trời, lại như một cái lưới lớn, đem khung phong xít sao khóa trụ. Mọi người nhìn không được vì khung phong lo lắng, hiện giờ bọn họ không quản cái gì mà phân chia quyền lực gì gì đó, bọn họ hiện tại cũng hy vọng khung phong có thể thắng lợi, dù sao cuộc chiến này bọn họ đã tiêu hao quá nhiều và cũng mất đi quá nhiều. Oanh! Đột nhiên, một đạo bóng dáng theo từ bên trong làn khói độc lao ra, là Khung Phong, sau khi Khung Phong lao ra, lại đột nhiên xoay người, một trường đánh vào trên người Tang Thi chạy phía sau Tang Thi bị đánh thân thể chấn động, lập tức một cánh tay bị đánh nổ tung. Tang Thi ánh mắt âm độc nhìn xem Khung Phong âm lãnh cười cười, rồi lập tức xoay người chạy trốn. Khung Phong nhìn xem Tang Thi chạy trốn cũng không có đuổi theo, hắn hiện tại mặc dù không sợ Tang Thi kia, nhưng muốn giết nó, nhưng vẫn là không đủ. Tang Thi Vương chạy trốn, Tang Thi cũng bắt đầu hoảng loạn lên, đội hình bắt đầu hoảng loạn. Mà mọi người trên tường thành phát ra từng đợt tiếng hoan hô, bọn họ biết rõ trận này bọn họ đã thắng lợi. Lập tức bọn họ có ý chí chiến đấu cao hơn công kích Tang Thi mạnh yếu, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều phóng thích đi ra. Tang Thi rốt cục lui, mặc dù cũng không có không ít Tang Thi cấp thấp ở ngoài thành, nhưng mà chúng đã đối với căn cứ không tạo được cái thương tổn gì. Tất cả mọi người đều hoan hô ăn mừng. Lưới phòng hộ ở phía trên căn cứ cũng được thu lại, tang thi ở trên bầu trời đã không có còn dư lại bao nhiêu, Vân khởi thở vào nhẹ nhõm, đứng lên. Hội trưởng, chúng ta đã thành công. Thật sự là quá tốt. Hội trưởng, trong công hội mọi người ôm chầm lẫn nhau, cảm giác sống sót thật sự là quá tốt. Hai ngày nay bọn họ lo lắng hãi hùng từng giây từng phút hiện giờ bọn họ càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ. Trên tường thành không chỉ nhìn xem con trai càng lớn càng thành thục trững chạc trong mắt từ từ đều hiện lên vẻ kiêu ngạo nhịn không được tiến lên, lấy tay nện vào bả vai khung phong cười nói. Tiểu tử thúi, làm tốt lắm. Ha ha, đối mặt được cha khen ngợi khung phong cũng nhịn không được bật cười. Lần này tăng thi đoàn mặc dù tản đi rồi nhưng mà tổn thất của bọn họ cũng không ít. Bất qua tứ đại gia tộc sau khi chứng kiến thực lực phong nhi, nghĩ đến sẽ phải kiên kỵ vài phần. Không chỉ cao hứng kéo không phong trở về trong thành, hai ngày nay mệt muốn chết rồi, sau khi trở về, định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Trên tường thành mọi người dối rít cười đùa cùng bằng hữu kéo nhau đi ăn mừng, gánh nặng áp chế trong lòng tàn đi, tất cả mọi người trong nội tâm đều buông lỏng. Ngày này căn cứ tràn đầy vui vẻ, tràn đầy tiếng cười nói, tất cả mọi người đều đi trên đường lớn, trong căn cứ thứ đại gia tộc để ăn mừng thắng lợi này, thế nhưng hào phóng xuất ra lương thực cùng một chút rau dưa, miễn phí cho tất cả mọi người trong căn cứ vào ăn. Mặc dù lương thực có đã có chút mốc meo, rau dưa cũng có chút nát nhưng là đối với người trong căn từ lúc mà thế kéo tới cơm không đủ no mà nói thì đây không thể nghi ngờ là chuyện đáng giá để ăn mừng. Mà có vài người lại không bỏ được nghỉ ngơi, căn cứ vì kích thích mọi người giết tang thi, một lần nữa ra nhiệm vụ giết 100 tang thi cấp một liền ban thưởng một cân lương thực. Tang thi cấp 1 đã không nhiều lắm, nhưng tang thi động vật cấp 1 lại có rất nhiều, mặc dù 100 con tang thi mới được một cân lương thực nhưng chuyện này ít nhất cấp thêm hy vọng cho rất nhiều người, dù sao tang thi cấp 1 vẫn tương đối dễ dàng giết chết. Coi như là người bình thường cũng có thể giết chết cho nên rất nhiều người bình thường, sau khi biết rõ tin tức này thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không bỏ được trực tiếp ra khỏi cử thành phải cố gắng giết nhiều tang thi một chút tang thi đã tản đi, nhưng mà rất nhiều tang thi động vật cấp thấp không có trí lực còn rất nhiều đều ở bên ngoài căn cứ cấp rất nhiều cơ hội cho mọi người, mặc dù trong đó tránh có thể chết nhưng mà rất nhiều người trên mặt càng nhiều hy vọng hơn. Trước kia rất nhiều người cho rằng mà thế là thiên hạ của dị năng giả, chỉ có dị năng giả mới có thể sinh tồn được rất nhiều người bình thường đều bị chết đói, nếu không chết cũng là tầng lớp nghèo đói nhất trong xã hội, lúc nào cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm ở thời điểm tất cả mọi người đang ăn mừng, Vân khởi ra lệnh cho người đi bắt mẹ con Thẩm duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh, lần này cô Tuyệt sẽ không ở nuông chiều ba người này, nhất định phải khiến ba người bọn họ vì hành vi ngu xuẩn phải trả giá cao bằng sinh mạng. Về phương diện khác, Vân khởi đem nhân vật cấp cao tâm phúc trong công hội triệu tập lại, mặc dù nguy cơ tang thi giải trừ, nhưng mà cũng cô bại lộ không ít bí mật vì phòng ngừa những người kia giết người cướp của Vân khởi lệnh cho tất cả mọi người tăng cao cảnh giác dưới tình huống vạn bất đắc dĩ có thể buông tha cho công hội. Người do Vân khởi phái đi ra bắt mấy người thẩm duyệt đã trở lại nhưng lại không có phát hiện mẹ con thẩm duyệt chỉ phát hiện thẩm Hoa Vinh nằm ở trên đường ăn xin. Lúc này thẩm Hoa Vinh cơ hồ là toàn thân tê liệt mắt miệng méo nghiêng toàn thân tát phát ra mùi thúi. Thẩm Hoa Vinh vốn cho là hắn liền chết đi như vậy. Không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy Vân Khởi, dẫy dụa lấy dơ tay lên, run rẩy chỉ Vân Khởi trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ. Tiểu Khởi A-xem ở ta là cha của người, cứu ta cứu ta. Lúc này trong phòng chỉ có Vân Khởi, Vân Khởi cười lạnh một tiếng, trước cô dung túng thẩm hoa vinh còn không phải là vì ngày hôm nay sao? Vì có thể danh chính ngôn thuận giết thẩm hoa vinh cô đối thẩm hoa vinh nhưng là vô cùng dung túng đấy à. Cô vốn cũng không phải là vân khởi chân chính, nếu như thẩm hoa vinh thức thời, cô có lẽ sẽ xem xét hắn là cha vân khởi trừng phạt hắn một phen, lưu lại cho hắn một cái mạng. Nhưng mà thẩm hoa vinh tự mình tìm đường chết ở đâu có thể oán được cô đâu. thẩm hoa vinh biết rõ hắn đã đắc tội chết với đứa con gái này rồi, nhưng mà hắn là biết rõ tính tình của đứa con gái này ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng vân khởi giống như trước đây có thể buông tha hắn. Tiểu khởi A thầm hoa vinh nước mắt giàn rủa Đều là do thẩm duyệt làm hại ta, người không nên trách cha được hay không, trước kia đều là cha không tốt, cha sẽ sửa, sẽ sửa, ngươi liền tha thứ cha đi. Cha, vân khởi cười lạnh, người đàn ông ở trước mắt cô cũng xứng làm ba của cô. Ba của cô chưa bao giờ là hắn, vân khởi ngồi sổm xuống, nhìn xem thẩm hoa vinh, tha thứ cho ngươi, thẩm hoa vinh gật đầu mạnh, tiểu khởi ta là của ngươi cha à, cha ruột à, tha thứ cho ta đi. Cha, vân khởi cười lạnh, ngươi cũng xứng nghe Vân Khởi nói như thế, Thẩm Hoa Vinh nhịn không được gào khóc. đều là cha con lỗi, đều là do cha con lỗi. người giết ta đi, giết ta đi. Vân Khởi biết rõ Thẩm Hoa Vinh đây là lấy lui làm tiếng, chẳng lẽ hắn cho rằng cô thật sự không dám giết hắn? tốt người đã tự mình tìm chết ta, làm con gái này tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. a, Thẩm Hoa Vinh sững sờ. hắn chỉ là đang muốn nhắc nhở Vân Khởi, hắn là cha ruột của cô, hắn không tin Vân Khởi thật sự dám giết hắn. Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới Vân Khởi có thể nói như thế, thế nhưng nói muốn thành toàn cho hắn, muốn giết hắn. Không, không, hắn không muốn chết, không muốn. Nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trong mắt sợ hãi cùng không thể tin, Vân Khởi cũng biết Thẩm Hoa Vinh như thế nào cam lòng chết dễ dàng thế đâu. Chương 108 rời đi. Vân Khởi tay vung lên, một trận kình phong quét qua, Thẩm Hoa Vinh ở trên mặt đất ngay cả kêu thảm thiết cũng không có kịp phát ra một tiếng, liền tắt thở, ngược lại được ra đi thanh thản. Vân khởi ra lệnh cho người ở phía bên ngoài tiến vào đem thầm hoa vinh mang đi. An táng thật tốt, thủ vệ nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều là có thể hiểu được hội trưởng đại nhân bây giờ nhất định rất khó chịu. Ở nơi mà thế này, người bình thường sau khi chết vì phòng ngừa ôn dịch hoặc là vi khuẩn bệnh độc thi thể cũng là ở trong vòng 2 giờ liền hỏa táng. Sau khi hỏa táng, cho cốt cũng bị đổ bừa bãi vào một góc. Mà chỉ có một vài người có thân phận đặc thù mới có thể lấy được một ngôi mộ mà Vân Khởi không thể nghi ngờ là người trong đám người có đãi ngộ đủ đặc thù ấy. Thẩm hoa vinh tự nhiên là dính một chút phúc lợi của Vân Khởi mới có thể sau khi hỏa táng, liền có một ngôi mộ nhỏ. Chờ sau khi toàn bộ căn cư an tĩnh lại, đã là một ngày sau đó rồi. Vân Khởi đứng trên tầng thượng công hội, nhìn xem đêm đen nhánh vô cùng, đột nhiên, Vân Khởi lỗ tai vừa động, Vân Khởi cười lạnh. Nếu đã đến đây, liền đi ra đi. Vèo, vèo, vèo, một đám người mặc đồ đen trong nháy mắt xuất hiện đem Vân Khởi bao vây vào giữa. Vân Khởi có thể cảm nhận được những người mặc đồ đen này ít nhất cũng là dị năng giả cấp 6 thật sự là quá để mắt tới cô A. Những người mặc đồ đen này thật sự là một câu nói nhảm cũng không có đi lên liền trực tiếp động thủ. Vân Khởi phóng thích tinh thần lực người mặc đồ đen ở xung quanh động tác trong nháy mắt chậm lại bị Vân Khởi kiềm chế. Vân Khởi một quyền đánh ra. Hai người mặc đồ đen trong nháy mắt liền chết, người mặc đồ đen ở xung quanh liếc mắt nhìn nhau, mặc dù biết lợi hại Vân Khởi nhưng là không nghĩ tới Vân Khởi khó có thể đối phó như thế này. Bất quá Vân Khởi bất quá là một người, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một mình Vân Khởi sao? Vân Khởi mặc dù chiếm thượng phong, nhưng người mặc đồ đen càng đến càng nhiều, Vân Khởi bắt đầu muốn bất ngờ chạy trốn, người mặc đồ đen động tác tăng nhanh, Vân Khởi hôm nay phải chết. Nhưng mà Vân Khởi quá mức lợi hại có thể từ trong vòng vây Vân Khởi chạy thoát. Người trong công hội, sớm đã bị vài người trong đại thế gia âm thầm mua chuộc Vân Khởi đi thẳng đến trên đường cái. Người trên đường cái thấy đột nhiên xuất hiện Vân Khởi cùng đám người mặc đồ đen kia sợ hết hồn. Người mặc đồ đen trong nội tâm âm thầm kêu, biết rõ hôm nay là không thể nào giết Vân Khởi được rồi, vừa định muốn rút lui. Lại không nghĩ tới Vân Khởi thế nhưng lớn tiếng kêu lên. Quyền ra tiết ra, ngô ra bọn người các ngươi ngụy quân tử tiểu nhân, lúc tang thi đột kích nếu không phải do ta xuất ra tinh thạch lúc này ở đâu còn có căn cứ. Không nghĩ tới căn cứ vừa mới bảo tồn các ngươi liền nghĩ muốn giết ta. Vân khởi vẻ mặt phẫn hận, các ngươi đã ác độc như thế, vậy cũng đừng trách ta vân khởi lòng dạ độc ác. Trên đường cái người lại đột nhiên thoáng cái sừng sốt, bọn họ không nghĩ tới thế nhưng có thể nghe chuyện động trời đó. Người mặc đồ đen biết rõ nguy rồi. Không có nghĩ đến Vân Khởi làm ra chuyện như thế này, dĩ nhiên cũng rất tùy tiện đem chuyện nói ra thật sự là ngoài sự liệu của bọn họ. Tình huống trước mắt người mặc đồ đen biết mình xử lý không được chỉ có thể vung tay lên, mang theo thuộc hạ rút lui. Vân Khởi gặp người mặc đồ đen rút lui trong nội tâm cười lạnh đối với đám người trên đường cái giống như còn chưa kịp phản ứng nói. Các vị ta vân khởi tự giác chưa từng làm qua chuyện có lỗi với căn cứ, ngược lại ở lúc tang thi đột kích, vì căn cứ an toàn anh dũng chống cự, không nghĩ tới căn cứ vừa mới không việc gì, bọn họ liền chịu không được vân khởi ta. Vân khởi ta hôm nay liền dẫn đầu công hội lính đánh thuê rời đi căn cứ ở thành phố Z một lần nữa thành lập trụ sở thuộc về ta các vị kháo từ Vân khởi nói xong, cũng không để ý tới đám người xung quanh hỗn loạn, trực tiếp biến mất ở không chung. Hôm nay hết thảy, Vân khởi sớm đã dự liệu biết rõ kia vài đại thế gia là sẽ không bỏ qua cho mình, đáng hận là lực lượng của cô bây giờ còn yếu. Nếu cùng tứ đại thế gia liều mạng một cái ngươi chết ta sống, nhưng đến cuối cùng đạt được lớn nhất ích lợi chính là tăng thi, đem tăng thi tiêu diệt hết điều kiện tiên quyết những thứ ngụy quân từ kia vẫn có một chút tác dụng tạm thời lưu họ tên bọn họ. Mà đám người cao lôi, dung ly đã sớm ở Vân khởi hạ ám hiệu, mang theo nhân viên trung thành với công hội ly khai khỏi căn cứ, đi thành phố Z. Vì bọn họ sắp kiến tạo căn cứ đánh hạ trụ cột của chính mình. Thành phố Z là trung tâm toàn nước, rời xa biển cả, không có tang thi ở biển cả công kích nhưng mà trong căn cứ có vài thế lực lớn chiếm giữ, muốn thanh trừ vài thế lực lớn cũng không phải là dễ. Thành phố Z mặc dù không bằng căn cứ thủ đô, nhưng là theo điều tra, trong căn cứ thành phố Z có ít nhất cũng một triệu người là nhân loại còn sống. Vân Khởi tiêu sái rời đi, nhưng mà vài đại thế gia lại gặp họa, Vân Khởi một thân một mình cuột Khởi cũng rất truyền kỳ, danh vọng ở trong căn cứ rất cao, chớ đừng nói chi là lần này chống lại thang thi, Vân Khởi làm ra cống hiến, đó là quá rõ ràng. Danh vọng của Vân Khởi càng tăng lên, trong căn cứ không biết có bao nhiêu người sùng bái Vân Khởi. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trong căn cứ đối với đại công thần này chẳng những không có ngợi khen, ngược lại muốn phái người sát hại Vân Khởi. Lúc ấy trên đường cái nhiều người mặc đồ đen như vậy vây công một mình Vân Khởi, không biết bị bao nhiêu người chứng kiến chuyện này muốn giấu giếm căn bản là không thể nào. Hơn nữa, lúc ấy Vân Khởi mình cũng nói là vài đại thế gia muốn giết cô, lại khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Điều này cũng tạo thành uy tín vài đại thế gia ở trong căn cứ giảm xuống mạnh tạo thành về sau trong căn cứ rất nhiều người rời khỏi căn cứ tới hướng trụ sở mới của Long cho công hội sinh sống. Vân Khởi duy nhất không có nói không ra đối với cô động thủ trong căn cứ người đối không ra ngược lại rất bội phục uy tín của không gia trong lúc nhất thời thế nhưng áp chế qua cả quyền gia chớ đừng nói chi là trong không ra còn có một thiếu niên anh hùng. Không ra cùng Vân Khởi quan hệ luôn luôn là thật tốt lần này Vân Khởi trốn đi tự nhiên là cùng với không chỉ liên lạc qua. tam đại thế gia âm thầm đi tìm không chỉ, muốn không chỉ cùng ra tay, giết chết Vân Khởi đến lúc đó bảo bối trong tay Vân Khởi tự nhiên sẽ là do tứ đại thế gia cùng hưởng. Mà thế ai cũng không phải là người ngu, dựa vào vân khởi tùy tiện lấy vật gì đó, bọn họ đã sớm đoán được vân khởi trong tay có bảo bối khó lường. Bảo bối như vậy, sao lại không có ai không động tâm, chỉ cần có thể đạt được kiện bảo bối kia, như vậy trở thành đứng đầu thiên hạ cũng không phải là không thể được. Căn cứ thành phố Z cách thành phố B có 3 ngày lộ trình, nếu như ở trước mặt thế, lái xe nhanh nhất mà nói, một ngày cũng đã đến, nhưng mà sau mặt thế, lộ trình thỉnh thoảng gặp một chút tang thi ngăn cản con đường, hành tàu tự nhiên không thông thuận như vậy. Đám người cao lôi cùng dung ly toàn bộ tốn gần một tuần lễ mới đi đến thành phố Z. Lần này người đi theo Vân Khởi tới đây không đơn giản chỉ có nhân vật cao cấp trong công hội, còn có người đối với Vân Khởi dị thường chân thành hâm mộ, nhân số ước chừng có một ngàn người. Trong tay vân khởi có không gian vật tư phong phú, ăn lại là nhiều không kể xiết nhiều người cô cũng nuôi nổi. Ở cửa căn cứ thành phố Z có rất nhiều người lui tới, đều là mấy người một đội, có một thân mệt mỏi, sau lưng đeo túi sách vào căn cứ, nghĩ đến chắc là người ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở lại căn cứ. Còn có người tinh thần vô cùng phấn chấn theo từ bên trong căn cứ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cửa có người gác trong tay cầm súng máy, mặc dù súng máy đối với dị năng giả không có bao nhiêu tác dụng nhưng là dùng để uy hiếp người bình thường vẫn rất có hiệu quả. Người gác cửa rất lớn lối, mọi người tiến vào căn cứ đều bị bọn họ hung hăng vơ vét, dị năng giả thì hoàn hảo không sao, nếu như là người bình thường, vậy bọn họ thái độ ngạo mạn thật là khiến cho trong lòng mọi người muốn giết bọn họ bao nhiêu lần rồi. Vẫn còn có người gác cứ coi như là có chút ánh mắt nhìn thấy đội ngũ Vân khởi có hơn một ngàn người, vội lên trước hỏi thăm, thái độ cũng thân thiện rất nhiều. Xin hỏi chư vị là muốn vào thành? Dùng ly nhìn thủ vệ kia một cái, không lưu dấu vết nhìn qua Vân khởi thấy gật đầu, liền tiến lên phía trước nói. Đúng vậy, không biết muốn chúng ta nộp bao nhiêu lương thực. Thủ vệ kia có thể cảm giác được đám người kia tuyệt đối không đơn giản, ít nhất không phải là cái tiểu thủ vệ gác cổng như hắn có thể đắc tội được vội nói. Dị năng giả không cần nộp bất kỳ vật tư gì, nhưng mà người bình thường muốn nộp ít nhất phải một cân lương thực vật tư. Một cân lương thực, đối với dị năng giả thường xuyên làm nhiệm vụ ngược lại không coi vào đâu, nhưng là đối với người bình thường mà nói cũng đã là không thấp. Dung ly nghe thủ vệ kia nói xong, liền cười nói. Vậy thì thật là thật trùng hợp đoàn người chúng ta đều là dị năng giả ngược lại giảm đi không ít vật tư đâu. Thủ vệ kia ngách xong liền biến sắc không đợi hắn phân phó cái gì, bên cạnh đã có người thật nhanh chạy ra xa cũng không biết đem tin tức này thông báo cho thế lực tứ phương trong căn cứ đó chứ. Trước kia cũng là chưa từng xảy ra chuyện như vậy, căn cứ có hai thế lực lớn, cát lão đại thủ hà có 300 dị năng giả trong đó có 200 đều là đi theo cát lão đại cùng đi thành phố rết giành chính quyền. Nhưng mà ngay cả lão đại thành phố Z được xưng ngân hồ lão hồ ly từ lão đại thủ Hà cũng bất quá mới 600 dị năng giả, nhưng mà đội ngũ trước mắt này nói ít cũng có gần ngàn người, nếu như một cổ thế lực lớn như thế này vào căn cứ, đây chính là đào mắt liền áp chế qua từ lão đại trở thành chủ nhân căn cứ a. Thủ vệ há to miệng, không nói gì thêm, thân thể hơi có chút run rẩy, chắn trước mặt Dung Ly, rõ ràng muốn tránh ra thân thể, nhưng là nghĩ đến cái gì, lại chỉ có thể ngăn cản trước mặt Dung Ly, không để cho đoàn người bọn họ tiến vào. Vân Khởi biết rõ, một cổ thế lực này bọn họ đã khiến cho tất cả thế lực của toàn bộ thành phố rất chú ý, bọn họ không nghĩ đến sẽ tiến vào căn cứ. Bất quá, Vân Khởi cô nếu đã đến đây, liền không có tính toán cứ như vậy đi, bằng thực lực của cô, hơn nữa những người ở dưới tay cô này, nghĩ đến trong căn cứ không ai có thể ngăn chờ bọn họ. Cát Lão Đại là một người đàn ông đầu chọc hơn 30 tuổi, vóc người hơi mập trước mặt thế là một chủ lò giết mổ. Bình thường làm người coi như là trượng nghĩa, trong tay lại có tiền, lại thích kết kết giao bằng hữu cả ngày uống rượu đánh bài, trong tay ngược lại cũng tập kết không ít người. mà thế tiến đến, thức tỉnh dị năng hệ kim, mang theo trợ thủ, đi tới nơi thành phố Z này, xem như cắm dễ rồi, trở thành thế lực lớn thứ hai của căn cứ. Các lão đại làm người rất háo sắc ngày hôm nay, đang lúc hắn chơi đùa với người vợ thứ 19 mới thu vào, liền bị người quấy giày làm mất hào hứng cát lão đại rất mất hứng thầm mắng một tiếng, ngoài cửa tiểu đệ tự nhiên biết rõ lão đại mất hứng, nhưng mà mới vừa đạt được tin tức kia, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh gõ cửa. Các lão đại mất hứng đẩy ra mỹ nhân trong ngực trơn bóng, lại hung hăng sờ bóp lúc này mới hùng hùng hổ hổ, hổ mặc quần áo vào, mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa tiểu đệ, mất hứng hỏi, xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy, không biết lão từ có chuyện quan trọng còn phải làm sao. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc Trường 109, địa phương mới, chứng kiến bộ dáng mất hứng của các lão đại tiểu đệ gõ cửa kia gấp rút làm ra vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Lão đại thứ tội A, không có chuyện trọng yếu ai dám quấy rầy ngài hào hứng A. Các lão đại tự nhiên biết rõ tiểu đệ nói là thật nhưng là trong lòng hắn chính là không thoải mái, nghe được lời nói của tiểu đệ mới thông thả ung dung hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện trọng yếu gì, khiến ngươi gấp rút như vậy? Tiểu đệ nhìn bộ dáng cát lão đại thoải mái tự tại như vậy, trong lòng liền không nhịn được oán thầm, trên mặt lại làm ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão đại theo người của chúng ta đến báo, nói là ngoài trụ sở một cỗ thế lực khổng lồ đến đây, số lượng dị năng giả khoảng chừng một ngàn người. Cái gì? Cát lão đại chính đang đeo cà được nghe lời ấy căng thẳng kéo cà vạt hết sức, thiếu chút nữa tự siết chết hắn. Khụ khụ khụ, cát lão đại một bên buông cà vạt vừa nói, bao nhiêu người tới? Xem con mắt cát lão đại kia chừng so với nhãn bò còn lớn hơn, vậy tiểu đệ vội nói. Một ngàn người, một ngàn người, cát lão đại hít một hơi khí lạnh từ lão hồ ly chỗ đó cũng bất quá mới có 600 dị năng giả có thể ở căn cứ Xưng Vương xưng Bá, nếu một cổ thế lực như này vào căn cứ kia đến lúc đó ai Sương Vương còn không nhất định đâu. Cát lão đại có thể ngồi ở vị trí người đứng đầu tự nhiên cũng không phải là một người đơn giản. kia những người kia hiện tại ở đâu? Liền ở ngoài thành, đi. Cát lão đại híp híp mắt nhấc chân đi ra ngoài. Kêu thêm người, vâng, Từ lão hồ ly, nói lão cũng coi như cũng lão, bất quá năm nay mới 50 tuổi, trước mặt thế cũng chỉ là một ông lão bình thường, nhưng mà sau so mặt thế tiến đến Từ lão hồ ly thức tỉnh dị năng, thân thể ngược lại trở nên cường tráng hơn so với người trẻ tuổi, cộng thêm đầu óc linh hoạt tính kế trồng chất trở thành chủ một thế lực đầu tiên ở thành phố Z cắm dễ. Từ lão Hồ Ly không có yêu thích khác lạ, chỉ thích uống trà trước mặt thế là một lão tổng giám đốc công ty lớn, trong tay không thiếu tiền, sau mặt thế thủ hạ lại có nhiều người như vậy, nhưng mà theo mặt thế tiến đến, trà cũng càng ngày khan hiếm. Trước kia xem thường từng vụn trà, hiện tại muốn có một ấm cũng đều rất không dễ dàng. Từ lão Hồ Ly đang ở nhà uống trà, trà này là do thủ hạ thật vất vả lắm mới đổi lấy được một chút bột trà long tỉnh, trước mặt thế một hộp bất quá cũng chỉ 7-8 chục tệ, nhưng mà bây giờ thật là đào kim đáy bể. Từ lão Hồ Ly khuôn mặt thanh tú, đầu tóc đen nhánh, thân thể mặc dù nhỏ gầy thế nhưng gầy gò thân thể lại che giấu được tuổi thạt của hắn, nếu như chính hắn không nói, người khác thấy nhiều lắm là nói hắn chỉ mới có sắp 30 tuổi, không có ai tin tưởng đây đã là lão nhân trên 50 tuổi rồi. Từ lão Hồ Ly đúng là dị năng giả hệ tinh thần cho nên không người nào dám xem nhẹ hắn. Từ lão Hồ Ly chậm chạp đem nước nóng rót vào trong chén trà, nghe trà cỗ mùi thơm ngắt nhịn không được vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Cớc! Cớc, từ lão hồ ly hai con mắt đang nhắm lại, nghe được tiếng đập cửa, nhịn không được nhíu lông mày. Bình thường những người này cũng biết hiện giờ là thời gian trà chiều của hắn, sẽ không có ai đang lúc này đi quấy giày hắn, lúc này sẽ là ai tìm đến hắn. Hơn nữa căn cứ ở phía ngoài tang thi đoàn tấn công đến mới là chuyện đại sự quan trọng chứ bình thường đều là một chút chuyện lông gà vò tỏi, nghĩ đến cũng không có gì lớn chuyện. Từ lão hồ ly chậm chạp mở miệng, vào đi đi vào là thủ hạ tín nhiệm nhất của từ lão hồ ly lý tam thuận chuyện gì a từ lão hồ ly nhìn thoáng qua lý tam thuận hai mắt lại nhắm nghiền có chuyện gì đáng giá khiến ngươi tự thân xuất mã a lý tam thuận nhìn xem bộ dáng định thần nhàn hạ kia của từ lão hồ ly liền không nhịn được sốt ruột nói đại ca ngươi mau dậy đi ngoài thành đến đây một nhóm người khoảng chừng một ngàn dị năng giả cái gì từ lão hồ ly thoáng cái giật mình đứng dậy nhìn lý tam thuận hỏi Một ngàn dị năng giả, ngoài thành, đối mặt với ánh mắt không thể tin kia của từ lão Hồ Ly, Lý Tam Thuận khẳng định gật đầu. Đúng vậy, lão đại cho nên ngài mau đi ra xem một chút đi. Một ngàn dị năng giả, thật sự là một cỗ thế lực không nhỏ a là ai đây, từ lão Hồ Ly nghĩ tới phụ cận có kia một cỗ thế lực thế nhưng nào có thể có một ngàn dị năng giả. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một cái thế lực nào nhiều dị năng giả như thế. Như vậy cổ thế lực này, từ lão hồ ly tự nhiên rất coi trọng, dù sao một cổ thế lực lớn như vậy có thể vượt qua thực lực của hắn, hắn ở căn cứ này chiếm giữ lâu như vậy, đã sớm cho mình là chủ nhân của căn cứ này, ở đâu cho phép người khác tới tranh đoạt vị trí với hắn. Từ lão hồ ly ánh mắt có chút khẽ nheo lại, sau đó mới nói. Tam thuận kêu lên các huynh đệ đi theo ta, nói liền đứng lên. Ta lại muốn nhìn một chút người kia là thần thánh phương nào muốn đến căn cứ của chúng ta nơi này cắm rễ. Xem một chút đến cùng này là cường long qua đường hay là cường hào ác bá. Vân Khởi nhìn xem ở cửa thủ vệ vây tới càng ngày càng nhiều, mặc dù những thủ vệ này phần lớn đều là người bình thường, nhưng mà Vân Khởi vẫn còn đứng tại nguyên chỗ không hề độc nàng phải đợi chính là những người sau lưng mấy người thủ vệ này. Không đầy một lát cát lão đại dẫn đầu đi ra ngoài cửa thành. cát lão đại liếc mắt liền thấy được Vân Khởi đứng ở giữa đoàn người ngoài cửa thành con mắt của cát lão đại liền ngốc ra thời điểm liếc mắt thấy được vân khởi đứng ở trong đám người cát lão đại con mắt trong phút chốc sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm vân khởi vân khởi đột nhiên cảm giác được một cụ ánh mắt nóng bỏng nhìn lại vừa hay chạm vào cặp mắt háo sắc của cát lão đại kia vân khởi nhịn không được nhíu mày sau khi chứng kiến bộ dáng kia của cát lão đại vân khởi xác định này là chủ thế lực lớn thứ hai thành phố Z cát lão đại trong tư liệu rồi nghe nói cát lão đại này rất háo sắc xem đến nói cũng không phải không có lý cát lão đại chậm rãi đi tới, nhìn xem rất là có khí thế. đi đến trước mặt dung ly, ánh mắt lại chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vân khởi. vị huynh đệ này mang theo nhiều người như vậy đi tới căn cứ này, là có chuyện quan trọng gì muốn làm a? cát lão đại cười tùm tìm nhìn xem dung ly. nếu như cần cát lão đại ta hỗ trợ, ta nỗ lực trợ giúp. ý trong lời nói của cát lão đại nói, dung ly tự nhiên là nghe ra dược đó chính là làm xong chuyện tình thì nhanh cút đi chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Dung Ly cười cười, đối cát lão đại gật gật đầu cười nói: này không nên phiền toái vị đại ca chúng ta chỉ là đi qua nhìn xem căn cứ thành phố Z không sai, nghĩ lại lần nữa muốn an cư thôi, không có ý tứ gì khác. Nghe lời nói của Dung Ly nói, khiến cho cát lão đại trong nội tâm trầm xuống, xem ra đám người này thật muốn cắm rễ ở căn cứ. Cát lão đại sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng trong mắt không đếm xìa tới cũng nhiều vài phần thận trọng. Huynh đệ này toàn bộ trong nước căn cứ nhiều như vậy, như thế nào liền chọn chúng thành phố Z đâu? Dung ly nhìn xem các lão đại kia mang theo khuôn mặt xương lạnh tươi cười, trong lòng tự nhiên không sợ chấn định như xưa tự nhiên nói. Chẳng qua là cảm thấy thành phố Z không sai thôi, vậy ta nếu là không đồng ý đâu. Cát lão đại sắc mặt sốt cục thay đổi. Dung ly nghe lời Cát lão đại nói. Môn mặt tươi cười cũng thoáng cái lạnh xuống, chính là đang muốn nói chuyện tiếp liền nghe thấy một trận tiếng cười sảng khoái đến. Ha ha ha nơi này thật náo nhiệt à, người nói là một người đàn ông tương đối gầy khoảng 30 tuổi dẫn đầu một đoàn ngoài từ trong căn cứ đi ra. Nhìn thấy người này, Vân khởi liền lập tức cảnh giác người này nghĩ đến trước mắt chính là thế lực lớn nhất ở thành phố Z này từ lão Hồ Ly trải qua tư liệu không chỉ cung cấp cho nàng Vân khởi biết rõ từ lão hồ ly trước mắt này thật không phải là một nhân vật đơn giản xem đến nàng phải giữ vững tinh thần rồi nhìn thấy người đến là ai sắc mặt cát lão đại cũng biến đổi lập tức trên mặt trở nên trầm xuống quay mặt đi lại là một bộ dáng xem thường Vân khởi con mắt nheo lại theo trong tài liệu nàng biết rõ từ lão hồ ly này cùng cát lão đại tựa hồ bất hòa trước mắt xem ra hai người này tựa hồ thật đúng là có cái mâu thuẫn gì đó rồi Từ lão hồ ly đi đến bên người cát lão đại giống như cười mà như không nhìn xem cát lão đại. Không nghĩ tới ở đâu cũng có thể gặp được ngươi cát con lừa ngốc. Ngươi, cát lão đại nghe từ lão hồ ly ở trước mặt mọi người gọi hắn là cát con lừa ngốc lập tức sắc mặt đại biến, lúc này mắng. Từ lão hồ ly người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ, ngươi lại dám chê cười ta cẩn thận ta đánh ngươi. Cát lão đại nói liền hướng từ lão hồ ly dựng lên một quả đấm. a ta mắng ngươi cái gì? Từ lão hồ ly cũng không sợ hãi, không nhanh không chậm trêu cho cát lão đại. Ngươi, cát lão đại đầu óc tự nhiên không có xoay chuyển mau như từ lão hồ ly, sắc mặt đến mức đỏ bừng, cũng không có nói ra. Ha ha ha, từ lão hồ ly trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đi qua trước mặt cát lão đại, dẫn tới tiểu đệ sau lưng cát lão đại trên mặt cũng trở lên xương lạnh chừng mắt nhìn từ lão hồ ly. Người từ lão hồ ly mang theo tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế liền chừng trở về, nhân mã hai phe không ai phục ai. Ha ha ha, làm cho chư vị chê cười. Từ lão hồ ly cười đối với dung ly nói. Không biết huynh đệ sưng hô như thế nào. Dung ly, người khác đều gọi ta là từ lão hồ ly. Huynh đệ nếu coi trọng ta gọi ta một tiếng từ đại ca. Từ lão hồ ly vươn tay cùng dung ly nắm chặt lại. Từ đại ca, dung ly cũng cười hô một tiếng. Ha ha hào, hào. Từ lão hồ ly nhìn xem thật cao hứng. Huynh đệ từ đâu tới đây a? Từ lão Hồ Ly nhìn xem Dung Ly, không lưu dấu vết bắt đầu thăm dò đến. Chúng ta là theo căn cứ thành phố B mà đến. Dung Ly cười nói, cũng không có dấu giếm cái gì, nên biết sẽ cho biết. Từ lão Hồ Ly nghe thấy điều này, trong lòng chính là động sau đó đối với Dung Ly nói. Bên ngoài không phải là địa phương nói chuyện, huynh đệ nếu là không chê, liền tiến vào, hai anh em chúng ta nói chuyện thật tốt một chút. Từ lão Hồ Ly nói liền mời mọc đám người Dung Ly vào thành. Này! Dung Ly có chút chần chờ. Huynh đệ đường xa mà đến, nghĩ đến chúng huynh đệ đã mệt mỏi, sao không ở nơi của Trương Ca Ca này nghỉ ngơi một chút cũng tốt a. Từ lão hồ ly vẻ mặt thành khẩn, Dung Ly đành phải đáp ứng, lập tức đoàn người đi theo Từ lão hồ ly vào thành. Các lão đại ở bên cạnh oán hận nhìn xem, trong mắt lóe sáng. Chương 110, loạn. Vào căn cứ, căn cứ thành phố rất diện tích rất lớn cùng những công trình được xây dựng rất đồ sổ, bán kính sung danh rộng ít nhất mười mấy hai chục dặm, bên trong những con đường có chút sơ giấy bẩn thiểu nếu để cùng căn cứ thành phố B so sánh thì chắc chắn không có biện pháp so với. Bên trong căn cứ người bình thường sắc mặt vàng như nến, cảnh tượng đi lại vội vã, sống lưng còng xuống, ánh mắt chết lặng, một dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng. Từ lão Hồ Ly là lão đại lớn nhất của căn cứ chỗ ở tự nhiên là trung tâm của căn cứ. Nơi ở của từ lão Hồ Ly là một tòa biệt thự diện tích mấy ngàn mét vuông, xung quanh trồng không ít trái cây rau dưa. Vân Khởi nhìn thoáng qua cũng biết từ lão Hồ Ly này cuộc sống trôi qua tương đối thoải mái. Từ lão Hồ Ly cũng đang âm thầm quan sát đoàn người Vân Khởi. Vân Khởi mang theo những người này là những nhân vật cấp cao trong công hội, thân thủ tự nhiên đều rất tốt tùy tiện đem ra ngoài cũng đều được coi là cao thủ. Từ lão hồ ly âm thầm tính toán ra được kết luận chính là đoàn người này không dễ chọc muốn để đám người đi ra ngoài được xem ra phải có một mưu kế hoàn hảo mới được. Bất quá hắn ngược lại nghe nói được căn cứ kinh đô bên kia, long châu binh đoàn đánh thuê giống như ly khai khỏi căn cứ kinh đô, dường như hội trưởng công hội kia có một cái bảo bối khó lường. Bảo bối kia đến cùng cũng không biết là cái gì có thể khiến mấy thế gia kia tranh đoạt lẫn nhau. Những người kia không phải là nhóm người trước mắt này đi. Nếu như là vậy. Vậy hắn đã có thể. Từ lão hồ ly đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu tính kế. Từ lão hồ ly để cho thủ hạ dẫn đoàn người ngồi ở phía bên ngoài, đưa cho mỗi người một ly nước trong cùng một chút bánh bao. Còn dung ly bị từ lão hồ ly mời đến bên trong biệt thự nói chuyện. Xem bộ dáng các huynh đệ là muốn đặt chân ở lại căn cứ. Từ lão hồ ly thử hỏi. Đúng vậy, dung ly làm ra một bộ dáng phiền muộn nói. Mà thế sinh sống gian nan, các huynh đệ còn có nhiều người như vậy phải nuôi sống, nhìn xem căn cứ thành phố Z cũng không sai, ngược lại muốn ở nơi này an cư lập nghiệp tìm nguồn sống a. Từ lão Hồ Ly gật gật đầu, sau đó cười nói. Lão tư ta, bản lãnh khác không có, nhưng tại trong căn cứ này lời nói coi như là có thể nói, huynh đệ nếu là có cái gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Từ lão Hồ Ly nói như thế, dung lịch tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, vội nói cảm ơn. Sau đó vẻ mặt khó xử nói Không dối gạt từ lão ca Huynh đệ lúc này quả thật có một chút chuyện khó giải quyết muốn từ lão ca hỗ trợ Từ lão hồ ly sừng sốt một chút Hắn vừa rồi chỉ là khách khí một chút Cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này Nhanh như vậy liền muốn hắn hỗ trợ Bất quá từ lão hồ ly hắn là ai Trong nội tâm mắng một trận Nhưng trên mặt không chút biến sắc hỏi Huynh đệ cứ việc nói Chỉ cần lão ca ta có thể làm được ta tự nhiên sẽ làm hết sức Tốt lắm Dung ly vẻ mặt cao hứng. Từ lão ca cũng biết ta lần này mang theo nhiều người tới đây như vậy. Từ lão ca đối với căn cứ tương đối quen thuộc hy vọng từ lão ca có thể giúp ta nhanh chóng tìm được một chỗ rộng rãi một chút để ta có thể an bài chỗ ở cho các huynh đệ của ta. Từ lão hồ ly nghe lời này, gật đầu nói. Chuyện này cũng không khó chỉ là... chỉ là cái gì? Dung ly vội tiếp miệng hỏi. Chỉ là huynh đệ ngươi cũng biết căn cứ này mặc dù không nhỏ, nhưng người ở cũng là rất nhiều A, này giá đất. Ô. Dung Ly gật đầu hiểu rõ, huynh đệ hiểu tự nhiên sẽ không làm khó đại ca. Từ lão Hồ Ly gặp Dung Ly dễ nói chuyện như thế, vui vẻ trên mặt sâu hơn, nhưng trong lòng thì càng thêm thận trọng, nhìn người tuổi trẻ trước mắt một bộ dáng đã tính trước xem ra trong tay nắm giữ không ít đồ a. Mấy người vân khởi ở bên ngoài đợi một tiếng đồng hồ chỉ thấy từ lão Hồ Ly cười vẻ mặt hòa ái tự mình tiễn Dung Ly ra khỏi cửa thậm chí còn nhiệt tình mời Dung Ly ở lại ăn cơm, khiến cho Dung Ly không ngừng cự tuyệt mới thôi. Sau đó từ lão hồ ly thật sự phái người mang theo đám người vân khởi đi tới địa phương được bố trí. Mọi người sau khi đi tới nơi được bố trí cũng nhìn không được ngạc nhiên, địa phương này thật sự không nhỏ a chỉ là không khỏi quá mức đơn sơ một chút. Nói đơn sơ thật đúng là có chút cất nhắc rồi, phòng ở trước mắt nơi đó là đơn sơ a, đây là chuồng heo đi. Chỉ thấy một mảnh đất trống ở phía trước địa phương khoáng đạt ít nhất cũng có hơn vạn mét vuông, địa phương này thật cũng không nhỏ, chỉ là nơi này tường rào rách dưới, giống như là bị tạc đạn nổ qua vậy. Trên mặt đất cũng lầy lội không chịu nổi, bên trong chỉ có mấy gian phòng dùng gỗ xây dựng thành lều trại đơn giản, còn bị gì nước còn lại không có gì cả. Người được phái tới đưa đám người vân khởi tới tựa hồ là cảm giác ngại ngừng, cười cười vài tiếng liền như một làn khói chạy mất. Xem ra bọn họ thật đúng là không được hoan nghênh đâu. Bất quá, đây cũng là cũng không làm khó được Vân Khởi. Mọi người không cần lo lắng. Vân Khởi mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Khởi trong mắt đều là tín nhiệm, bọn họ tin tưởng, mặc kệ gặp cái dạng khó khăn gì, hội trưởng của bọn họ đều có thể giải quyết. Vân Khởi phất tay, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống chất đầy lều thượng hạng các dây lều đều là dùng da trâu tỉ mỉ chế tác chắc chắn, dùng có thể coi là được thư thái. Loại liều này ở mặt thế đã trở thành vật quý hiếm, không nghĩ tới trong tay hội trưởng bọn họ còn có nhiều như vậy. Kỳ thật đây chỉ là một phần nhỏ liều trong tay vân khởi trăm triệu vạn tệ, mua sắm đều chính là tính toán kỹ càng. Mọi người trước tạm thời ở tại nơi này, ngày mai chúng ta ở chỗ này thành lập trụ sơ căn cứ điểm của chúng ta. Vâng, mọi người hào hứng tăng lên. Đám người vân khởi nhất cư nhất động đều bị thế lực trong căn cư chú ý, nhìn thấy đám người vân khởi có thể dễ dàng liền lấy ra nhiều lều thượng hạng như vậy, trong lòng bọn hắn lại rung động. Lão đại, người nói bọn họ có thể là Long Châu binh đoàn đánh thuê. Lý Tam Thuận chừng to mắt nhìn từ lão Hồ Ly, vẻ mặt không dám tin. Người bình thường có lẽ không biết, dù sao đây cũng không phải là chuyện trước mặt thế, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, tin tức truyền qua nhanh chóng, sau khi mà thế tiến đến, phương thức truyền tin đều bị cô lập, mặc dù không ít người biết rõ chuyện một quãng thời gian trước căn cứ thành phố B bị tang thi vây công, nhưng mà có rất ít người biết, Long Châu lính đánh thuê công hội ở trong thời điểm đó bắt đầu bày ra thực lực. Ngay cả tứ đại thế gia đều phải kiêm kỵ lính đánh thuê công hội, như thế nào sẽ là đáng người kia. Ờ từ lão hồ ly trên mặt lúc này cũng mất cợt nhà như ban ngày trở nên ngưng trọng rất nhiều. Phải là bọn họ, ngoại trừ cái kia lính đánh thuê công hội còn có người nào lực lượng cường đại như vậy có thể tụ tập hơn một ngàn dị năng giả. Nghĩ tới đây từ lão hồ ly lại có chút nhức đầu tựa hồ lính đánh thuê công hội cũng không chỉ có một ngàn dị năng giả ít nhất hơn vạn, bất quá này một ngàn dị năng giả hẳn là những người trung thành với công hội. kia lão đại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tam Thuận có chút ủ rũ chẳng lẽ muốn đem chúng ta giang sơn vất vả giành được chắp tay nhường cho người ta. Chắp tay nhường người ta. Từ lão hồ ly cười lạnh đồ đạc của ta ai cũng được động vào. Đi phái người liên lạc với vài đại thế gia căn cứ thành phố B, nghĩ đến những người kia có thể đối với những người này cảm thấy hứng thú. Từ lão hồ ly tính toán. Đến lúc đó chờ những thế gia kia phái người tới giết những người kia, địa bàn này vẫn như cũ là của hắn, nhưng mà nếu đã ở địa bàn của hắn bắt người chỗ tốt như vậy tự nhiên hắn cũng có một phần. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm trong tay mấy người kia có bảo vật gì, nhưng là hắn tin tưởng tuyệt đối có thể khiến cho mọi người ngạc nhiên mừng rỡ một phen. Ngày hôm sau, Vân khởi mang theo cao lôi cùng đồng hạo đi trong căn cứ tra xét tình huống, lưu lại dung ly cùng đám người xây dựng căn cứ điểm bọn họ phái người đi phát truyền đơn tuyên truyền, sau đó thành lập căn cứ điểm. trước mặt thế, vân khởi từng nghĩ tới sẽ phải xây tòa nhà lớn, cho nên một chút công cụ tài liệu sử dụng để xây vân khởi đều mua không ít. tất cả mọi thứ trong tay vân khởi có thể xây tới trên trăm cái cứ điểm đều không có vấn đề. truyền đơn phát liền hấp dẫn vô số người, bởi vì điều kiện thật sự là quá hậu đãi. Trước đây công nhân nộp đơn, chẳng những một ngày tam được bao ăn còn một ngày cấp cho một cân lương thực, một ngày một cân lương thực coi như là dị năng già cũng không nhất định có thể có thu hoạch như vậy. Căn cứ phần lớn đều là người bình thường, bình thường khuân gạch xây căn cứ mỗi ngày ăn cũng không đủ no, còn muốn không ngủ không nghỉ làm việc nhưng mà nơi này chỉ cần ban ngày làm việc khi trời tối liền nghỉ ngơi, điều kiện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Trong lúc nhất thời, vốn là địa phương chống chải chật kín cả người. Cố dùng ta đi ta là kiến trúc sư, tốt nghiệp trên tiến sĩ A. Cố dùng ta đi, nhà chúng ta mấy đời đều là thợ đúc tưởng. Cố dùng ta đi ta. Vân Khởi thậm chí còn có thể nhìn thấy ngay cả mấy đứa nhỏ chen lấn lên phía trước muốn nộp đơn, bất quá bọn họ cũng biết bọn họ không có kỹ thuật gì, bất quá bọn họ chỉ cần ăn cơm no là được, không cần lương thực. Dung Ly quản lý hết thảy mọi chuyện, Vân Khởi để cho Dung Ly chọn lựa một chút vài đứa nhỏ có tư chất tốt muốn bồi dưỡng làm thử chung cho công hội. Công hội muốn phát triển, không có người trung thành sao được. Những hài tử này, nếu như thời gian dài ăn không đủ no, rất nhanh sẽ chết đói, thậm chí phải làm việc nặng tới mệt chết, lúc này công hội thu dưỡng bọn họ để cho bọn họ cơ hội có thể trở thành người trên mọi người, nghĩ đến bọn họ sẽ đối với công hội mang lòng cảm kích. Vân khởi đi trên ngã tư đường, nhìn xem người ta từng đoàn lui tới, đột nhiên một tiếng thê lương thảm thiết ở chỗ không xa vang lên. Ăn cướp a, ăn cướp a. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đầu tóc mặt mũi dơ bẩn, chính đuổi theo một người đàn ông ở phía trước cách đó không xa. Người đàn ông kia vừa nhìn cũng biết là kẻ chuyên đi ăn cướp chạy cũng thật nhanh, ở đâu mà người phụ nữ trung niên kia có thể đuổi theo kịp mà người chung quanh nhìn thấy lại là không có một ai đi lên muốn ngăn cản. Người phụ nữ kia vẫn không muốn buông tha cho người đàn ông đã đoạt của mình cũng bất quá chỉ là nửa cái bánh bao, nhưng mà kia là khẩu phần lương thực của con cô, cô đói bụng cũng không sao, nhưng con của cô vẫn còn nhỏ a Mắt thấy người đàn ông kia chạy trốn, cao lôi nhìn Vân khởi một cái, trong nháy mắt chạy đến bên cạnh người đàn ông kia, một cước đạp vào người người đàn ông kia, đem kia nửa cái bánh bao trả lại cho người phụ nữ trung niên kia. Loại chuyện như vậy Vân khởi cũng cả kinh nhưng mà thấy cũng không thể trách rồi. Người chung quanh đã chết lặng, nhìn thấy cướp bóc giống như là không nhìn thấy, vẫn làm chuyện của mình. Người phụ nữ kia gắt gao siết chặt bánh bao trong tay mình, nước mắt nước mũi tràn đầy, không ngừng đối với Cao Lôi nói lời cảm tạ, sau đó mới vẻ mặt cảm kích rời đi. Cao Lôi vẻ mặt mất hứng, "Tiểu Khởi, cái căn cứ này chị An thật sự là quá rối loạn." Vân Khởi gật đầu, cô đã thấy được thời điểm ở căn cứ thành phố B, bởi vì có tứ đại thế gia duy trì trật tự, phía ngoài căn cứ chị An cũng so với nơi này chị An tốt hơn rất nhiều, chớ đừng nói chi là ở bên trong thành. Nhưng mà ở chỗ này cướp bóc đã đã trở thành chuyện thường ngày, thấy nhưng không thể trách rồi, nhưng mà cái căn cứ này đến cùng là có rất loạn. Chị, bọn họ thật đáng thương. Đồng hạo nhìn xem những đứa trẻ ở ven bên đường ánh mắt dại ra, nếu như không phải là gặp được chị Vân Khởi, nghĩ đến hắn cũng không khác với bọn họ là bao nhiêu. Vân Khởi sơ sờ đầu đồng hạo, đứa nhỏ này đi theo bên cạnh cô tuổi mặc dù nhỏ, nhưng đã bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía. chương 111 Ước Chiến Căn cứ thành phố Z thật là so với căn cứ thành phố B diện tích nhỏ hơn rất nhiều, ở rất nhiều phương tiện cũng kém, tường thành mặc dù liên tục ra công thêm cao và dày, nhưng mà cùng căn cứ thành phố B vẫn là kém hơn rất nhiều. Hội trưởng hội trưởng, chỉ thấy một thành viên công hội bước nhanh đi đến, trên mặt tràn đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì, nhân viên công hội đi đến bên cạnh Vân Khởi tức giận nói. Hội trưởng, cái cát lão đại kia dẫn người tìm đến đòi tra xét, người của chúng ta đã ngừng xây dựng công trình, đang đợi ngài trở về quyết định. Vân khởi không nghĩ tới cát lão đại này lại mau tìm đến cửa tới quấy rối như thế. Hừ thật sự là chán sống. Cao lôi hừ lạnh một tiếng, trải qua mặt thế tôi luyện mặc dù giúp cho hắn trở nên thêm trầm ổn, nhưng mà cũng càng ngày càng cường đại Trở về, vân khởi lúc trở lại căn cứ chỉ thấy bên trong căn cứ vây quanh một vòng một vòng người xem náo nhiệt. Rất nhiều người cũng biết căn cứ hôm qua có một nhóm người khó lường tới, hôm nay liền nhìn đến các lão đại tìm đến rồi, rất nhiều người trong nội tâm đương nhiên muốn nhìn xem các lão đại lợi hại đâu. Còn có một nhóm người lợi hại mới tới này cách xa liền có thể nghe đến một người ác thanh ác khí hô. Không có các lão đại chúng ta cho phép, các ngươi liền không thể ở chỗ này xây dựng phòng ở. Người nọ giọng nói ra được sự lớn lối. Đúng thế, không có được lão đại của chúng ta cho phép không được phép xây nhà. Cũng không hỏi thăm một chút lão đại nhà chúng ta là ai. Cát lão đại nghiêng cái đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý, nhìn xem thù hạ của mình không ngừng khiêu khích. Vân khởi nhìn xem cát lão đại ở giữa trung tâm, trong nội tâm nghi hoặc ngày hôm qua cô là gặp qua cát lão đại, trực giác của cô cho thấy cát lão đại không phải là một người lớn gan như vậy, không nghĩ tới lúc này mới không đến một ngày, có thể biết được chính mình thực lực không đủ, nhưng còn dám khiêu khích người của cô, đây là kế của ai thế? Thời điểm cát lão đại vừa tới, Dung Ly còn xuất ngôn khuyên vài câu coi như là cấp cho các lão đại một chút mặt mũi. Bọn họ trước mắt chuyện quan trọng nhất là gây dựng sự nghiệp một cách vững chắc, sau đó mới có thể tìm người tính toán. Nhưng mà Dung Ly nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra khiêu khích nhìn xem hắn của các lão đại thần sắc không động, nhưng trong lòng hiếu kỳ, cát lão đại này nếu quả như thật có đầu óc liền không nên dây vào bọn hắn, người có thức lực cùng thế lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà chuyện vốn không nên đã xảy ra, nhưng bây giờ đã đã xảy ra các lão đại này đến cùng đang suy nghĩ gì. Gọi hội trưởng của các ngươi ra. Đúng, mau đi ra. Vân Khởi dưới chân dùng sức trực tiếp bay lên không chung, rất nhiều hội viên nhìn thấy Vân Khởi vội vàng đứng nghiêm cung kính nhìn xem Vân Khởi. Mà các lão đại một khắc nhìn đến Vân Khởi kia tâm liền không nhịn được hung hăng rung động, đồng từ co rụt lại trong nội tâm thận trọng, trên mặt lại vẫn là mang theo cái dáng vẻ không đếm xỉa tới khinh miệt cười, nhìn xem Vân Khởi. Không biết Cát lão đại hôm nay tới có chuyện gì a? Cát lão đại mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm Vân Khởi, ánh mắt tùy ý mà vô lễ. Không nghĩ tới hội trưởng sinh đẹp quá, không biết có hay không Cát lão đại nói, ánh mắt lộ ra thèm thuồng. Nghe lời nói Cát lão đại, hội viên công hội ánh mắt trong nháy mắt đều lạnh. Hừ, Vân Khởi hừ nhẹ một tiếng. Cát lão đại đây là đang khiêu khích ta sao? Vân Khởi không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Cát lão đại. Ha ha cát lão đại khô khốc nở nụ cười hai tiếng. Mỹ nữ không nên tức giận A nói tay muốn khoác lên trên bờ vai Vân Khởi. Vân Khởi bên cạnh nhanh chóng tránh thoát. Mẹ kiếp, cát lão đại gặp Vân Khởi tránh thoát tay của mình trong nháy mắt bộc phát hướng về phía Vân Khởi la mắng. Tiện nhân, ngươi dám né lão tử. Còn không đợi cát lão đại nói xong, Vân Khởi cũng đã nhanh chóng ra tay, một cái tay hung hăng được kết trụ cái cổ cát lão đại. Cát lão đại con ngươi trừng lớn cực đại. Hai tay muốn đẩy tay vân khởi ra, nhưng mà cánh tay kia có thể tay không giết chết tang thi, lại không thể cấp vân khởi mang một ít tổn thương. Thủ hà Cát lão đại gặp lão đại bị vân khởi chế trụ ở cái cổ kinh hoàng vội vã muốn tiến lên, muốn cứu lão đại nhà mình ra. Nhưng mà thủ hà Cát lão đại vừa độc hội viên công hội liền tiến lên gấp sút ngăn cản xung quanh vân khởi, không để cho những người kia đến gần vân khởi. Song phương trong lúc đó mắt thấy liền muốn đánh nhau rồi. Đây là thế nào? Một tiếng mang theo tức giận tiếng quát ở bầu trời nổ vang, phảng phất sấm sét bình thường, đánh thức mọi người. Vân Khởi quay đầu, là từ lão hồ ly. Từ lão hồ ly mang theo Thù Hạ, chính đứng bên ngoài vòng vây, nhíu lại lông mày, nhìn xem đám người. Đây là thế nào? Từ lão hồ ly dưới sự hộ vệ của Thù Hạ, dần dần đến gần. Đi đến bên cạnh Vân Khởi, chứng kiến các lão đại bị Vân Khởi bóp cổ, đã sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Là cắt đầu chọc a, ngươi làm sao? Là như thế nào đắc tội với vân hội trưởng rồi? Các lão đại trong cổ học phát ra. Thanh âm, nhìn xem vân khởi ánh mắt hung ác ma tàn bạo. Từ lão hồ ly làm như xem đủ rồi diễn, mới quay sang vân khởi nói. Vân hội trưởng, hạ thù lưu tình A. Vân khởi nhìn xem từ lão hồ ly không nói gì, từ lão hồ ly đón ánh mắt vân khởi thở dài, nói. Vân hội trưởng cắt đầu chọc này mặc dù ở trong mắt ngài không coi vào đâu, nhưng mà tại đây căn cứ vẫn có vài phần thực lực. Vân hội trưởng lúc này giết hắn rồi, đối với ngài lại đại đại bất lợi a. Vân khởi nhìn thoáng qua từ lão hồ ly, nhìn xem trên mặt từ lão hồ ly cái dáng vẻ ta là đang lo lắng cho ngươi a nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó một phen cầm cát lão đại trong tay giống như là rác rưởi mà ném qua một bên, đem cát lão đại ném cho thủ hạ của hắn. Thủ hạ cát lão đại vội vã đem cát lão đại tiếp nhận. Khủ khủ cát lão đại rốt cục có thể hồ hấp không khí, một tay che lấy cái cổ ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vân khởi, tứ thanh khàn khàn nói. Chuyện này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ lão hồ ly mắt lộ ra khó xử nhìn thoáng qua vân khởi, gặp vân khởi cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm cát lão đại, liền thở dài một tiếng nói. Nếu đã như vậy, hai vị không ngại nghe ta một lời, như vậy đi, nếu như hai vị cũng không muốn từ bỏ ý đồ, như vậy hai vị liền chọn ngày đánh thôi. Đánh, đánh nhau. Hai người đồng thời tò mò nhìn về phía tử lão Hồ Ly. Tử lão Hồ Ly đón ánh mắt tò mò của hai người chậm rãi nói. Nếu như hai vị nguyện ý có thể hẹn một đoạn thời gian, hai người đơn độc đà đấu, người thua phải nghe theo người thắng, như thế nào? Tử lão Hồ Ly sau khi nói xong, liền nhìn xem Vân khởi cùng cát lão đại. Vân khởi tin thực lực của mình có thể đánh bại cát lão đại tử lão Hồ Ly sao lại không biết. Dù sao ở bên trong căn cứ nàng điều tra qua cát lão đại này chính là một gã đàn ông ngốc nghếch lỗ mãng A. Mà từ lão Hồ Ly là một người tâm cơ sâu không lường được người như vậy sẽ không trước thu thập tư liệu của mình sao? Nếu như mình cùng các lão đại đơn đả độc đấu nhất định chính mình sẽ thắng, phải nói từ lão Hồ Ly cố ý hướng về mình, Vân Khởi cũng không tin, lão Hồ Ly này là người có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Như vậy trong hồ lô của từ lão Hồ Ly đến cùng là lại bán thuốc gì? chẳng lẽ là muốn mượn tay của mình ngoại trừ cát lão đại, cát lão đại mắt lộ ra trần chờ, giống như không cách nào quyết định. nếu như cát lão đại sợ hãi, vậy liền quên đi, chỉ cần có thể cấp vân hội trưởng nói một lời xin lỗi là tốt rồi. nói vẻ mặt liền khinh bỉ nhìn xem cát lão đại, cát lão đại lập tức nổi giận, giọng nói dương cao nói, có cái gì không dám, mắt lộ ra khiêu khích nhìn xem vân khởi, sợ chính là tiểu tiện nhân này đi, đến lúc đó ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Vân Khởi nhìn xem các lão đại nhảy nhót lung tung, không nói gì. Ở nơi nào tỷ thí, các lão đại bực mình hỏi, nếu như hai vị nguyện ý, liền từ ta đến an bài đi. Từ lão Hồ Ly tức thời đề nghị, các lão đại không có phản đối, chỉ hừ lạnh một tiếng, gật đầu nhẹ, rồi sau đó hung hăng chừng mắt Vân Khởi, một ngón tay dựng thẳng lên từ xa điểm điểm Vân Khởi. Vân Khởi không nói gì, thời điểm nhìn qua từ lão Hồ Ly, khóe miệng lại hơi nhách lên lên thoáng cười cảm kích nói. Thật sự là cảm kích ngài, hôm nay nếu như không phải là ngài ta sẽ có thể sẽ phải cùng cát lão đại sử dụng vũ lực a Từ lão hồ ly cũng cười vẻ mặt từ ái nói. Vân hội trưởng không nên khách khí, rồi sau đó cười vẻ mặt chân thành nói. Mặc dù chúng ta hôm qua mới gặp mặt nhưng mà ta đối vân hội trưởng cảm giác như mới quen đã thân từ lâu rồi a Vân hội trưởng chỉ cần không trách ta thì tốt rồi từ lão hồ ly nhìn xem vân khởi. Không ta làm sao sẽ trách ngài đâu. Vân Khởi vẻ mặt cảm kích, ta biết rõ ngài là vì tốt cho ta, gặp ta mới đến căn cứ, không có trụ cột dễ cùng các lão đại phát sinh xung đột, ngài là vì muốn tốt cho ta ta vẫn là biết. Từ lão Hồ Ly hài lòng nhìn xem Vân Khởi, người biết là tốt rồi, ta chính là xem vân hội trưởng vừa tới nơi này, thật sự là không tốt cùng cát lão đại xung đột. Vân Khởi vẻ mặt cảm kích gật đầu, một mực không ngừng cảm kích từ lão Hồ Ly, từ lão Hồ Ly rốt cục hài lòng rời đi. Trụ sở tiếp theo tiến trình khôi phục dung ly đi đến bên cạnh Vân Khởi, nghi ngờ nói. Hội trưởng, lão Hồ Ly này không đáng tín nhiệm, không biết hắn đang đánh cái chú ý gì. Vân Khởi gật đầu, ta biết rõ, mặc kệ hắn đánh cái chú ý gì, đều vô dụng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta quật khởi. Buổi tối, Vân Khởi cùng các lão đại liền nhận được tin tức từ từ lão Hồ Ly, nói rõ thời gian địa điểm trận đấu đã quyết định, ngay tại ba ngày sau, địa điểm ở trụ sở huấn luyện. Vân Khởi cùng các lão đại cũng không có ý kiến, vì vậy thời gian địa điểm, liền định xuống. Bởi vì công hội cho điều kiện rất ưu việt, người đến xin xây dựng cũng rất nhiều, căn cứ bất qua 3 ngày, cũng đã rất không giống với trước. Ngày mai sẽ tới thời điểm cùng các lão đại đấu, ở trong lều của Vân Khởi, nhân viên cấp cao đều tụ tập ở bên trong. Hội trưởng, ngày mai ta đi cùng với ngài. Cao lôi tính toán trước khi nói ra. Đúng vậy, chị ta cũng muốn đi cùng đồng hảo cũng kiên định nhìn xem Vân Khởi. Đúng vậy, hội trưởng ta cảm giác cảm thấy từ lão hồ ly một bụng ý nghĩ xấu xa, ngài vẫn là mang theo nhiều thêm vài người đi thôi dung ly cùng một số hội viên đề nghị. Vân khởi mỉm cười nhìn mọi người, yên tâm đi ta chỉ mang theo cao lôi cùng đồng hảo đi. Hội trưởng có phải hay không mang thêm hai người đi cùng a Đúng vậy, mang ít người quá, mang quá nhiều người, liền nhìn không ra lão hồ ly kia đánh lại cái gì chú ý, đến lúc đó cứ như vậy vân khởi chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Nàng đương nhiên biết rõ từ lão hồ ly lần này sở dĩ thích cực như vậy, nhất định là đánh cái chủ ý xấu xa gì đó, bất quá mặc kệ từ lão hồ ly đánh lại cái chủ ý gì, nàng đều nhất định khiến cho hắn lòi ra cái đuôi cáo, sau đó hung hăng chém xuống, cấp cho lão hồ ly kia lưu một cái dạy dỗ đến cả đời đều không quên được. Chương 112, dự liệu, hội trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài, một hội viên nhanh chóng chạy đến trước mặt Vân Khởi đang bị người vây vào giữa. Vân khởi còn sững sờ, dung ly đã nhanh chóng mở miệng hỏi: người nọ hình dạng thế nào? Vân khởi ngược lại không nghĩ tới sẽ còn có người tới tìm mình. Hội viên công hội gãi gãi đầu nói: Vân lớn lên cao giáo sáng sủa, ưm em mơ rất anh tuấn. Đây là trả lời cái gì chứ? Ta đi xem một chút. Vân khởi cũng nhớ không nổi. Lúc này sẽ là ai muốn tìm mình? Chẳng lẽ là hội viên công hội trước kia? Cũng không đúng a nếu là hội viên công hội lúc trước trong công hội cũng có người biết a Là ngươi, Vân Khởi sau khi nhìn thấy người đến là ai, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Là ta, Khung Phong ít có khi chứng kiến Vân Khởi sẽ lộ ra bộ dáng kinh ngạc như thế, nhịn không được đối với Vân Khởi nở ra một nụ cười đến. Người tìm ta có chuyện gì, Vân Khởi nhìn xem Khung Phong, ha ha Khung Phong đi đến trước mặt Vân Khởi cười nói chúng ta từng cùng một chỗ chung hoạn nạn qua ít nhất cũng là bằng hữu đi. ơ, vân khởi gật đầu trải qua tiếp xúc khung phong này cũng là người không sai. cô mặc dù tính tình lạnh nhạt nhưng cũng không phải là dạng người thanh cao gì cả. nếu khung phong đã nghĩ giao hữu với cô này chính là người bằng hữu của cô, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. nếu là bằng hữu, ngươi hiện tại đúng là đang thời khắc khó khăn, thân là bằng hữu tự nhiên muốn đến hỗ trợ ngươi. khung phong cười vẻ mặt sáng lạn nói, không cần a vân khởi nhàn nhạt mở miệng cảm ơn ngươi, mặc dù cô thừa nhận Khung Phong là bằng hữu, nhưng mà giữa bọn họ tự hồ cũng không có tình cảm sâu sắc như vậy đi. Nếu đã như vậy, Vân Khởi cũng không nên phiền toái người ta. Bất quá, người ta từ xa như vậy đến, muốn giúp cô, Vân Khởi trong lòng vẫn là cảm kích. Đừng khách khí A, Khung Phong không thèm để ý khoát khoát tay, trợ giúp bằng hữu là cần phải vậy. Nói xong cũng cùng Cao Lôi và Đồng hạo ở một bên chào hỏi liên lạc tình cảm. Nhìn xem bóng lưng Khung Phong, Vân Khởi không có cái gì để nói nữa. Phòng ở của trụ sơ còn chưa có xây xong, Vân Khởi xuất ra một cái lều cấp cho Khung Phong. Ngày hôm sau, Vân Khởi mang theo cao lôi cùng đồng hạo đi tới địa bàn của từ lão Hồ Ly. Ai, chờ ta một chút. Khung Phong thân hình vừa động trong nháy mắt đi vào bên cạnh xe chống lại ánh mắt kinh ngạc của Vân Khởi cười nói. Ta và các ngươi cùng đi. Không cần rồi A Vân Khởi mở miệng cự tuyệt ngay cả cô cũng không thể xác định từ lão Hồ Ly đến cùng có âm mưu gì cô không muốn làm cho Khung Phong lâm vào nguy hiểm. Ta thân thủ không tệ có thể bảo vệ ngươi. Khung Phong nói, đã mở cửa xe ra. Đúng vậy, chị Vân Khởi, để cho anh Phong đi cùng đi, anh Phong mất lợi hại A Đồng Hảo cũng nói theo. Đúng vậy, Cao Lôi ngồi ở trên ghế lái quay đầu hướng Vân Khởi nói. Vân Khởi ngồi ở phía ghế sau, ghế lái phụ đồng hạo đã ngồi, không phong chỉ có thể cùng Vân Khởi cùng nhau ngồi ở phía ghế sau. Vân Khởi gặp khung phong đã lên xe cũng không nên lại đuổi hắn, hơn nữa không phong thân thủ tựa hồ cũng không kém cô, nghĩ đến sẽ không có việc gì. Đồng hạo cười cùng với nhân viên công hội ở xung quanh khoát tay, xe rất nhanh đi vào địa bàn của từ lão hồ ly. Từ lão hồ ly là thế lực lớn nhất trong căn cứ, địa bàn chiếm lĩnh tự nhiên cũng nhiều nhất. Bốn người rất nhanh đã đến địa bàn từ lão Hồ Ly, đây là một cái trụ sở huấn luyện rất lớn, bên trong có rất nhiều thiết bị huấn luyện cùng thể hình có từ trước mặt thế, bất quá bây giờ dị năng giả được nâng cao thể lực khi bộc phát dị năng, những vật này đối với dị năng giúp tăng lên không nhiều tác dụng lắm, bất quá lúc bình thường dùng để tiêu khiển cũng tốt. Xe mới vừa dừng lại, thủ hạ của từ lão Hồ Ly cũng đã cười đứng ở trước xe chủ động vì đáng người vân khởi mở cửa xe. Đám người Vân Khởi cũng cười đáp lại, dùng tinh thần lực dò xét tra một chút thật nhiều người a. Từ lão hồ ly biết rõ Vân Khởi đến đây, ngay cả cửa cũng không ra, chờ Vân Khởi vào cửa, mới cười nghênh đón rất nhiệt tình. Từ lão hồ ly cười vẻ mặt hòa ái, nhưng Vân Khởi lại có thể cảm nhận được từ lão hồ ly kia đang ẩn giấu ở dưới mặt nạ từ ái kia là khuôn mặt lạnh như băng sen lẫn cùng hưng phấn. Xem ra đây thật sự là một cái hồng môn yến. Hô vài cỗ xe chạy như bay xe từ xa đến gần trong nháy mắt đến trước mắt mọi người ha ha ha cát lão đại vẻ mặt lớn lối từ trên xe bước xuống cát lão đại sau khi nhìn thấy vân khởi cười càng thêm lớn lối con quỷ nhỏ tới sớm như vậy không phải là muốn yêu cầu gia thang ngươi đi a ha ha ha thủ hà cát lão đại vì đón ý nói hù hắn cũng đều cười dị thường lớn lối miệng sạch sẽ chút Cao lồi trong nháy mắt sù lông, sắc mặt đỏ lên, hai tay thành quyền, hung hăng nhìn xem cát lão đại. Tiểu tử, ngươi nếu là chán sống, lão tử không ngại nói trước đưa ngươi đi xuống địa ngục. Song phương dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền muốn đánh nhau, từ lão hồ ly rốt cục cười chen vào trên mặt mặc dù cười, nhưng ánh mắt sắc bén lại như đao đâm vào trên mặt song phương kính xin mọi người cho ta một cái mặt mũi muốn đánh nhau phải không trong chốc lát có chính là cơ hội từ lão hồ ly giọng nói mặc dù khách khí trên mặt lại kiêu ngạo vô cùng vân khởi hướng tới cao lôi gật đầu nhẹ cao lôi hừ lạnh một tiếng thối lui đến sau lưng vân khởi thủ hà Cát lão đại cũng rối rít thối lui đến phía sau cắt lão đại Cát lão đại là là một bộ dáng kiêu ngạo nhìn trời phảng phất như đã an chắc nhất định sẽ thất bại vân khởi vậy chuyện có cái gì không đúng không phong xem trong chốc lát lặng lẽ tiến đến bên tai vân khởi thấp giọng nói Cát lão đại tự hồ cũng không phải là một cái người lớn gan gì. Khung Phong trước khi đến cũng đã điều tra không ít tin tức về căn cứ thành phố Z, Cát lão đại cùng từ lão hồ ly tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà thông tin mà Khung Phong đạt được cùng tính cách hôm nay của Cát lão đại lại khác nhau quá nhiều, ngược lại làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Vân Khởi không thể thừa nhận gật đầu một cái, kỳ thật trong lòng của cô cũng vì hành vi của Cát lão đại nhìn như không hề sơ hở cũng đã sớm hoài nghi. Từ lão Hồ Ly dẫn mọi người đi tới một cái sân huấn luyện rộng rãi. Trên mặt đất gồ ghề còn có thể người thấy được một mùi khét do cháy mang lại, nghĩ trước khi đến không ít người của từ lão Hồ Ly ở chỗ này luận bàn. Từ lão Hồ Ly cười đối vân khởi cùng cát lão đại nói. Hai vị nếu đã để cho lão từ ta chủ trì trận đấu lần này, như vậy ta liền nói một chút quy tắc so tài. Vân khởi cùng cát lão đại gật gật đầu, bày tỏ không có ý kiến. Hai vị nếu đã không có ý kiến, như vậy chúng ta liền đấu ba ván thắng hai ván liền thắng, tốt lắm. Ba ván thắng hai, hừ từ lão Hồ Ly trước cũng không có nói với bọn họ phải đấu ba ván, mọi người ở phía sau lưng Vân Khởi lập tức khí muốn tìm từ lão Hồ Ly tính sổ, Vân Khởi lại đưa tay ngăn chờ bọn họ. Vân Khởi ở trong lòng những người này địa vị rất cao, mọi cử động của Vân Khởi đều ảnh hưởng tới bọn họ. Các lão đại mặt mũi tràn đầy vui mừng, dường như đã sớm biết trước. Vân khởi khóe miệng nổi lên cười lạnh quả nhiên, hai người này đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ từ lão hồ ly nhìn xem vân khởi bình tĩnh nhìn hắn, không có hống hách cũng không có hoán hận bất mãn, điều này làm cho từ lão hồ ly trong lòng có chút bất an. Từ lão hồ ly trong mắt hơi híp hừ, mà kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi phải chết. Hai vị nếu đã không có ý kiến, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Từ lão Hồ Ly nói xong đối với các lão đại đứng một bên gật gật đầu, Cát lão đại lúc này đối mặt với từ lão Hồ Ly không có lớn lối như trước, trên mặt cung kính không chút nào che giấu. Nếu mọi người đã không có ý kiến, như vậy trận đấu liền bắt đầu đi. Từ lão Hồ Ly nói liền ngẩn đầu hướng đi về một bên sớm đã đặt sẵn một chiếc bàn. Các lão đại âm trần nhìn vân khởi, hỏi, trận đầu các ngươi muốn ai ra sân, hội trường ta đi, để cho ta đi. Vân khởi phất tay cắt đứt lời nói của thủ hạ đối với không phong nói. Lần này nói không chừng thật sự cần ngươi hỗ trợ. Từ lão hồ ly cùng các lão đại nếu đã có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nhất định là có hậu chiêu chờ cô, như vậy lai lịch của cô nghĩ đến những người này cũng đã rất rõ ràng. Vân khởi tin tưởng lấy thế lực của các lão đại cùng từ lão hồ ly sao không có cách nào có thể điều tra cô, nghĩ đến tam đại thế gia ở trong đó cũng tham dự không ít đây. Bọn họ ở căn cứ thành phố B có thế lực cường đại, nhưng là ở thành phố Z thế lực của bọn họ căn bản chen vào không lọt đến, chỉ có thể nâng đỡ người khác nghĩ đến từ lão hồ ly này chính là thế lực mà bọn họ muốn nâng đỡ. Yên tâm đi ta biết rõ, trận thứ hai ta ra. Khùng phong nhịn xuống kích động trong lòng, giống như vô tình vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé non mịn trắng nõn của vân khởi. Vân Khởi cũng không có để ý kiên định bước ra một bước từ lão Hồ Ly cùng cát lão đại chứng kiến người tham chiến đầu là Vân Khởi trên mặt không có chút nào kinh ngạc phẳng phất đã đoán được. Mà các lão đại bên kia tùy tiện ra một cái dị năng giả cấp 4. Dị năng giả cấp 4 này Vân Khởi coi như là đứng không động cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt tử vong, nghĩ đến đối phương cũng biết nguyên lai like là muốn dùng năng lực dị năng giả cấp thấp đối phó cô tránh đi năng lực của cô. Cái người dị năng giả cấp 4 kia cũng biết mình không phải là đối thủ của Vân Khởi. Chờ Vân Khởi mới vừa lên chàng, liền nhảy nhót lung tung bắt đầu kêu. Buông tha cho ta ta nhận thua. Mấy người cắt lão đại bên kia đều nở nụ cười ha ha, không có chút nào để ý từ lão Hồ Ly cũng mỉm cười nhìn Vân Khởi. Vân hội trưởng A, ngươi xem uy danh của ngươi thật sự là làm cho người ta nhìn mà sợ A. Ha ha ha, Vân Khởi không nói gì từ lão Hồ Ly cũng không thèm để ý cười tuyên bố. Vân hội trưởng thắng, không biết vân hội trưởng trận thứ hai muốn cho ai ra sân A. Từ lão hồ ly cười ha hà hỏi, căn bản bên kia cho tin tức trong công hội chỉ có vân khởi uy hiếp những người khác có thể nắm chắc đánh bại. Khung phong khẽ cười một tiếng, đi đến trong sân, đứng ở bên cạnh vân khởi ánh mắt như đao nhọn hướng về phía từ lão hồ ly. Trận thứ hai ta lên, ngươi, từ lão hồ ly nghi hoặc quan sát không phong, từ lão hồ ly nhíu nhíu mày, người trẻ tuổi này là ai? Bên kia cấp tư liệu bên trong, cũng không có người trẻ tuổi này trong tư liệu A. Từ lão Hồ Ly sắc mặt có chút không tốt, nhưng là nghĩ đến hai cái siêu cấp cao thủ kia, từ lão Hồ Ly lại có một chút lòng tin, người này còn trẻ như vậy, nơi nào sẽ là đối thủ của hai người kia? Người của các người đâu? khung Phong cười hỏi từ lão Hồ Ly. Là ta, một cái thoáng thanh âm giả nô vang lên bên tai mọi người, đây là một cái cao thủ tinh thần dị năng giả ít nhất đã cấp 7 dị năng. Trong sân bóng người chợt lóe cũng chỉ gặp một lão nhân mặc áo tôn trung sơn đứng ở giữa sân. Là ngươi, Khung Phong cùng Vân khởi trong mắt hiện lên kinh ngạc lão nhân này bọn họ biết đúng là người trong tứ đại gia tộc quyền gia đệ nhất cao thuộc quyền quý. Lão nhân kia ha ha cười cười, ánh mắt lại lanh lợi nhìn xem Khung Phong. Ta cũng không nghĩ đến không gia thiếu gia cũng ở nơi đây. chương 113 quyền lợi, ha ha, Khung Phong cười khẽ vài tiếng. Ta là bằng hữu của vân hội trưởng ta ở chỗ này tự nhiên không kỳ quái. Kỳ quái là ngài tại sao phải ở chỗ này đi? Quyền quý hừ nhẹ một tiếng. Quyền ra chúng ta làm việc ngươi tên tiểu bối này có tư cách gì nói chuyện? Trong giọng nói từng từ đều là ngạo mạn. Ta chỉ là kỳ quái. Vân hội trưởng rõ ràng cứu tất cả mọi người. Vì cái gì quyền ra các ngươi lại lấy oán trả ơn đâu. khung phong không khách khí chút nào. Xé ra cái gọi là đen tối của đại thế gia. Ngươi! Quyền quý khí hai mắt đỏ bừng quát to, nếu như Vân Khởi có thể sớm một chút xuất ra bảo bối, chúng ta há có thể hy sinh nhiều người như vậy sao, đều là cô ta sai, cô ta không xứng có được bảo bối như vậy. Thật sự là không biết xấu hổ, mấy người bên này tất cả lên tiếng nói, nếu như Vân Khởi thật sự lãnh khốc vô tình kiên quyết đến cùng không tinh hạch tinh khiết suốt tăng dị năng 100% kia xuất ra, như vậy bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Rõ ràng là Vân Khởi cứu bọn họ, nhưng bọn họ lại oán hận Vân Khởi vì cái gì không sớm một chút lấy ra thật sự là đấu gạo ân bay lên mét thù. Khung Phong đối mặt với quyền gia như vậy đã không muốn nói thêm cái gì. Bớt sàm ngôn đi, khung Phong bình tĩnh nhìn quyền quý. Hừ, quyền quý hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại nghe nói thiếu gia không gia không phong rất mạnh, hơn nửa lần trước trong đợt phòng ngự tang thi cuối cùng đánh một trận cũng xác thực rung động không ít người, có thể đem những tang thi kia đánh lui, không thể không nói bên trong sự kiện này thiếu gia không gia này cũng có một phần công lao, nhưng là vậy thì thế nào? Nếu là lúc trước hắn có lẽ còn có thể kiêng kỵ, nhưng là hiện tại. Hừ. Quyền Quý nhanh chóng xuất thủ trước, chỉ thấy bóng dáng hắn chợt lóe, như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt đã đến sau lưng Khung Phong, Khung Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không dám xem thường đối thủ của mình. Khung Phong hai tay thành quyền, mãnh xoay người vừa vặn ngăn cản Quyền Quý đánh lén. Oanh, một đạo khí lãng theo giữa hai người khuếch tán ra xung quanh, một bên dị năng ngầm ngưng tụ trong nháy mắt ra ngoài đánh mạnh vào người, kêu thảm té lăn trên đất. Quyền quý trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thiếu gia không gia này quả nhiên không đơn giản thế nhưng có thể đón lấy một trường của mình hơn nữa nhìn bộ dáng còn vô cùng thoải mái. Quyền quý trong nghiêm túc hơn rất nhiều, hai mắt nhíu lại không phong chỉ cảm thấy một trận choáng váng trong nháy mắt liền phản ứng kịp không có nghĩ đến cái tên quyền quý này lại còn là một tinh thần dị năng giả. Chuyện quyền quý là tinh thần dị năng quyền ra vẫn luôn giấu giếm, người biết rõ hắn là tinh thần dị năng toàn bộ đều bị xuất kỳ bất ý giết chết. Lần này quyền quý sở dĩ có lòng tin đối phó Vân Khởi như vậy, dựa vào chính là điều này, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái tên thiếu gia không gia này cũng chỉ là trong nháy mắt choáng váng, rất nhanh liền thanh tỉnh. Quyền quý đột nhiên có chút sự cảm xấu, ngược lại không dám khinh thường nữa. Kế tiếp quyền quý thu hồi cái tư thái cao ngạo lúc trước, khuôn mặt trở nên nghiêm túc giữa hàng lông mày nhăn thành một đoàn. Quyền quý một mặt phóng thích dị năng tinh thần của mình, hy vọng có thể ảnh hưởng khung phong, một bên trường phong bén nhọn cùng khung phong đánh khó phân thắng bại. Khung phong chỉ thủ chớ không tấn công, hắn chỉ nghe nói này quyền quý là đệ nhất cao thủ của quyền gia, nhưng cũng không có gặp qua quyền quý quyền gia đối với không gia thời gian qua rất phòng bị ở đâu chịu để cho không gia biết rõ tài nguyên của quyền gia. Bất quá, lần này thử dò xét cũng không xê xích gì nhiều. Từ lão ngươi xem người quyền gia có thể thắng sao. Cát lão đại nhìn xem bên trong sân hai người đánh khó phân thắng bại có chút lo lắng. Quyền quý liên tục tiến công sắc bén, người thanh niên kia còn lại là phòng thủ, nhưng khi nhìn bộ dáng người trẻ tuổi kia dễ dàng né tránh phòng bị, nghĩ đến người quyền ra cũng không có chiếm tiện nghi, nếu như quyền ra người thật sự thua, vậy hắn phải làm sao bây giờ a? Cát lão đại ở đâu cam lòng cho thành phố Z? Thật vất vả ở nơi này đứng vững vàng đi đứng, ở đâu chịu rời đi? Từ lão Hồ Ly nhìn thoáng qua các lão đại nôn nóng bất an, trong nội tâm bực mình, ngoài miệng lại nói. Đừng lo lắng, đây chính là quyền gia, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lạc lạc nghe ra từ lão Hồ Ly đã không nhịn được các lão đại nhưng mà hắn từng được chứng kiến qua bản lãnh của từ lão đại, hắn cũng không dám đắc tội với tên sát tinh này. Các lão đại tâm tình thấp thỏm nhìn xem trận đấu bên trong sân, vô cùng hy vọng người quyền gia có thể cho lực điểm thắng trận đấu. Nhưng này là mà thế các vị thần thánh đều không có nghe được cầu nguyện trong lòng các lão đại, không phong thay đổi trước phòng thủ, bắt đầu chủ động tiến công. Quyền quý tinh thần lực bất quá là cấp 7, nhưng là khung phong đã đạt tới tinh thần lực cấp 8, dùng tinh thần lực phong tỏa hành động của quyền quý, khiến cho quyền quý tay chân đại loạn. Khung phong thừa dịp thời khắc quyền quý luống cuống tay chân, một trường đánh vào phía ngực trái của quyền quý. Phó, quyền quý phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài khung phong hóa trưởng, đang muốn phế đi quyền quý, lại nghe một tiếng gầm lên. Tiểu tử ngươi dám, hô, khung phong chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận cương liệt kình phong, gấp rút lách mình tránh né, chỉ thấy một lão nhân từ đàng xa bay tới, mạnh mẽ đánh ra trưởng phong, nhưng mà chủ yếu là bảo vệ cho quyền quý nhiều hơn. Vân khởi gấp rút đi đến bên cạnh khung phong, nhìn xem cái lão nhân mới xuất hiện này. Quyền Quý nhanh chóng lợi dụng lúc khung phong tránh né đào thoát, trong nội tâm may mắn đồng thời đối với khung phong lại nhiều hơn một phần oán hận. Tộc thúc, Quyền Quý là một người trên 50 tuổi thế nhưng cung kính với lão nhân đứng ở phía sau, khom lưng thi lễ, lại còn là vãn bối lễ. Mặc dù trước hay sau mà thế, xã hội bây giờ đã rất ít người thi lễ như vậy, nhưng là một thế gia cổ xưa thủy chung vẫn duy trì một phần thần bí cùng sư cũ. Lão đầu tử kia vuốt ve Zerior trắng bóng, lạnh lùng nhìn xem Khung Phong cùng Vân Khởi. "Tiểu tử ngươi thật to gan, liền coi như ngươi là người không gia cũng không thể phế người quyền gia ta." Lão đầu tử này khẩu khí thật lớn, cũng không biết cái lão nhân này là ai. Khung Phong nhìn xem lão nhân, đột nhiên con mắt trợn to, hỏi: "Ngươi là quyền gia gia chủ nhị thúc quyền lợi?" Ha ha ha lão nhân nghe được Khung Phong thế nhưng có thể nói ra tên của mình, rất là cao hứng cười to. Không sai, ta chính là quyền lợi. Quyền lợi năm nay đã 75 tuổi, là anh em của quyền gia lão gia tử nhị thúc. Hai người tuổi không kém nhiều, quyền gia lão gia tử thời thơ ấu chính là cùng với vị lão nhân đằng sau này lớn lên. Nghe nói lão gia tử này lúc tuổi còn trẻ, liền si mê võ thuật, là một cao thủ, sau mặt thế ngược lại không có đang nghe qua tin tức của lão gia tử này, không nghĩ tới lão gia tử này bây giờ lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến lão gia tử này cũng là nội tình của quyền gia rồi. Ha ha, không phong cười cười thế nhưng biết rõ đối phương là người nào kia hắn biết làm như thế nào ứng đối rồi. Lão ra từ chúng ta đã thắng hai trường rồi, vậy lần trận đấu này là chúng ta thắng. Quyền lợi giống như cười mà như không nhìn không phong, vân khởi hai người một cái. Không sai, thật sự là các ngươi thắng. Không đợi nhân viên công hội hoan hô, quyền lợi lại nói. Bất quá quyền lợi tay phóng ở sau lưng, bất quá tiểu tử ngươi cũng dám đả thương người quyền ra ta, ta lại là không thể bỏ qua ngươi. Quyền Lợi nói xong, liền quỷ mị hướng hai người Vân Khởi mà đến, trưởng sấm gió động giống như lưỡi dao sắc bén hướng vào trong làn da của hai người. Vân Khởi hai tay vừa động, một đoàn thiên hỏa liền bao trùm toàn thân, khung phong cũng thân hình vừa động, nhưng là ngăn cản ở trước người Vân Khởi cùng Quyền Lợi hai đấm đối cùng một chỗ. Oanh, hai người đồng thời lùi lại vài bước. Hào Tiều Tử Quyền lợi hai chồng mắt như ưng, chăm chú nhìn chằm chằm Khung phong, giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy, nhưng trong lòng thì càng thêm cẩn thận, không có nghĩ đến tiểu tử không ra này ngược lại lợi hại như vậy. Nếu như quyền gia bọn họ có thể có người thừa kế như không phong, hắn lão nhân cần gì phải đi ra ngoài liều mạng đâu. Quyền lợi hét lớn một tiếng, một đạo tráng kiện như tia chấp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh ở trên người không phong khung phong như gió tránh né, dừng lại ở địa phương phía trước chỗ vừa đứng nổ tung một cái hố to sâu vài mét. Quyền lợi dị năng dĩ nhiên là hệ lôi. Quyền lợi trên người ẩm ẩm vang lên, trong ánh mắt thường có thể thấy được từng đạo ánh chấp, không ngừng lué lên. Quyền lợi tụ dị năng, như tia chấp như những con rắn uốn quanh hướng tới khung phong mà đến. khung phong tốc độ như gió, lần nữa tránh né, nhưng quanh thân hắn lại thành lôi hải, không ngừng nổ, khung phong nhảy vào không chung không ngừng vung ra đao gió, từng đạo đao gió hóa thành hình thực, không ngừng hướng tới Quyền Lợi mà đi. Quyền Lợi hừ lạnh một tiếng, trên người tia chớp giống như lưới phòng hộ vườn quanh ở bên người, đao gió chém vào sấm sét phòng hộ, phát ra tiếng như kim loại va vào nhau sang sảng vậy, từng đợt tia lửa không ngừng thoáng hiện, mà phòng hộ sấm sét của Quyền Lợi lại hoàn hảo vô thương. Quyền Lợi hét lớn một tiếng, áo choàng tóc trắng cuồng loạn bay loạn nhảy múa. Xoẹt xoẹt, không ngừng có tia chớp từ không trung đánh xuống. Khung phong không ngừng tránh né tia chấp trên mặt đất nổ tung truyền ra từng đợt mùi khét lẹt. Quyền lợi trên người chợt lóe tốc độ thế nhưng không thể so với khung phong, nguyên lai là mượn lực lượng của tia chấp không ngừng đuổi theo khung phong trên không chung. Khung phong tốc độ bay rất nhanh, lại dùng tinh thần lực quấy nhiễu quyền lợi, quyền lợi tốc độ mặc dù cũng mau, nhưng mà ở dưới sự quấy nhiễu của tinh thần lực mà khung phong phát ra thủy chung không biết làm thế nào bắt được khung phong. Quyền lợi lần này sở dĩ xuất hiện ở thành phố Z chính là tiếp nhận lời khẩn cầu của quyền gia gia chủ, vì quyền gia phát triển, quyền gia tất phải đến lấy bảo vật trên người vân khởi. Quyền gia gia chủ có dự cảm chỉ cần có thể đạt được bảo vật trên người vân khởi, như vậy quyền gia sau này nhất định sẽ trở thành vương mà thế. Quyền lợi mặc dù một lòng ở võ thuật, nhưng sau mà thế tiến đến đạt được dị năng hệ lôi cường đại nhất đối với dị năng có mãnh liệt muốn nghiên cứu. Quyền lợi là một lá bài tẩy của quyền gia, nếu như không phải là gặp được nguy hiểm hủy diệt gia tộc quyền gia chắc là sẽ không vận dụng quyền lợi. Lần trước Tăng Thi tấn công căn cứ, nếu như Vân Khởi không ra tay, quyền gia vì gia tộc có thể kéo dài tiếp tục nhất định sẽ khiến cho quyền lợi ra tay. Nhưng là Vân Khởi vì muốn giảm bớt thương vong, không đành lòng Tăng Thi thật sự công tiến căn cứ, đem những viên tinh hạch kia lấy ra, lại chọc cho thế lực khắp nơi chú ý, không thể không chạy trốn tới thành phố Z nhưng mà quyền gia ở đâu chịu cam tâm. Nếu như có thể đạt được bảo vật trong tay vân khởi, như vậy quyền gia bọn họ có thể không hạn chế chế tạo dị năng giả cao cấp ở đâu còn sợ tang thi. Cho nên bảo vật trong tay vân khởi quyền gia là nhất định phải đoạt được, vì vậy quyền gia mới cầu khẩn quyền lợi ra tay. Quyền lợi vốn là không nghĩ tới, dù sao ở quyền gia không người nào có thể sai khiến, coi như là quyền gia gia chủ cũng không thể sai khiến, hết thảy phải xem hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Quyền gia gia chủ tự nhiên là biết rõ tính tình quyền lợi, vì nâng lên hứng thú của quyền lợi, liền đem bí mật bảo vật trong tay vân khởi nói ra. Quyền lợi mặc dù gọi là quyền lợi nhưng lại không có chút tâm tình nào với quyền lực một lòng đều hướng vào võ thuật, hiện tại toàn bộ tâm tư lại là ở dị năng, bây giờ nghe quyền gia gia chủ nói có một loại bảo vật có thể tăng lên dị năng. Quyền lợi tự nhiên là hứng thú nổi lên ăn quyền ra gia, gia chủ tinh hạch lưu lại quyền lợi phát hiện quả nhiên có thể tăng lên dị năng, đối với bảo vật huyền bí kia càng thêm cảm thấy hứng thú, vì vậy liền đáp ứng quyền ra gia, gia chủ đem bảo vật theo từ trong tay Vân Khởi cướp đi. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là không đợi hắn ra tay với Vân Khởi, liền gặp được cái tiểu tử không ra này nửa đường trình rào kim thật là làm cho hắn rất là tức giận. chương 114 từ Lão Hồ Ly Tử Từ lão hồ ly quan sát thấy quyền lợi là lão tổ tông của quyền gia thế nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu thiện nghi, trong nội tâm không khỏi sốt ruột. Nếu như lần này không thể giết chết đoàn người vân khởi, như vậy chết nhất định là bọn họ. Bọn họ đã cùng đoàn người vân khởi đập vỡ mặt nạ rồi, không có khả năng hòa giải. Hắn dám thử sức chính là do có người quyền gia hỗ trợ hắn, nhưng khi nhìn đến tình hình hiện tại, người quyền gia tự hồ đối với vân khởi cũng không có cách nào chống đỡ. Nếu như người quyền ra thật sự thua, bọn họ có thể ra đi, như vậy đến lúc đó, lửa giận của Vân Khởi nên làm cái gì bây giờ chẳng phải là muốn bọn họ gánh chịu. Cho nên Vân Khởi nhất định không thể sống, nhất định phải chết. Từ lão Hồ Ly trong nội tâm lo lắng, con mắt nguy hiểm hiếp hiếp, hoác cát lão đại chờ đem lỗ tai đến gần, mới hạ giọng nói. Làm cho các huynh đệ chuẩn bị chúng ta muốn xuất thủ. Này, cát lão đại nhìn xem người quyền ra ở trong sân, có chút chần chờ. Hừ từ lão hồ ly hừ lạnh một tiếng, còn không mau đi trông cậy vào người ngoài vẫn là công dã tràng chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính chúng ta. là là, cát lão đại vội cúi đầu, không dám lại trần chờ, cấp sút đi cùng thủ hạ chuẩn bị chờ từ lão hồ ly ra lệnh một tiếng. quyền lợi cùng không phong đánh khó phân thắng bại, hai người trải qua sau khi thử dò xét sơ bộ, liền bắt đầu buông tay buông chân. một quyền đánh ra, liền có một cái hố to vài mét, một trường đánh ra có thể ném người chung quanh đi xa. Đi đi một trận tiếng bước chân đột ngột vang lên, chỉ thấy bên trong sân đột nhiên xuất hiện vô số dị năng giả tay lấy vũ khí. Có nhóm vũ khí ống phóng dốc kết, mặc dù Vân Khởi là dị năng giả, một loại vũ khí xuất ra dị năng tuy cô có thể khống chế được nhưng dị năng giả bình thường vẫn không thể đối phó với loại vũ khí như ống phóng dốc kết vậy. Vân Khởi nhìn lướt qua ước chừng có ngàn dị năng giả, xem đến từ lão Hồ Ly đã muốn dốc hết vốn lãi rồi. Quyền lợi rất ít có thể gặp được đối thủ đánh ngang nhau, lần này cùng không phong đánh thật sự thống khoái, nhưng khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều người, quyền lợi lập tức giận giữ nhìn về phía từ lão Hồ Ly, hắn không nghĩ tới người này cũng dám lướt qua hắn tự thiện hành động. Từ lão Hồ Ly chạm vào ánh mắt âm ngoan của quyền lợi, nhịn không được cúi đầu xuống, không dám đối mặt. Cái kẻ ngu xuẩn này, quyền lợi trong nội tâm tức giận, nhưng bây giờ đã xuất thủ, liền không thể lại rút lui, hừ lạnh một tiếng sẽ không có nói cái gì nữa. Từ lão hồ ly gặp quyền lợi không nói gì, trong nội tâm vui vẻ, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, lên cho ta, giết chết cái tiểu tiện nhân vân khởi này, dám cùng huynh đệ chúng ta tranh đoạt căn cứ thực là muốn chết. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, giết, giết, giết, ngàn người đồng loạt sông lên, trước dùng súng máy bắn nhanh, mấy người tới cùng vân khởi phần lớn dị năng cấp cao trái tránh phải né, cũng không phải sợ những thứ súng máy này. Liền ngay cả hỏa tiễn cũng bị vân khởi dùng dị năng hủy diệt. Nhưng mà người của từ lão Hồ Ly quá nhiều, căn bản giết đều giết không xong. Vân Khởi, đi chết đi. Từ lão Hồ Ly một trường đánh ra, từ phía sau đánh lén Vân Khởi. Vân Khởi là tinh thần dị năng giả, làm sao có thể không có phát giác từ lão Hồ Ly muốn đánh lén cô cơ chứ? Vân Khởi âm thầm cười lạnh, một đoàn thiên hỏa bỗng nhiên ngưng tụ ở hai tay cùng từ lão Hồ Ly hai tay đụng phải nhau. a nhiệt độ thiên hỏa nóng bỏng, khiến cho từ lão Hồ Ly nhịn không được phát ra tiếng gào thét thống khổ. Chờ thiên hỏa bị dập tắt từ lão hồ ly hai tay đã sắp bị đốt thành than rồi. Giết giết cô ta, giết cô ta cho ta. Từ lão hồ ly hồn hền hướng thủ hạ kêu to. Vân khởi ở trong ngàn người như cá gặp nước, một quyền một trưởng cũng có thể đả thương một người, chung quanh cô đã bị đánh ra thành một khoảng trống. Quyền quý gặp Vân khởi lợi hại như thế, nhịn không được phi thân đi tới bên cạnh Vân khởi cùng Vân khởi đánh. Vân Khởi mặc dù mang không nhiều người lắm, mặc dù dị năng so với đám người từ Lão Hồ Ly cao hơn không ít nhưng mà không chịu nổi người của từ Lão Hồ Ly quá nhiều. Đám người cao lôi bị người từ Lão Hồ Ly vây quanh từng khúc lùi lại, từ Lão Hồ Ly mắt thấy người của mình chiếm thế thượng phong, rất là đắc ý, hôm nay điểm khổ này tính cái gì, chỉ cần hôm nay có thể giết Vân Khởi kia cũng đáng. Ngay tại thời điểm từ Lão Hồ Ly đắc ý, đột nhiên nghe được có người kêu to. Đại ca, đại ca các huynh đệ không chống nổi. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên toàn thân máu tươi, lão đào từ bên ngoài sông tới, ở phía sau hắn, chỉ thấy một đám người đuổi sát theo, đúng là hội viên công hội. Những người này được bố trí xung quanh, quan sát thấy người từ lão Hồ Ly có dị thường, liền giết tiến vào. Đám người vân khởi nhìn thấy người tới là phe mình, lập tức sĩ khí đại chấn, khi ra tay càng thêm hung ác, mà người từ lão Hồ Ly lại là mất đi sĩ khí lúc trước, trở nên sợ hãi rụt rè. Vân khởi người dẫn đầu, khí thế rất mạnh, liên tục đem quyền quý gắt gao đè nặng, mắt thấy quyền quý tiếp qua không lâu sẽ phải thua. Mà từ lão hồ ly đang dẫn đầu này, lại là bị Vân khởi dọa sợ đứng ở phía sau lưng mọi người chỉ huy, chỉ là thủ hả của hắn bị nhân viên công hội đả kích liên tiếp bại lui. Ngay cả các lão đại cũng bị từ lão hồ ly đá đi ra ngoài, bị Vân khởi một trường đánh cho hộc máu, liền co lại ở sau lưng, không dám xuống đánh lần nữa. Vân khởi đám người càng đánh càng hăng, quyền quý rốt cục ngăn cản không nổi, bị vân khởi đánh cho một quyền, đánh hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Quyền lợi nhịn không được phân tâm nhìn thoáng qua quyền quý ngã xuống đất không dậy nổi, bị khung phong nắm lấy cơ hội, một trường đem quyền cợi đánh lùi lại vài bước sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Quyền lợi đến cùng cũng đã lớn tuổi, lệnh cho người quyền ra đỡ quyền quý dậy, liền lui. Từ lão hồ ly không nghĩ tới người quyền ra lại như vậy. Dĩ nhiên cũng làm như vậy liền lui, người quyền ra đi rồi, vậy hắn phải làm sao bây giờ a Nhìn xem thủ hạ của mình bị đám người vân khởi đánh ngã xuống đất không dậy nổi từ lão hồ ly luống cuống, nhịn không được hét lớn một tiếng. Ngừng, không cần đánh, không cần đánh, người từ lão hồ ly dối rít dừng tay, nghi hoặc nhìn lão đại của mình. thủ hạ vân khởi cũng không nhịn được nhìn thoáng qua vân khởi, vân khởi ý bảo mọi người tạm dừng, nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem từ lão hồ ly này muốn nói gì. Từ lão hồ ly nhìn xem vân khởi miễn cưỡng thay thành một bộ khuôn mặt tươi cười Vân hội trưởng chúng ta này là hiểu lầm a đều là hiểu lầm Hiểu lầm vân khởi diễu cợt từ lão hồ ly này chẳng lẽ coi vân khởi cô là cái kẻ ngu hay sao Đúng vậy chúng ta trước đều là hiểu lầm trước kia đều là người quyền ra lệnh cho ta làm từ lão hồ ly một bộ dáng ủy khuất bất đắc dĩ Người quyền ra lợi hại như vậy ta cũng là không có cách nào a Nhìn xem dáng vẻ chúng ta vô tội của từ lão Hồ Ly, Vân Khởi tức giận nói. Các lão đại căn bản là người của ngươi, ngươi lợi dụng các lão đại dẫn ta tới nơi này, không phải là muốn cấu kết với người quyền ra giết ta, hiện tại người quyền ra đi rồi, ngươi như thế nào lại nói những chuyện này đều là hiểu lầm, ngươi chẳng lẽ đầu óc Hồ đồ đi. Từ lão Hồ Ly bị Vân Khởi nói sắc mặt đỏ lên, hận không thể giết chết Vân Khởi, nhưng vì tương lai của mình, đơn giản chỉ cần chịu đựng giận giữ nói. Kia đều là hiểu lầm ta cho phép công hội tiến vào thành phố Z, còn có thể đem thành nam cấp cho công hội, hy vọng Vân hội trưởng, chuyện này cứ định như vậy đi. Từ lão Hồ Ly ngược lại tính toán tốt lắm, hôm nay chỉ cần Vân Khởi thắng, giết hắn cùng các lão đại, như vậy toàn bộ căn cứ đều là của Vân Khởi, ở đâu còn cần từ lão Hồ Ly hắn đồng ý. Còn có thành nam là khu dân nghèo của căn cứ phòng thủ cũng là yếu nhất, đem thành nam cấp cho công hội, từ lão Hồ Ly thật sự là có cảm thưởng a Người cho là ta sẽ đồng ý sao? Vân Khởi bình tĩnh nhìn từ lão Hồ Ly, ta muốn là cả căn cứ, căn cứ có ta sẽ không có ngươi. Vân Khởi nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng. Từ lão Hồ Ly nghe xong, trong nội tâm lập tức kinh hãi, hồn hền đối với thủ hạ nói. Lên, giết cho ta. Từ lão Hồ Ly nhìn ra được, Vân Khởi quyết tâm muốn giết hắn, muốn đoạt căn cứ của hắn. Nếu đã là như vậy, vậy thì chiến đi, không phải là ngươi chết thì chính là ta vong. Nhân viên công hội đều là từ chung đối với Vân Khởi, mà kệ Vân Khởi nói cái gì cũng đều tìm được sự ủng hộ hơn nữa mọi người đi theo đến đây chủ yếu là cao cấp dị năng giả. Mà từ lão Hồ Ly cùng các lão đại bên này mặc dù người so với Vân Khởi nhiều hơn, nhưng mà bọn họ cao thấp không đều, dị năng giả cao cấp cũng không có bao nhiêu. Mặc dù nhiều người, nhưng vẫn bị người Vân Khởi đánh tè ra quần. Từ lão Hồ Ly gặp người mình càng ngày càng ít đi, biết mình xong rồi. Từ lão Hồ linh nhìn xem các lão đại nằm ở một bên giả chết bĩu môi khinh thường, bước chân lại ở lặng lẽ lui về phía sau. Chỉ cần hắn không chết hết thảy liền còn có thể. Nếu đã vân khởi chiếm lĩnh thành phố Z như vậy hắn liền tìm một chỗ khác làm lại, chỉ cần hắn vẫn còn sống còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Từ lão đại thừa dịp không có người chú ý hắn thật nhanh chạy đến một cái ga ra từ bên trong mở ra một chiếc xe Việt dã cải trang tốt liền muốn chạy trốn. Vân Khởi liên tục dùng tinh thần lực quan sát Từ lão đại, gặp Từ lão đại thế nhưng bỏ qua thủ hạ của mình, muốn chạy trốn. Vân Khởi rất xem thường loại người như vậy, nếu như Từ lão đại có thể cùng thủ hạ của mình đồng sinh cộng tử, liền tính cuối cùng thua, vậy hắn cũng đáng giá được người tôn kính. Nhưng mà bây giờ Từ lão hồ ly lại bỏ lại thủ hạ của mình, tùy ý thủ hạ chết đi, chính mình mau chóng muốn chạy trốn, cái này làm cho Vân Khởi khinh thường. Vân khởi một trường đánh bay người ngăn chờ ở trước mặt mình tung người nhảy lên, liền bay đến trên mặt xe việt dã. Từ lão hồ ly đang lái xe chạy trốn, đột nhiên nghe đến trên môi xe một trận vang lên, sắc mặt lập tức đại biến, không chút lựa chọn một trường liền đánh đi lên. Vân khởi thân thể bay lên không chung, một đoàn thiên hỏa hung hăng hướng tới xe đánh xuống. Oanh! xe ở thời điểm thiên hòa tiếp xúc trong chớp mắt kia liền nổ tung mà từ lão hồ ly ở bên trong xe ngay cả thời gian phản ứng cũng không có liền bị tạc đến cạn bã đều không thừa dừng lại tất cả dừng lại vân khởi đứng ở giữa không trung hướng người trên mặt đất hét lớn hai tiếng tất cả mọi người nhìn xem vân khởi ở giữa không trung từ lão hồ ly trước muốn chạy trốn cũng không phải là không có người chú ý tới đổi lấy là thương tâm cùng tuyệt vọng của mọi người từ lão hồ ly đã chết rồi vân khởi nói thẳng các người là thủ hạ của hắn, vì hắn vào sinh ra từ, nhưng hắn lại muốn bỏ lại các ngươi chạy trốn. Vân khởi trắng ra, làm cho thủ hạ của từ lão hồ ly nhịn không được cúi đầu xuống, trên mặt bi thương khiến cho người ta nhìn mà thấy khó chịu. Nếu từ lão hồ ly đã chết rồi, các ngươi đi thôi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đến báo thù, ta cũng không sợ. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội này. Từ lão hồ ly chết rồi, người đáng chết cũng đã chết, những người này không liên hệ. Vân Khởi muốn là cả căn cứ, không có từ lão Hồ Ly, những người này chính là ruồi bỏ, đối với nàng không có uy hiếp. Lại nói từ lão Hồ Ly dựng thân bất chính, bỏ trốn bỏ lại những thủ hạ này, nghĩ đến cũng đã thương tâm của những người này, chắc hẳn những người này cũng không sẽ vì từ lão Hồ Ly mà đi báo thù Quả nhiên, Vân Khởi nói vừa dứt liền có không ít người xoay người bỏ đi, có người lại mờ mịt nhìn xung quanh một chút. Sau khi mà Thế Tiến đến bọn họ liền đi theo từ lão Hồ Ly, hiện tại từ lão Hồ Ly chết rồi, như vậy bọn họ nên đi đâu về đâu? chương 115, Khởi đầu mới. Từ lão Hồ Ly chết rồi, các lão đại nằm trên mặt đất giả chết gặp Vân Khởi không so đo, cũng muốn vụng trộm đứng lên chạy trốn, lại bị Vân Khởi bắt được. Vân hội trưởng, Vân hội trưởng, không thể trách ta à, đừng trách ta à, kia đều là do chủ ý của từ lão Hồ Ly. Không quan hệ với ta a Cát lão đại khom người, vẻ mặt đưa đám cầu xin Vân Khởi tha thứ. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Vân Khởi nhìn thoáng qua Cát lão đại, thấy toàn thân Cát lão đại đều nổi lên một tầng vướng mắc, Cát lão đại nuốt từng ngụm nước bọt nói. Ngài muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, cắt đầu chọc ta nhất định sẽ không chối từ. Là chuyện tốt, Vân Khởi nói liền để cho Dung Ly đem chủ ý của cô nói cho Cát lão đại nghe. Chờ lúc Cát lão đại rời đi, bên cạnh hắn đã đi theo thêm một hội viên cao cấp của công hội. Cát lão đại như thế nào cũng không nghĩ đến, Vân khởi để cho mình đem thủ hạ của Từ lão hồ ly đều thu tập dưới trướng của mình, bất quá nhìn người bên cạnh Cát lão đại hiểu rõ, chính mình chỉ là một con cờ mà thôi. Vân Khởi vừa tới thành phố Z lại giết từ lão Hồ Ly, người từ lão Hồ Ly tự nhiên sẽ không phục Vân Khởi, nhưng mình là đồng minh của từ lão Hồ Ly, lại là thế lực lớn thứ hai trong căn cứ, chỉ cần mình chịu mời chào, những người kia chắc chắn nhảy vào dựa vào mình. Mà hội viên công hội bên cạnh cái này sẽ từ từ thay thế vị trí của mình, đến lúc đó chính mình. Không muốn, các lão đại chỉ biết là hắn hiện tại bảo vệ tính mạng, nếu như hắn dám phản kháng, hiện tại cũng sẽ bị Vân Khởi không chút lựa chọn giết chết. Thành phố Z trong một ngày liền đổi chủ, vân khởi vì trần an dân chúng trong căn cứ bất an, ra không ít chính sách trần an lòng người. tỷ như, dân nghèo xây dựng tường thành, chỉ phải công tác 6 tiếng trên ngày, có thể đạt được 40 điểm lương thực, vân khởi theo trong không gian xuất ra một lượng gạo lớn, muối ăn, đồ dùng hàng ngày. Mà một cân gạo tương đương 2 điểm lương thức, 5 điểm có thể mua được một bình nước sạch. Chính sách yêu đãi như vậy làm cho dân chúng trong căn cứ mừng rỡ như điên, rất nhanh liền quên nguyên nhân gì đó từ lão hồ ly chết mà các lão đại lưu truyền. Căn cứ người rất nhiều, Vân Khởi còn phát động rất nhiều người mới xây dãy nhà trọ. Nhà trọ mới xây xong, bên trong gọn gàng sạch sẽ có hệ thống sưởi, người căn cứ chỉ cần trả một nghìn điểm liền có thể mua được một căn phòng nhỏ. Căn phòng có hai phòng ở một phòng khách cùng một phòng ngủ chỉ mất 6000 điểm, người một nhà cố gắng làm việc làm tăng ca, không đến 2 tháng có thể mua được một căn phòng ở chuyện tốt như vậy, thật giống như bánh bao từ trời rơi xuống a. Phòng ở chỉ với 100 điểm 1 mét vuông, thật sự là rẻ vô cùng, dân chúng chính là chỉ cần như vậy, chỉ cần có thể để cho bọn họ sống tốt coi như là mệt mỏi một chút, khổ một chút có thể chống đỡ cuộc sống khó khăn này, bọn họ sẽ an phận thù thường. Vân Khởi phát động người ở trong căn cứ ở ngắn ngủi trong vòng một tháng ở các nơi trong căn cứ thành lập vài chục siêu thị kiều thu nhỏ. Những kiều siêu thị này mặc dù không bằng trước mặt thế nhưng mặt hàng đều đầy đủ, nhưng đồ sinh hoạt hàng ngày của con người cơ bản đều có. Vân Khởi còn xây dựng không ít nhà xưởng, đem một chút thiết bị trong không gian đều lấy ra, giải quyết không ít vấn đề còn làm cho nhân viên công hội xây dựng đồn cảnh sát mỗi ngày ở căn cứ tuần tra chế định tân theo luật pháp. Trong lúc nhất thời căn cứ trị an tốt hơn nhiều tỷ lệ phạm tội cũng giảm xuống rất nhiều. 6 tháng sau, hiện tại căn cứ thành phố rất so sánh với quá khứ giống như sống lại vậy, mỗi người đều có công việc của mình, mỗi người đều có một phòng ở mới. Sau mà thế tiến đến liên tục lâm vào nguy hiểm con người chật vật giải dụa với sự sống và cái chết các khoa học gia, học giả cũng tìm được công việc vừa lòng. Căn cứ gọn gàng sạch sẽ chỉ ăn tốt thành phố Z cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ thế giới, không có căn cứ nào có thể như căn cứ thành phố Z, bình thường có như thế nào cũng ăn không hết thức ăn. Liên tục không ngừng có người theo từ các căn cứ khác hội thụ đến thành phố Z, thành phố Z đã so với nửa năm trước làm lớn ra gấp đôi. Thành phố Z nửa năm trước địa phương chỉ chủ yếu trong thành, ở bên trong thành tường thành trên cơ sở lại xây dựng thêm, giờ lại bắt đầu xây dựng thêm ở bên ngoài thành từng vòng tường thành có thể nói bây giờ căn cứ thành phố dễ so với căn cứ kinh đô càng thêm đổ sổ. Hội viên công hội Long Châu lính đánh thuê đã gia tăng đến 10 vạn. Đây là số lượng hội viên chính thức của công hội, lòng trung thành hợp sẽ có tương đối mạnh, về phần hội viên tự do bên ngoài chính là đếm không xuể. Nhưng mà hấp dẫn những người này nhất chính là tinh hạch kia của Vân khởi không có chút nào tác dụng phụ tinh hạch loại này chẳng những có thể làm cho người bình thường trở thành dị năng giả tỷ lệ gia tăng dị năng giả thật lớn, còn có thể tăng lên dị năng, mặc kệ đối với dị năng giả hay là người bình thường đều có lực hấp dẫn thật lớn. Căn cứ ở từng bước một trở nên cường đại, giữa trời đất bao la, một đám trẻ con không ngừng nô đùa đuổi bắt trên đường phố sạch sẽ thì không được nhúc nhích người tên tang thi này, đại bại hoại một đám chỉ một đứa nhỏ sắm vai tang thi, vai tang thi kia cũng nhanh chóng giả bộ ngã trên mặt đất để thể hiện mình đã bị đánh bại. Nhìn thấy kẻ địch bị đánh bại, đám con nít rất là vui vẻ. Bọn nhỏ nô đùa mệt mỏi, có chút đói bụng, có đứa nhỏ nhịn không được chạy về nhà cầm cái bánh bao vừa ăn vừa nô đùa với tiểu đồng bọn. Cuộc sống tốt đẹp như vậy ở mặt thế trước rất thường gặp, nhưng kể từ sau khi mặt thế tiến đến, loại tình cảnh này cũng chỉ có thể ở trong mộng mới có. Nhưng kể từ lúc vân hội trưởng phụ trách quản lý căn cứ cuộc sống của bọn họ thật sự là càng ngày càng tốt, không ngừng ở lại trong gian phòng ở ấm áp, có quần áo ấm, còn có thể ăn no, trong nhà cũng có lương thực dự trữ. Không có trải qua mặt thế tuyệt vọng thì con người không cách nào cảm giác được cuộc sống như bây giờ là cỡ nào khó có được. Cổng căn cứ thành phố Z. Nhìn xem liên tục không ngừng có người quần áo rách nát tiến vào, vẻ mặt mệt mỏi dường như dùng hết hơi sức để tiến đến căn cứ thành phố Z. Người hộ vệ cổng căn cứ chẳng những không thua phí, ngược lại đem những người này đờ ơn độc cách ly, trong lúc cách ly có thể được một bộ quần áo sạch còn có thể ăn no. Thành phố Z như một loại thiên đường cuộc sống, hấp dẫn thế gia căn cứ các nơi, chẳng những có người da vàng, còn có người da trắng, da đen. Mà chính người thành phố Z còn lại tinh thần sung mãn, quần áo sạch sẽ trong mắt tràn đầy hy vọng. Thành phố B Đám người không ngừng hướng tới cổng căn cứ ở cửa lớn căn cứ có quân đội đóng quân, họng súng không khách khí hướng vào đám người. Lùi về phía sau, lùi về phía sau, không cho phép đi ra ngoài, không cho phép đi ra ngoài. Quyền già lão ra từ nhìn xem đám người ở cổng lớn căn cứ, sắc mặt âm trầm. Căn cứ thành phố Z tung ra điều kiện ưu Việt bị người truyền tai nhau, vừa mới bắt đầu không có ai tin tưởng, nhưng vài người nghèo khổ sắp không qua được nhịn không được đi thử một chuyến, không nghĩ tới điều kiện căn cứ thành phố Z so với bọn họ biết còn tốt hơn. Vì vậy sau khi tin tức những người này có được cuộc sống hạnh phúc ở căn cứ Z chuyển tới căn cứ thành phố B trong căn cứ người tầng lớp dưới bắt đầu tụ tập thành đại quy mô hướng tới thành phố Z di cư. Trong đó tự nhiên không thiếu người bị tang thi giết nhưng số người chiếm được cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu người của vài đại thế gia cũng không có chú ý nhiều, những thứ người tầng lớp dưới này vốn chính là gánh nặng của căn cứ, đi cũng tốt. Nhưng mà theo dân chúng tầng lớp dưới di cư từ từ thế nhưng cũng có dị năng giả cũng bắt đầu di cư. Dị năng giả chính là căn bản của căn cứ, nếu như trong căn cứ không có dị năng giả, như vậy căn cứ còn có thể bảo trụ sao? Vì vậy thành phố B gấp rút xuất, xuất ra không ít chính sách chiêu đãi hy vọng có thể lưu lại dị năng giả. Nhưng mà chính sách chiêu đãi của bọn họ như thế nào có thể vượt qua Vân Khởi? Vân Khởi đã bắt đầu đem đất đai trong không gian di rời ra bên ngoài, thí nghiệm sơ bộ đã thành công. Chỉ cần có thể vì dân chúng căn cứ thành phố Z như vậy liền có thể miễn phí nhận được một mẫu đất trồng. Còn người vốn đối với chồng trò duy trì sự sống dài mấy ngàn năm, hơn nữa ở mặt thế còn có thể được một khối đất trồng, liền đại biểu cho cuộc sống no ấm, rất hấp dẫn trí mạng như vậy. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng vân khởi vẫn miễn phí cho người ta cung cấp thủy tinh, phân phối đất trồng này ngay tại trong nhà thủy tinh. Sao mà thế, mọi người không còn thấy được thực vật tươi xanh nữa rồi toàn bộ thế giới bị loại không khí hôi thối làm cho người ta lâm vào tuyệt vọng. Vì vậy mấy đại thế gia căn cứ thành phố B không thể không dùng thủ đoạn cứng rắn ngăn cản người muốn di cư tới căn cứ thành phố Z. Nhưng như thế này chỉ là phương pháp cường ngạnh nhất thời hữu dụng cổng chính căn cứ thành phố B cũng không thể liên tục giam giữ người đi. Vân khởi ngươi được lắm, quyền gia lão gia tử là một cái kiêu hùng, đối với chuyện tình trước bức Vân khởi rời đi không có một tia hối hận, nếu muốn quyền gia có thể liên tục đứng ở đỉnh cao tâm phải thật ngoan. Hắn biết rõ nếu để cho Vân khởi đào tàu tương lai nhất định sẽ rất phiền toái, nhưng mà khiến cho hắn vạn lần không ngờ chính là chuyện này lại khó giải quyết như vậy. Xem ra đã đến thời điểm liên hợp lại rồi, Vân khởi này tuyệt đối không thể lưu lại về phần bảo bối kia đến lúc đó khi khác nói. Trước cổng lớn căn cứ thành phố Z, một cái xe Việt dã đã được cải trang qua từ từ xuất hiện ở tầm mắt. Tiểu duyệt à chúng ta tới đây thật sự sẽ không bị cái tiểu tiện nhân kia phát hiện sao? Dương Mai lo lắng nhìn về phía con gái thẩm duyệt ở bên. Thẩm duyệt mấy tháng này sống rất thoải mái, Trần Thông này là một con quái vật chỉ biết nghe lời của nàng, nàng lệnh cho hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, liền ngay cả một dị năng giả cấp 6 cấp 7 đều không phải là đối thủ của Trần Thông dọc theo con đường này thẩm duyệt không biết đánh cướp của bao nhiêu người cũng không biết mình giết bao nhiêu người nàng chỉ biết là mấy tháng này nàng sống rất tự tại rất lớn lối thẩm duyệt bởi vì mấy tháng này xuôi gió xuôi nước tự tin một lần nữa trở về đến trên mặt thẩm duyệt không kiên nhẫn nhìn dương mai nói mẹ ngươi yên tâm đi nàng không sẽ phát hiện chúng ta lúc đến đây chính là để báo thù tiểu thiện nhân kia làm hại chúng ta thảm như vậy ta làm sao có thể buông tha nàng thẩm duyệt nói trên mặt vẻ mặt cũng trở nên hung ác Dương Mai nhìn thấy thẩm duyệt cái dạng này, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, gật đầu lung tung. Cái gì báo thù các loại, Dương Mai đã không dám nghĩ, bất qua bây giờ tiểu tiện nhân vân khởi kia đến cỡ nào cường đại, lại nói bọn họ hiện tại ba người làm sao có thể là đối thủ của tiểu tiện nhân kia. Dương Mai không muốn khiến cho chính mình thật vất vả bảo trụ được tính mạng lại phải chết ở trong tay tiểu tiện nhân vân khởi kia. Hơn nữa Dương Mai nhìn nhìn bên cạnh Thẩm Duyệt, bà ta cảm giác cảm thấy con gái của mình thay đổi thật nhiều, dọc theo con đường này, nhìn xem Thẩm Duyệt giết người không chút lưu tình, liền ngay cả trẻ con cũng tuyệt không buông tha, Dương Mai trong lòng từng đợt rét run, nàng không nghĩ tới con gái của bà ta sao lại có thể biến thành một sát nhân cuồng sát như vậy. Dương Mai lòng giả ác độc xấu xa, nhưng bảo bà ta giết người, giết thật nhiều người, Dương Mai cũng sợ giết người giết nhiều rồi, tâm sẽ trở nên lạnh lùng. Sự lạnh lùng ấy làm cho Dương Mai bắt đầu sợ hãi, sợ hãi thẩm duyệt có một ngày cũng sẽ giết bà ta, không nhận thức bà ta. Dương Mai lại liếc mắt nhìn Trần Thông ở bên cạnh mặt không chút thay đổi, trong nội tâm lại bắt đầu đắc ý. Lúc trước cùng con gái đem chất độc rót vào trong miệng Trần Thông thật sự là việc làm chính xác, nếu không Trần Thông làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Dọc theo con đường này, nếu như không phải là có Trần Thông, mẹ con các nàng là như thế nào có thể tới được căn cứ thành phố Z? chương 116 kết đồng minh, nhìn xem tường thành cao lớn tinh thần binh lính sung mãn, đám người không ngừng hướng căn cứ đi tới, mẹ con thẩm duyệt trong nội tâm lại bắt đầu cảm thấy không công bằng rồi. Tiện nhân kia có tài đức gì tại sao có thể có nhiều người nghe lời của cô ta như vậy? Một cái căn cứ lớn như vậy đều là của tiểu tiện nhân kia. Trần Thông hiện tại cũng không rõ là tang thi hay là nhân loại, trong mắt Trần Thông chỉ có thẩm duyệt cũng chỉ nghe theo lời thẩm duyệt nói. Trần Thông khuôn mặt mặc dù còn nhìn có thể ra bóng dáng của con người, nhưng mà trong mắt lồi ra, da, da mặt trắng không có độ ấm, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Càng làm cho người ta kỳ quái hơn, Tang Thi tựa hồ như đem Trần Thông nhận thức thành đồng loại rồi, dọc theo đường đi thế nhưng không có Tang Thi công kích bọn họ coi như là đụng phải Tang Thi, Tang Thi cũng né tránh rất xa. Nếu không ba người làm sao có thể sống thoải mái như vậy? Thẩm duyệt sợ Trần Thông bị người căn cứ tra ra cái gì, liền để cho Trần Thông ở lại bên ngoài căn cứ, mà cô cùng Dương Mai tiến vào bên trong căn cứ. Cô ta lần này tới chính là vì muốn giết chết Vân Khởi, nếu như có thể còn muốn nhân cơ hội phá hủy cái căn cứ này. Hai mẹ còn dưới thái độ nhiệt tình của nhân viên, sau khi kiểm tra hết thân thể, được dẫn tới một gian mười mấy m bình phương, cách ly vài ngày, mới có thể được thẻ căn cứ tiến vào thành phố Z, ở trong căn cứ sinh sống. Gian phòng có hai cái giường sạch sẽ có sẵn đệm chăn, gian phòng rất ấm áp, khiến cho hai người thường xuyên phải ở trong xe rất cao hứng, rốt cục có thể ở trên giường ngủ rồi. Một ngày ba bữa cơm canh rất tốt, có một chén canh còn có một bánh bao, một sấp dưa muối. Hai mẹ con mấy tháng này mặc dù ăn uống không lo, nhưng không có nếm qua cơm nóng, căn cứ thành phố rét quả nhiên giàu có. Hai mẹ con trong nội tâm không nhịn được ghen tị, nếu như cái căn cứ nạ là của bọn họ thì tốt rồi. Bọn họ cũng biết đây chỉ là vọng tưởng dù sao mẹ con bọn họ cùng Vân Khởi ân oán, toàn bộ thế giới cũng biết. Bọn họ hận không thể giết Vân Khởi, mà Vân Khởi lại sao có thể không muốn giết bọn họ. Hai mẹ con ở gian phòng cách ly của căn cứ trụ vài ngày, nhân viên căn cứ mỗi ngày đều đến vì bọn họ kiểm tra, thái độ cũng rất tốt. Vài ngày sau, liền để cho hai mẹ con họ ly khai, có thể ở trong căn cứ sinh hoạt. Trong mấy tháng này, Thẩm Duyệt dựa vào Trần Thông giết không ít tang thi, chiếm được không ít tinh hạch tang thi. Tình hạch tang thi mà kệ ở cái căn cứ nào đều là thứ có giá trị nhất, căn cứ thành phố Z tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hai mẹ con thẩm duyệt đầu tiên là thuê một người dẫn đường dẫn bọn họ ở căn cứ đi lòng vòng, biết một chút về căn cứ, mới dự định ở trong khu nhà giàu của căn cứ mua một phòng ở. mặc kệ lúc nào cũng đều có đặc quyền, mà thế lại là bình thường, căn cứ thành phố Z đã tính thật là tốt rồi, dù sao nơi này mỗi người đều có công việc để làm, đều có phòng để ở, không cần lo lắng sẽ đói bụng. Những dị năng giả cao cấp giết chết nhiều tang thi hơn, nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cao, đạt được hồi báo tự nhiên vật tư sẽ càng thêm phong phú, này là không gì đáng trách. Thẩm duyệt dùng 5 cái tinh hạch tang thi cấp 7, đổi đến một biệt thự 200 mét vuông Bên trong biệt thự trang hoàng mặc dù không cách nào cùng trước mặt thế so sánh với, nhưng mà đem so với phòng ở lúc trước của bọn họ, nơi này quả thực chính là thiên đường. Chẳng những có buồng vệ sinh, phòng bếp, gian phòng lại là ấm áp như mùa xuân. Càng làm cho hai mẹ con ngạc nhiên chính là trong căn cứ lại có rất nhiều siêu thị mini. Bên trong có rất nhiều đồ ăn như gạo, muối còn có rất nhiều thứ sau khi mặt thế tiến đến phi thường khó có thể nhìn thấy đồ trang điểm, đồ dùng rửa mặt đương nhiên đây là thuộc về sản phẩm xa xỉ có rất ít người mua được. Nhưng mà thẩm duyệt lại không thiếu tiền. Thẩm duyệt dùng tinh hay có ở trong tay đổi không ít điểm thông dụng trong căn cứ ngay tại chứng minh thư của bọn cũng chứa đựng. Thẩm duyệt cùng Dương Mai rất là hào khí mua không thiếu này nọ, có rất nhiều quần áo đẹp, đồ trang điểm, cùng một chút thịt. Căn cứ đã đi vào quỹ đảo, mỗi ngày đều vận chuyển, đám người vân khởi cố gắng không có ổn phí, dị năng giả ăn cứ vì bảo vệ căn cứ, một đám người coi đây là điểm cuối cùng dừng chân sinh sống, mỗi ngày đều có một lượng lớn dị năng giả đi ra bên ngoài đánh giết Tang Thi. Đương nhiên điều kiện vật tư phong phú khiến cho bọn họ có thêm động lực đánh giết đuổi theo Tang Thi, không thể phủ nhận Tang Thi đích xác là càng ngày càng ít đi. Mà thế tới đột nhiên, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị con người từ vài thì thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí mỗi ngày cũng có rất nhiều người chết đi. Đương nhiên tang thi không có thể sống lại, giết một người thiếu một cái. Coi như là động vật biến thành tang thi, chúng cũng đồng dạng mất đi chức năng sinh dục tang thi động vật lúc nhất thời sẽ không gia tăng. Hơn nữa động vật biến thành tang thi, số lượng mặc dù nhiều, nhưng có thể trở thành tang thi cao cấp lại càng ít đi, động vật coi như là biến thành tang thi trí tuệ của bọn cúng so với nhân loại thấp hơn rất nhiều. Nhân loại bởi vì có khả năng sinh dưỡng sinh lợi từ đất cũng không hề trở nên tuyệt vọng. Thẩm duyệt đi trên đường lớn căn cứ, nhìn xem người ta lui tới không có chút nào giống những căn cứ khác vẻ mặt mờ mịt tuyệt vọng vậy, trên mặt của mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười, phảng phất tương lai tràn đầy hy vọng vô hạn. Đối với tình cảnh như thế, đi vào căn cứ mọi nơi mọi người đều phát ra tán thưởng tự đáy lòng. Những điều này đối với thẩm duyệt mà nói đúng là dị thường chướng mắt. Cô ta không thể chịu được Vân Khởi mạnh hơn cô ta. Trước cô bởi vì Vân Khởi trở thành một con chuột mọi người chỉ nhìn thấy liền chạy theo đòi đánh giết thật vất vả lắm mới tránh thoát được một kiếp nhân cơ hội tìm đến Vân Khởi báo thù. Nhưng khi nhìn đến tất cả mọi người coi Vân Khởi như chúa cứu thế một loại thờ phượng cũng bái thẩm duyệt như thế nào có thể không tức giận. Chúa cứu thế, danh sưng cũng thật vĩ đại a. Nhưng mà vân khởi đúng là cũng khá, vì căn cứ là dựa vào vân khởi mà có thể trở lên phồn vinh như hiện thời vậy. Rất nhiều trước chỉ có thể ở trên đường cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Người sắp chết đói là vì được vân khởi chắc chắn cấp cho phòng ở ấm áp, ăn được cơm canh nóng hổi, có công việc ổn định. Đây đều là vân khởi cho bọn họ. Dân chúng kỳ thật rất chất phát, chỉ cần có thể cho bọn họ một cái ổn định, bọn họ có thể nhớ kỹ người tốt. Bọn họ không quản được nhiều như vậy, cũng không để ý tới những nhân vật tầng lớp cao kia đánh cờ, bọn họ chỉ biết là là vân khởi để cho bọn họ ăn no, để cho bọn họ có hồi sinh được từ trong thất vọng đi lên, như vậy vân khởi đối với bọn họ mà nói chính là chúa cứu thế. Thẩm duyệt nghe được có người đem vân khởi miêu tả thành chúa cứu thế, trong nội tâm liền một trận phiền não, chúa cứu thế. Hừ, Z là tòa nhà lớn nhất trong căn cứ. Đây là trụ sở của công hội binh đoàn đánh thuê Long Châu, cũng là tòa nhà có khiến trúc đồ sộ nhất trong căn cứ. Hội trưởng gần nhất căn cứ tràn vào một số lượng lớn người, chúng ta phát hiện ở trong đó có không ít người tam đại thế gia căn cứ thành phố B Dung Ly đứng cạnh cửa sổ đối diện Vân Khởi báo cáo. Vân Khởi hư lạnh một tiếng. Xem đến sự tình lần trước, bọn họ còn không có hấp thu đến dạy dỗ như vậy lần này chúng ta sẽ dùng biện pháp sự phòng. Vân Khởi xoay người, đối với Dung Ly nói. Khởi động kế hoạch, Dung Ly sắc mặt chấn động trong mắt mơ hồ có chút hương phấn. Tuần lạnh, chính sự nói xong, Dung Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chân thành đối với Vân Khởi nói. Hội trưởng chúc mừng ngươi. Vân Khởi nghe thế tiếng chúc mừng, sắc mặt ửng hồng, nhưng vẫn cười nói cảm ơn. cảm ơn ngươi, hy vọng hội trưởng hạnh phúc. Một tháng sau chính là lễ cưới của Vân Khởi cùng Khung Phong. Khung Phong ở thời điểm Vân Khởi khó khăn, mãi không chịu rời, trợ giúp Vân Khởi từng bước một thành lập căn cứ, đã sớm thắng được thủ hạ Vân Khởi ngầm đồng ý, đem hội trưởng giao cho một người nam nhân, như vậy bọn họ đều yên tâm. Vân Khởi đối Khung Phong cũng không phải là không có cảm giác Vân Khởi mặc dù là người lạnh lùng, nhưng cũng không phải một người vô tâm, Khung Phong đối với cô tốt cô như thế nào lại không biết. Ở căn cư mới thành lập không gian của Vân Khởi mặc dù có không ít vật tư, nhưng những người đỏ mắt cũng không phải là một hai, những người này đều bị khung phong âm thầm giải quyết yên lặng bảo vệ cô. Trong đó có một lần thậm chí thiếu chút nữa vì Vân Khởi chết đi, Vân Khởi bị khung phong làm cho rung động, lúc này mới đáp ứng lấy hắn. Căn cứ đang từ từ cuột khởi, không biết đưa tới bao nhiêu tang thi cao cấp chú ý, có rất nhiều tang thi quanh quần ở trước căn cứ, muốn một lần hành động phá hủy căn cứ trong đó có một tên tang thi đã muốn trở thành cấp bậc bá vương, Vân Khởi có lần vô ý thiếu chút nữa bị tang thi kia bẻ gãy cổ hỏng, là Khung phong vì Vân Khởi cản lại. Nhưng phía sau lưng Khung phong lại bị tang thi kia bắt được cào vài thật sâu, sâu gần như thấy tận xương. Tang thi độc tính rất mạnh, nếu như không phải là vân khởi vận dụng đan dược trong không gian cho cô để bảo vệ tính mạng, Khung phong lúc này ở đâu có thể ôm được mỹ nhân về. Thời điểm không phong thân thể có thể nhúc nhích liền vội vã đi thành phố B, muốn đem toàn bộ người không gian mời đến, hắn đã đợi không kịp muốn cùng với vân khởi cử hành hôn lễ rồi. Vân khởi thành hôn, này là sự kiện lớn của căn cứ, dung ly thậm chí đơn độc làm cho người ta chuẩn bị. Tin tức Vân Khởi cùng không phong thành hôn rất nhanh liền truyền đến căn cứ thành phố B, không chỉ tự nhiên thật cao hứng, coi như là vì Vân Khởi đắc tội với ba đại thế gia kia cũng tuyệt đối là đáng giá. Vân Khởi mấy tháng này ở căn cứ thành phố Z không ngừng xây dựng, không chỉ tự nhiên cũng thời khắc chú ý. Không chỉ biết rõ Vân Khởi trong tay nắm chắc một lá bài tẩy, nhưng mà hắn không nghĩ tới lá bài tẩy này của Vân Khởi nghịch thiên như thế, cũng không trách được kia tam đại gia thế thèm thuồng khung chỉ trời sinh tính hào sảng, mặc dù hâm mộ Vân Khởi trong tay bảo bối, nhưng tâm tư không có tâm tư muốn tranh đoạt, chớ nói chi là Vân Khởi đã giúp hắn, nếu hắn âm thầm ra tay đối phó Vân Khởi, không chỉ thật đúng là làm không được. Lại không nói đến, hiện tại Vân Khởi đã muốn trở thành con dâu nhà mình rồi, về sau bảo bối không đều là của cháu nội nhà mình sao, vừa nghĩ như thế, không chỉ trong nội tâm càng thêm sung sướng. Không chỉ cười ha ha vỗ bả vai không phong. Tiểu tử thúi, làm tốt lắm tìm được một cô dâu tốt a Không phong nghe lời này, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Không chỉ nhìn xem con trai bình thường khôn khéo như hồ, lúc này cười rất giống một kẻ ngu cũng biết con trai là thật thích vân khởi. Nếu đã con trai muốn kết hôn, hắn cái lão già này tự nhiên là muốn ủng hộ. Sính lễ không thể thiếu được, được trở về cùng vợ thương lượng thật tốt một chút, sính lễ không thể nhẹ. Về phần động tác tam gia tộc kia, hừ, đến lúc đó ai từ còn không nhất định đâu. Quyền gia tiết gia, Ngô gia Tam gia biết được Vân Khởi lại muốn gả cho Khung Phong, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Theo bọn họ Vân Khởi gả cho Khung Phong, kia bảo bối của cô ta còn không phải là của Khung gia rồi. Bất quá Vân Khởi cùng Khung gia kết đồng minh, vậy đối với kế hoạch của bọn họ lại càng khó khăn. Không thể để cho hai nhà bọn họ kết đồng minh, nếu không bọn họ lại nên như thế nào? Vân Khởi phải chết nhất định phải không tiếc giá cao giết chết Vân Khởi. Quyền gia lão ra từ vội vàng triệu tập người của hai đại thế gia còn lại, nhất định phải ngăn cản vân khởi gà vào khung gia. Không chỉ cái tiểu tử thúi kia không phải là cái loại đơn giản, con trai của hắn càng không phải là cái bất lo, nếu như lại thêm vào vân khởi, vậy quyền ra hắn còn có thể bảo trì địa vị đệ nhất thế gia sao? chương 117 kết thúc, Thẩm Duyệt cùng Dương Mai ở căn cứ quả nhiên là trôi qua hết sức tự tại, Dương Mai hiện tại bởi vì Thẩm Duyệt có rất nhiều tinh hạch tang thi, lại lần nữa biến thành người có tiền. Dương Mai trước bởi vì nghèo khó mà lộ ra vẻ tự ti rất nhanh liền bị cảm giác yêu việt thay thế. Hiện tại Dương Mai vui vẻ lớn nhất là đang ngồi trước xe kéo đặc biệt của căn cứ trong tay cầm xiên thịt dày đặc ăn cao cao tại thượng ở trong căn cứ đi loanh quanh. Mỗi lần thấy có người dùng ánh mắt ghen tị hâm mộ nhìn xem bà ta, Dương Mai đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dương Mai này mặc dù lòng dạ độc ác nhưng mà rất thức thời, chức nàng mặc dù với Vân Khởi nổi lên lòng tham, nhưng mà sau khi bị Vân Khởi chèn ép, Dương Mai thật sự rất sợ hãi. Bà ta học thức thấp lại là từ trong nông thôn đi ra, nếu như không phải là ở trong thành phố lớn sinh sống qua vài năm, về sau lại gà cho ba của Vân Khởi, Dương Mai bản chất chính là ánh mắt thiền cận. Hơn nữa đi theo thẩm duyệt mấy tháng ăn uống gian khổ, hiện tại sống tốt được ít ngày liền dễ dàng an định lại, bà ta liền muốn trải qua cuộc sống không tồi như vậy. Thẩm Duyệt thường xuyên đi ra ngoài không về nhà, Dương Mai biết con gái mình có bản lãnh cũng không lo lắng nàng, thậm chí còn mơ hồ may mắn, mấy tháng nay biến hóa của con gái bà ta đều nhìn rõ ở trong mắt, bà ta có chút sợ đứa con gái này, có thể không ở cùng đứa con gái này ở chung, Dương Mai trong lòng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Thẩm Duyệt đi ở trên đường cách chứng kiến khắp nơi có người răng đèn kết hoa, liền biết tin tiểu tiện nhân vân khởi kia sắp lập gia đình, trong nội tâm càng ghen tị nổi lên sự không công bằng. Dựa vào cái gì cô ta tựa như là một con chuột qua đường bình thường. Thẩm duyệt trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ đường đi trong căn cứ, hy vọng có thể tìm ra được sơ hở. Nghĩ đến người áo đen kia phân phó, thẩm duyệt trong nội tâm lạnh lẽo, nàng không biết người áo đen kia là ai. Nhưng mà người áo đen kia thủ đoạn lại làm cho cô ta theo từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Người áo đen kia cho cô ta vào căn cứ tìm kiếm nhược điểm của căn cứ cô ta không biết người áo đen này muốn làm gì, nhưng là thẩm duyệt có chút hương phấn, khẳng định không là chuyện tốt lành gì. Thẩm duyệt biết rõ có lẽ cô ta cả đời này đều không thể giết được con tiện nhân kia, nhưng mà nếu như có sự hỗ trợ của người áo đen kia thẩm duyệt có lòng tin thủ đoạn của người áo đen cô ta cũng đã thấy qua rồi, khẳng định so với con tiện nhân kia cường đại hơn. Rất nhanh, liền gần tới ngày cưới của Vân Khởi. Căn cứ thành phố Z cũng thay đổi rất náo nhiệt lên, vô số người đi trên đường theo bốn phương tám hướng hướng căn cứ tụ tập trong căn cứ khắp nơi răng đèn kết hoa. Không chỉ mang theo người không ra tiến đến, còn Tam Đại Thế Gia cũng phái người đến, về phần có phải là thật tâm chúc mừng hay không, vậy thì ha ha. Không chỉ nhìn xem Tam Đại Thế Gia mặt có chút vạn vẹo như vậy, cười càng thêm vui vẻ, hắn đương nhiên cao hứng, hôm nay nhưng là ngày con trai hắn thành hôn. Mẹ của Khung Phong là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, trên mặt Thủy chung mang theo tươi cười, đứng ở bên cạnh không chỉ, nhìn xem rất khiến cho người ta hâm mộ. Trong tòa nhà căn cứ thành phố Z, Vân Khởi trên người mặc áo cưới màu trắng tinh, xinh đẹp làm người ta hoa mắt. Hội trưởng đã bố trí xong, dùng ly hôm nay người mặc tây trang màu trắng ôn tồn tao nhã đứng ở sau lưng Vân Khởi, hạ thấp giọng nói chuyện về tiến triển của kế hoạch. Tốt người vất vả, Vân Khởi mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay dù sao cũng là ngày thành hon của cô, Vân Khởi cũng không nhịn được mang trên mặt nụ cười tươi. Đám người cao lôi đi theo Vân Khởi sớm nhất, Vân Khởi thế giới này không có người thân, bọn họ liền tương đương là người nhà của Vân Khởi, đem mọi chuyện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Theo đón dâu thời gian tới gần, chỉ thấy trước cổng căn cứ một đường dài xếp đầy xe Việt dã tạo thành đoàn xe đón dâu chậm rãi tới gần. Hai bên đường phố đầy ấp người, đám người đi theo đoàn xe từ từ đi tới tiếng pháo nổ rung trời vang lên còn có người thỉnh thoảng hướng hai bên đường phố ném bánh kẹo dẫn tới hai bên đường phố trẻ con như nguyên một đám tiểu chuột đồng vậy không ngừng ở đám người chui tới chui lui. Khùng phong thân là chú rể, lúc này chính bản thân mặc đồ âu phục màu trắng, so với bình thường nhiều hơn một phần nho nhã. Đến cổng căn cứ, người trong công hội đã sớm ngăn ở đón trước cửa công hội, nếu không cho chỗ tốt liền không cho vào cửa thật may là khung gia sớm có chuẩn bị đem bao lì xì đã chuẩn bị tốt phân phát cho mọi người khung phong lại được đệ tử khung gia che chở tốt một đường đi vào trong công hội thật vất vả cuối cùng đem tân nương từ ôm vào trong xe đoàn xe chậm rãi rời đi đột nhiên có một thủ vệ ở tường thành toàn thân đẫm máu hướng tới thông báo đi tới trước đoàn xe hô lớn phát hiện tang thi công thành cái gì làm sao sẽ không thể nào đâu Đám người lọt vào trong hỗn loạn, người bình thường bắt đầu chạy trốn tứ phía. Oanh, oanh, chỉ thấy ở giữa đội xe đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, chiếc một xe Việt giã bị nổ thành phấn vụt. Hội trưởng, thiếu ra, vân khởi cùng khung phong ở trên chiếc xe trong khu bị nổ tung kia chờ sương mù tản đi, tại chỗ đó chỉ còn lại một cái hố sâu tới mười mấy thước, chiếc xe lộng lẫy đã sớm bốc hơi mất. Hội trưởng chết rồi, không biết ai hô một câu, đám người càng thêm hỗn loạn. Ấm. Um. Chỉ thấy hai đạo bóng dáng theo đám người bay ra, dừng ở chỗ trống. a, thiếu ra, vân khởi cùng khung phong lúc này lễ phục trên người đã không thấy, một thân vũ phục làm cho hai người thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Mọi người không cần hoảng loạn công hội khẩn cấp sơ tán đám người, tang thi chắc chắn bị chúng ta ngăn tại dưới tường thành, mong rằng mọi người lúc này về đến trong nhà, không cần đi ra. Cao lôi lệnh cho nhân viên cao tầng của công hội không ngừng thông báo, muốn để cho người ta tỉnh táo lại, không cần mất đi lý trí, nếu không rất nhiều người như vậy định sẽ xuất hiện sự kiện nghiêm trọng dẫm đạp lên nhau. Muốn tính mạng vân khởi ta đi ra đi, vì lại để đưa tới những người âm thầm tiến vào căn cứ đi ra, vân khởi không tiếp hạ vốn gốc. Nếu như không có dân chúng tham dự, những người kia còn không biết khi nào thì mới có thể phát động kế hoạch đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người. Hiện tại mặc dù đem những người này dẫn đi ra, nhưng vân khởi lại sớm đã an bài nhân viên công hội ra mặt sơ tán mọi người, bảo vệ dân chúng an toàn. Có vân khởi chấn giữ, dân chúng phía dưới từ từ có người có tâm, bắt đầu cùng với nhân viên công hội hướng dẫn từ từ sơ tán. Bất quá tang thi công thành vân khởi từng phát giác được tang thi cao cấp đang từ từ tụ tập mặc dù suy đoán tang thi khả năng muốn vây thành nhưng lại không nghĩ tới vây công căn cứ dĩ nhiên là những tang thi cao cấp kia tang thi cao cấp mặc dù lợi hại nhưng mà số lượng có hạn muốn công tiến căn cứ cơ hồ không có khả năng nhưng mà khiến cho vân khởi không nghĩ tới chính là tang thi thế nhưng sẽ cùng tam đại thế gia đồng thời phát động còn lại tam đại thế gia vì bảo bối trong tay vân khởi đã sớm mặt cùng lòng cách phát động trước tự nhiên không sẽ thông báo cho khung gia Cơ Hồ Vân vừa dứt lời, chỉ thấy mấy đạo bóng dáng từ dưới đất bay ra, đem hai người Vân Khởi sít sao vây quanh ở xung quanh. Vân Khởi vừa nhìn tốt người tam đại thế gia trên cơ bản đều đến đây. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt tam đại thế gia hại Vân Khởi không thành, ngược lại bị Vân Khởi giết không ít con em yêu tú của nhà mình, cái thù này tự nhiên muốn báo. Những người kia muốn động thủ trước bóng dáng chợt lóe, đã đến trước mặt hai người, ra tay rất tàn nhẫn, vừa nhìn cũng biết muốn tính mạng hai người. Những người này toàn bộ đều là tinh anh của Tam Đại Thế Gia, thân thủ rất được dị năng đều là ở trên cấp 7, Vân Khởi thậm chí phát hiện hai dị năng già cấp 8. Vì muốn tính mạng của cô, những người này thật đúng là nhọc lòng. Xong phương người tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, không phong một người dùng lực 5 người, đem Vân Khởi bảo hộ vững vàng. Chứng kiến không phong liều mạng bảo vệ cô như vậy, Vân Khởi không phải là không cảm động. Vân khởi cùng khung phong hai người tinh thần lực cường đại, mặc dù người đang ở hiểm cảnh tinh thần vẫn thoải mái. Ngoài thành tang thi cao cấp liều mạng muốn đi vào căn cứ, những tang thi này so với cái tang thi cấp thấp chỉ biết công tường thành cao hơn cấp nhiều rồi, không cẩn thận liền bị bọn họ lướt qua tường thành. Mấy tháng này trong công hội cố ý thiết lập đội bảo vệ tường thành, lần này thủ vệ tường thành đều là dị năng giả cao cấp tang thi nhất thời công không vào đến. Người Tam Đại Thế Gia tự nhiên mừng rỡ không thôi, trước bọn họ liên hợp chống trọi với Vân Khởi cùng Long Châu lính đánh thuê công hội còn có không ra trong lòng có chút không nắm chắc hiện lại thêm vào những con tang thi này, bọn họ tin tưởng Vân Khởi nhất định lo không xong. Trong thành người Tam Đại Thế Gia cùng nhau phát động, nhưng mà người Tam Đại Thế Gia sớm đã bị người công hội giám thị, không đợi bọn họ phát động liền bị nhân viên công hội một lưới bắt hết. Thẩm Duyệt chứng kiến trên không trung kia tam đại thế ra nhiều người như vậy thế nhưng còn không thể giết được Vân Khởi, nhịn không được oán hận mắng. Phế vật, đi, giết Vân Khởi con tiện nhân kia. Thẩm Duyệt đối với Trần Thông bên cạnh mặc áo choàng thân thể đều ẩn nút trong bóng đêm ra lệnh Trần Thông đã thừa dịp thời điểm tang thi công kích căn cứ tiến vào bên trong căn cứ Thẩm Duyệt gặp Vân Khởi còn chưa chết có chút nóng nảy, liền không nhịn được ra lệnh cho Trần Thông đi giết Vân Khởi. Trần Thông kể từ khi đi theo thẩm duyệt bên cạnh càng giống như là hình nhân của thẩm duyệt đối với lệnh thẩm duyệt phân phó, không chút do dự nào thân hình chợt lóe đi đến không chung, hai bàn tay ra, hiện ra móng vuốt màu xanh sẫm giống như nọc độc chừng mười mấy cm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vân Khởi. Móng vuốt kia muốn tiến vào trong cơ thể Vân Khởi, muốn bóp vỡ quả tim của Vân Khởi. Vân khởi lại cũng bất chấp thực lực ẩn giấu, mãnh mẽ bộc phát chỉ thấy một loại lực lượng vô hình theo trong cơ thể Vân khởi bộc phát trong nháy mắt tràn ngập ở bầu trời. Móng vuốt thật dài kia của Trần Thông lại dừng cách thân thể Vân khởi vài cm như là bị người người ta điểm huyệt đứng im vậy. Ngay cả mấy người Tam Đại Thế bị đính chặt tại không trung. Phó phó từng người từng người như vòi máu không ngừng bạo bắt đầu phun ra. những người bị đính tại không trung kia trong nháy mắt liền biến thành huyết nhân, hai mắt đã trống rỗng, đã sớm chết đi. liền ngay cả trần thông thân thể cũng đại đóa vòi máu tuôn ra, thân thể rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn rớt tại trước người thẩm duyệt. Trần Thông hai mắt chết lặng vào lúc này lại trở nên mắt lạnh, nhìn xem ánh mắt Thẩm Duyệt tràn đầy mâu thuẫn, có nhìn qua, có thương tâm, có không thể làm gì hơn Thẩm Duyệt sớm đã hù dọa mất hồn, gặp Trần Thông rớt ở trước mặt mình, toàn thân là máu, đã sớm bị hù dọa mất hồn. Không nên tới cút Thẩm Duyệt nhấc chân, liều mạng đánh đá Trần Thông, giống như là muốn Trần Thông cút nhanh lên. Trần Thông học ra một búng máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Duyệt liền chết đi. Vân Khởi không nghĩ tới Thẩm Duyệt thế nhưng đã ở căn cứ, xem ra cái kia giống như là Tăng Thi, cũng là của cô ta, cô ta còn có thể lại muốn giết cô, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vân Khởi thân hình chợt lóe đi tới trước mặt Thẩm Duyệt. Không, chuyện không liên quan đến ta ta không biết ngươi, chuyện không liên quan đến ta Thẩm Duyệt nhìn thấy Vân Khởi liền sợ hai tay ôm đầu, sợ hãi kêu không thôi, muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình căn bản không thể động Thẩm Duyệt sợ hãi. Vân khởi, vân khởi ngươi thả ta ra, ta cũng không dám nữa, không dám ta lập tức rời đi ta không dám. Nhưng vân khởi lần này căn bản không sẽ lại buông tha thẩm duyệt một trường đánh vào đỉnh đầu thẩm duyệt thẩm duyệt từ trong miệng lập tức chảy ra máu tươi, hai mắt từ từ ảm đạm. Về phần dương mai không có tinh hạch của thẩm duyệt cuộc sống của một quý phu nhân lại một lần nữa một đi không trở lại cuối cùng không thể chống cự được lưu lạc đầu đường, đây là nói sau. Không có sao chứ, không phong đi đến bên cạnh vân khởi ôm bà vai vân khởi an ủi Yên tâm đi, có bọn họ mấy người kia không tạo nổi sóng gió gì. Ta biết rõ ta tín nhiệm bọn họ. Vân Khởi đã đem tất cả mọi chuyện đều an bài hoàn hảo, ngay cả là những tang thi kia. Vân Khởi tin tưởng, đội bảo vệ thường thành của nàng cũng nhất định có thể ngăn trụ tốt. Người tam đại thế gia đã xong rồi, bọn họ ở thời điểm bước vào căn cứ, bọn họ đã thua. Bọn họ đánh giá chính mình quá cao, xem nhẹ Vân Khởi, danh giới cuối cùng của Vân Khởi không có ai biết ở đâu. Vân Khởi dị năng căn bản cũng không phải là dựa vào tinh hạch tăng lên, dị năng có cực hạn, nhưng tu luyện lại không có cực hạn, những người kia căn bản không phải là đối thủ của Vân Khởi. Rốt cuộc có thể thở vào một cái rồi, nếu không có tứ đại thế gia, như vậy cô hao tâm tổn trí tới chỗ này thành lập căn cứ có thể khỏe mạnh trưởng thành đi lên. Vèo, ngay tại thời khắc hai người buông lòng. Không nghĩ tới một đạo hắc ảnh yên lặng không một tiếng động đi tới sau lưng vân khởi cặp mắt màu đỏ chứa đầy oán độc kia, gắt gao nhìn chằm chằm vân khởi, hai tay hướng tới giữa lưng vân khởi. Người áo đen kia thế cũng là một tên tang thi còn là một con tang thi cao cấp thông minh. Người rốt cục đã xuất hiện, ngay tại thời điểm tang thi thấy thuận lợi, không nghĩ tới vân khởi thế nhưng trong nháy mắt phản ứng kịp hai tay ngưng tụ thiên hỏa nóng bỏng làm người ta sợ hãi cùng móng vuốt tang thi hung hăng đụng phải cùng nhau. Oanh! Vân khởi lần này khả không có chút khách khí nào, cơ hồ đem trong cơ thể tu vi đều tụ tập dồn nào thiên hỏa áo choàng đen của Tang Thi trực tiếp hóa thành bột lộ ra diện mạo dữ tợn của Tang Thi. Tang Thi nửa người đều bị thiên hỏa đốt thành cho bụi còn dư lại nửa người nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, khiến cho người ta ù tai vang lên, con mắt còn dư lại kia oán độc có thể hóa thành chất độc Khung phong nhanh chóng tiến lên, một trường bổ ra tang thi biết mình đã không có sức chiến đấu, phun ra một ngụm màu đen tản ra mùi hôi thối có nọc độc thừa dịp loạn hóa thành khói đen đào tàu. Thật sự là tại họa ngầm, vân khởi biết rõ tên tang thi này sau khi chạy trốn, đã định sẽ không yên tĩnh. Đừng lo lắng, Khung phong nhìn xem vân khởi sắc mặt có chút tái nhợt có chút đau lòng. Kia tang thi mặc dù cường đại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Vân khởi gật gật đầu, sau này, đợi nàng tu vi tinh thâm tự nhiên không sợ tang thi kia. Tang thi kia sau khi chạy trốn, chút ít tang thi cao cấp ở phía ngoài thành cũng tự giác rốt lui. Tam đại thế gia bị vân khởi một lưới bắt hết, từ đó lại không cái thế lực nào uy hiếp được vân khởi. Tới đây chuyện mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cổ Úc nhé.